thành phố y y căn cứ, sang sớm tinh mơ liền náo nhiệt lên, tụ tập quanh thân vài tòa thành trấn những người sống sót, căn cứ này cấp cho bọn họ an toàn bảo đảm, thực mau, mọi người phản phất tìm được rồi tâm linh dựa vào, đối với mặt thế kia trở tay không kịp sợ hãi, còn có những cái đó vô cớ biến thành tang thi các thân nhân đau sót, cũng nháy mắt tiêu tán không ít. Trong căn cứ mặt ngoài cửa lớn, lúc này càng là một mảnh ồn ào, hôm qua tiến đến những người sống sót Cơ hồ đều vây quanh ở nơi này, mà trung tâm chỗ, hai gạ nữ tử đang ở giằng co. Không, không đúng, là một nữ tử cùng mấy người giằng co. Tôn di hai mắt u ám, nhưng là kia thâm thúy hai mắt, lại giống như thượng cổ hung thu giống nhau, dần dần thức tỉnh, kia trong mắt như viên hắc ám, phản phất muốn đem đối diện người nuốt hết giống nhau, mân khẩn môi mỏng, cả người nghiêm nghị đứng thẳng, tóc dài bay múa, trong lúc nhất thời, thế nhưng có vài phần lánh diễm cảm giác chỉ là một bên lo lắng để phòng một đêm những cái đó nam những người sống sót đôi mắt tỏa sáng. Nàng đối diện còn lại là hoa giao đoàn người, Dương Thúc đứng ở một bên, không ngừng mà nhíu mày nhìn đối diện rõ ràng tìm tra nữ tử, nhưng là không có lên tiếng. Một bên mẫn như cùng mập mạp hai người còn lại là lẳng lặng đứng ở phía sau, nạp lan ly cùng lầm tu hai người một tả một hữu đứng ở hoa giao phía sau, ánh mắt thâm thúy xa xưa nhưng kia nhìn tôn di ánh mắt lại là giống như xem người chết giống nhau. Mà đằng trước hoa dao trên người lưu tiên trưởng bảo lại không biết khi nào đổi thành đơn giản màu lam nhạt hưu nhàn sam, nguyên bản trường cập mắt cá chân tóc dài cũng biến thành tề eo tóc dài, gương mặt kia bánh bạch như ngọc, hoàn mỹ phản phất trời cao hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm, đặc biệt là kia một đôi ưu đồng, xem một cái, liền sẽ làm người ca nguyện vì này trầm luân, dâng lên linh hồn cũng không oán không hối hận nàng liền như vậy đạm nhiên mà đứng, lại giống như tập thiên hạ linh Khi với một thân, trung quanh hết thể nháy mắt giảm đạm thất sắc, đến nỗi nàng quanh thân đó là hết thể phong cảnh thua chị kém em, em đối diện tôn di nháy mắt giảm đạm thất sắc, trong lúc nhất thời ở đây ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở hoa dao trên người, thế cho nên đối với trận này không thể hiểu được rằng co, thế nhưng không có một người phát ra nghi vấn cùng với tò mò tôn di mẫu thân trước hết lấy lại tinh thần. Lập tức đó là đi đến Tôn Di bên người, trên mặt mang theo không tán đồng kéo qua Tôn Di tay, xúc tua lạnh băng đến xương, giống như một khối hàn băng giống nhau, Tôn Mẫu lập tức trong lòng chấn động, không kịp tinh tế cảm thụ, bên này Tôn Di liền nhanh chóng rút về tay, nhíu mày bất mãn nhìn chính mình mẫu thân, mẹ, ngươi đứng ở ba ba bên người đi, bên này sự ngươi đừng động. Tôn Di bản thân cũng không tính toán cùng Hoa Dao động thủ, hoặc là nói, nàng không dám động thủ. Nàng chỉ là tưởng cảnh cáo hoa dao một phen, nhưng là không có khống chế tốt lực đạo, bởi vậy mới biến thành này phiên cục diện, lúc này, trong lòng cả kinh hối hận không ngã. Nột, thái dương sắp dâng lên, ngươi còn muốn đứng ở chỗ này sao? Hoa dao ngửa đầu nhìn nhìn không chung, sau đó đạm cười, vẻ mặt dường như không có việc gì nhìn tôn di, thanh âm kia mềm nhẹ đạm mạc, nhưng ở tôn di nghe tới, lại giống như ở nàng linh hồn chỗ sâu trong nổ tung giống nhau, ân. Sắt lại nhiều phấn, chiếu vào nhiều nước hoa, cũng giấu không đi hủ bại a a. Cảm khái một tiếng, xoay người liền tính toán tránh ra, hoa dao này một tiếng tựa cảm khái, tựa thở dài nói, ở những người khác trong thai một mảnh không thể hiểu được, ngay cả nạp lan ly cùng mập mạp mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, không hiểu hoa dao ở đánh cái gì bí hiểm. Này trung gian, chỉ có thân là hoa thần tộc lầm tu trong lòng như có cảm giác, nhàn nhạt, nhạt nhìn tôn di liếc mắt một cái. Khỏe miệng chào phúng cong lên, sau đó đi theo hoa dao phía sau, hướng tới bên trong đi đến. Trận này không thể hiểu được cho khôi Hải, không thể hiểu được hỡi, lại lấy càng không thể hiểu được tới kết cục. Những người khác thậm chí có chút hoài nghi, vừa mới này rằng có một màn thật sự tồn tại sao. Bất quá nhìn về phía bên kia kia một trương thanh tú trắng bệnh khuôn mặt cơ hồ có chút vặn vẹo tôn di cùng với nàng trong mắt kia sóng to gió lớn kinh dị, mọi người lúc này mới khẳng định gật gật đầu. Nga, nguyên Lai là nữ nhân này rơi xuống hạ phong a. Rốt cuộc tiến vào căn cứ, một đám người sôi nổi đi vào nhà ở đăng ký chỗ. Nhà ở đăng ký chỗ người không phải rất nhiều, hỏi rõ ràng tình huống, càng là tới gần căn cứ trung tâm khu vực nhà ở, yêu cầu giao phó vật tư càng nhiều. Tận thế không lâu, đại gia vật tư đều rất sung túc, bởi vậy đảo cũng không có người có câu oán hận. Thức mau, đến phiên Lâm tu đoàn người. Mấy người vừa mới đi vào liền nghe được bên trong một trận la hét tầm ý thanh, phía trước vây quanh mười mấy người, rõ ràng là xem kịch vui tâm tình. Ở kia nhà ở đăng ký viên trước mặt, đang đứng lập hai cái tuổi trẻ nam nữ, nữ tử một bộ màu vàng nhạt liền y, y váy dài, mang giày cao gót, trang điểm thời thượng, cùng mặt thế trước không có gì hai dạng, mà cái kia tuổi trẻ nam tử, cũng là một thân hàng hiệu hưu nhàn phủ, trên người cũng là rất sạch sẽ, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa, hai cái thân hình cao lớn. Giỏi giang nam tử, rõ ràng là một bộ bảo tiêu bộ tịch, nhìn dáng vẻ, này hai người không phải phú nhị đại, đó là quan gia con. Cháu, 10 vạn nhất tháng, này giá đã rất cao, các ngươi đừng quá đen. Cái kia nữ tử một cái tắt chụp ở kia đăng ký viên trước mặt đại thượng, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt ẩn hàm nồng đậm khinh thường, thật là một đám thấy tiền sáng mắt người, liền ngươi này phá địa phương, 10 vạn đã là giá trên trời kia đăng ký viên giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn cái kia nữ tử, chật, trên mặt mang theo châm trọc tươi cười, vị tiểu thư này, ái trụ không được, ngươi làm trò là tận thế trước đâu, hoặc là ra đồ ăn, hoặc là dùng mặt khác dùng vật phẩm, hoặc là, môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Cái gì, ngươi cũng dám như vậy đối ta, ngươi biết ta là ai sao? Cái kia nữ tử lập tức giận tím mặt, phẫn nộ giơ lên bàn tay, liền phải một cái tắt trụ đi lên. Mà vẫn luôn đứng ở bên người nàng nam tử tay mắt lanh lẹ dối tay ngăn cản nữ tử, đủ rồi, đừng sang bậy. Nhẹ nhàng mà quát lớn nữ tử một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia đăng ký viên, chúng ta dùng đồ ăn đổi, chúng ta muốn một đống đơn độc biệt thự, ngươi nói một chút muốn nhiều ít vật tư. Đồ ăn nói, một tháng, một trăm cân gạo, hoặc là ngươi có mặt khác, như là sang A, ô tô A, mặt khác có thể sử dụng đều được. Bất quá này muốn xem các ngươi đổ vật đến tột cùng là cái gì. Cái kia đăng ký viên hiển nhiên là bởi vì nữ tử nguyên nhân, bởi vậy đối với nam tử cũng thực tức giận, bất quá ngại với nhiều người như vậy, hắn vẫn là rõ ràng đem này đó công đạo ra tới. Một tháng 100 cân gạo A, nhiều như vậy A nguyên bản đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt mọi người tức khắc nghị luận mở ra, một đám bắt đầu trâu đầu ghét thai, xem ra căn cứ này người phụ trách cũng không phải ngốc cũng là ý thức được đồ ăn tầm quan trọng. Đúng vậy, 100 cân chính là có thể ăn thật lâu đâu, bất quá, 100 cân gạo có thể trụ một đống biệt thự, đảo cũng có lời. Hiện nhiên, rất nhiều người đều còn chưa ý thức được, này đồ ăn đáng quý, bởi vậy, đang nghe nói một đống biệt thự, một tháng thế nhưng chỉ cần 100 cân gạo, sôi nổi động tâm. Căn cứ nội biệt thự chính là không nhiều lắm, các ngươi nhưng đến nắm chặt, phải biết rằng, Theo những người sống sót càng ngày càng nhiều, phòng trừng về sau liền đại dường chung đều không có, chỉ có thể đáp liều trại. Cái kia đăng ký viên trên mặt tràn đầy đắc sắc, hắn nói, sắc thật có vài phần chân thật tính, bởi vì căn cứ này diện tích không phải rất lớn, sở dĩ còn dư lại mấy đống biệt thự, đó là bởi vì không phải tất cả mọi người có thể gánh nặng biệt thự tiền thuê, mặt khác cư dân lâu dư lại cũng không nhiều lắm. Hảo, 100 cân liền 100 cân. Nữ nhân kia tức khắc rối tay một phách, lập tức liền hạ quyết định. Từ từ, cái kia nam tử vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn nữ tử, sau đó dơ tay ngăn lại nữ tử nói, quay đầu nhìn đăng ký viên, chúng ta lần này không mang gạo, ngươi xem khác hành sao, chúng ta có hai chiếc xe. Cuối cùng, này một nam một nữ rốt cuộc dùng một chiếc xe hơn nữa một hồ sang đổi lấy biệt thự cư chú quyền. Này trung gian nhạc đệm thực Mau đã vượt qua, đến phiên lâm tu khi, hắn không chút do dự đánh nhịp, Đem hãn mã trong xe dư lại một ít đồ ăn cùng dùng vài thứ kia làm tiền thuê, thuê ở căn cứ nội một đống biệt thự, tổng cộng thuê 2 tháng. Bởi vì mới mạt thế sau không lâu, bên này căn cứ rõ ràng là vội vàng chung thành lập, này trung gian rất nhiều chế độ đều không hoàn thiện, cũng có rất nhiều không đủ, bất quá đã xem như thực tốt, ít nhất, đối với mặt thế lúc sau rất nhiều vấn đề, căn cứ tối cao người phụ trách đã suy xét tới rồi. Mở ra xe chống một đường tới rồi hắn thuê trụ biệt thự, nơi này hoàn cảnh nhìn qua cũng không tệ lắm. Hai tầng tiểu biệt thự, cùng rừng phong khu biệt thự bên kia tự nhiên là vô pháp so, bất qua ở mặt thế, có hoàn cảnh như vậy đã thực không tồi. Mấy người xuống xe, vừa lúc một bên một chiếc màu đen ô tô nhanh chóng trí quá, sau đó vững vàng ngừng ở này đống biệt thự bên cạnh một khắc đống biệt thự lâu trước, xe con mang theo cho bụi cùng khói xe phát mập mạc vẻ mặt. Chỉ là mập mạp một bên không ngừng mà múa may béo tay Một bên ngừng thở Vẻ mặt khó chịu biểu tình Run rẩy cả người thịt mỡ Nhanh chóng né tránh mở ra Màu đen ô tô dừng lại Bên trong một cái quen mắt thân ảnh mở cửa xe Đi xuống tới Nàng đầu tiên là ngạo nghệ quay đầu khinh thường đánh giá hoa dao bọn họ một đám người liếc mắt một cái Sau đó biên quay đầu đi đánh giá trước mặt biệt thự Này vừa thấy dưới Tức khác Trên mặt ghét bỏ chi sắc càng sâu Vẻ mặt bất mãn không biết quay đầu hướng về phía bên người nam tử nói gì đó, sau đó hai người liền bắt đầu tranh chấp lên. Nay biệt thự vị trí cũng không tệ lắm, nhìn qua cũng rất tân. Cung túc ngửa đầu đánh giá liếc mắt một cái, sau đó tao bao xuống xe, hướng tới biệt thự đi đến. Còn hành, nạp lan ly trên mặt thần sắc cũng là cực kỳ vừa lòng. Tuy rằng biệt thự không lớn, cũng may phía chính mình người cũng không phải rất nhiều, không tồi. Những người khác đều là vẻ mặt vừa lòng chỉ có đứng ở mặt sau cùng dương thúc, khổ một khuôn mặt, lòng tràn đầy buồn bực, thiếu ra à, các ngươi chính là đem sở hữu đồ ăn đều giao lên rồi, lúc này, bọn họ nên ăn cái gì à? Liên ở mấy người vừa lòng đánh giá biệt thự là lúc, bên kia một nam một nữ tính cả bọn họ phía sau hai cái cao lớn bảo tiêu cũng cùng hướng tới bên này đã đi tới. Đối với hắn sao mấy người, hoa dao mọi người đều áp dụng làm lơ thái độ, đương nhiên, này trung gian! Mập mạp tuyệt đối là cố ý, thứ này ghi hận vừa mới kia xe phát hắn vẻ mặt cho bụi đầu. Ui, các ngươi mấy cái. Xa sa mà, cái kêu bén nhọn mà cao ngạo thanh âm liền chuyển đến lại đây. Mấy người chung, trừ bỏ dương thúc cao mày, bất mãn quay đầu nhìn lại, mặt khác mấy người, một người lái xe vào sân, mặt khác dứt khoát làm như không nghe thấy. Chính là các ngươi mấy cái, bổn tiểu thư kêu các ngươi đâu. Cái kia ăn mặc màu vàng váy nữ tử cao ngạo đã đi tới, tiêu căng ngạo mạn chỉ vào nhìn nàng Dương Thúc, các ngươi này đóng biệt thự buồn tiểu thư nhìn chúng, chúng ta kia đóng cho các ngươi, các ngươi này đóng cho ta. Kia đương nhiên mà lại cao cao tại thượng ngữ khí, làm Dương Thúc cái này tầm tính bình thản người đều nhìn không được nổi lên một trận tức giận. Bất quá, như vậy người vô sỉ, này dọc theo đường đi hắn ngộ đến nhiều, bởi vậy, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, chỉ là nhàn nhạt lướt nàng. Ngượng ngùng, vị tiểu thư này, chúng ta đối này đóng biệt thự cũng thực vừa lòng. Cái gì, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Ta có thể nhìn chúng các ngươi phòng ở, là các ngươi vinh hạnh. Nàng kia không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, phẫn nộ nhìn Dương thúc, ta mặc kệ, hôm nay các ngươi là đổi cũng đến đổi, không đổi cũng đến đổi. Ngượng ngùng vài vị, Linh Nhi nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cái kia nam tử theo sát nữ tử phía sau, đã đi tới. Ánh mắt ở mọi người trên người đánh giá một vòng, phát hiện không có gì đặc biệt, lập tức ánh mắt hơi hơi trật lóe, một tia khinh thường chi sắc xẹt qua, sau đó khỏe miệng mang theo nhàn nhạt khách khí tươi cười, ta kêu Mã Du, đây là ta muội muội Mã Linh Nhi, chúng ta là Z thị người, không biết vài vị là. Ngượng ngùng, chúng ta tưởng đi trước thu thập một chút phòng, ngươi có thể đi trước rời đi sao? Thấy mặt khác mấy người rõ ràng không có phản ứng cái này Mã Du ý tứ. Mẫn Như chỉ phải căng ra đầu đã đi tới, trên mặt tươi cười xa cách mà giả dối, trên mặt biểu tình cũng là hơi hơi có chút không kiên nhẫn, xem Mã Du kia vẻ mặt ngạo nghễ, chờ làm cho bọn họ kinh ngạc bộ dáng, phòng Trừng, cái này Mã Du hẳn là rất có thân phận, chỉ là, hắn lại có thân phận, bọn họ cũng không quen biết hắn a. Ngươi, Mã Du sắc mặt cũng là trầm xuống, trong mắt một tia tức giận sẽ qua, hung ác nham hiểm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Trên mặt tươi cười cũng nháy mắt biến lánh, quay đầu hơi hơi nhướng mày ý bảo phía sau một cái bảo tiêu tiến lên. kia bảo tiêu tuân lệnh lúc sau, bước nhanh tiến lên, thẳng đi đến Dương Thúc trước mặt, thanh âm trầm lánh lại mang theo vài phần cường ảnh. Các vị, tiểu thư nhà ta coi trọng này đóng biệt thự, muốn tìm vài vị đổi một chút. Nhìn vẻ mặt cường thế, tựa hồ hắn vừa nói không tiện muốn động thủ cái này bảo tiêu, Dương Thúc sắc mặt cũng không phải rất đẹp, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ không thêm che giấu, khẽ cắn ngôi Như thế nào, các ngươi tính toán cường đoạn không thành. Như thế nào sẽ, chúng ta này không phải ở tìm các ngươi thương lượng sao. Cái kia Mã Du trên mặt tươi cười càng thêm vô sỉ, nhìn dương thúc ánh mắt âm lánh trung mang theo nhàn nhà tác bách, nhìn nhìn lại mặt khác mấy người, bọn họ dám làm lơ hắn, không, bọn họ đây là sợ hãi, không dám đối mặt hắn, nhất định là như thế này, như vậy tưởng tượng, Mã Du thần sắc nháy mắt càng thêm kiêu ngạo, ngẩn cao đầu. Quần áo cao cao tại thượng bộ dáng vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Muốn đấu võ sao? Cung túc trên mặt mang theo nguy hiểm mà lại tao bao tươi cười. Một bên Bĩ Bi đã đi tới, ánh mắt đang xem đến Mã Du mấy người khi xét qua thâm trầm sắc ý, nhìn dáng vẻ, những người này ở mạn thế lúc sau hẳn là đều là không có ăn qua đau khổ, bị bảo hộ thực hảo a. Người Mã Du nghe xong cung túc này không khách khí nói lúc sau, lập tức giận dữ, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng đang xem đến cung túc diện mạo lúc sau, sở hữu thanh âm tức khắc biến mất ở trong miệng, tiết hầu trên dưới lan lộn, hai mắt si mê nhìn cung túc, trong mắt hướng đầy dâm tà cùng mê ly. Kia xích quả quả giống như đem hắn lột sạch giống nhau ánh mắt, khiến cho cung túc cả người âm trầm xuống dưới, quanh thân quanh quần tứ lược sắc ý, này vẫn là cung túc lần đầu tiên như vậy trắng da biểu lộ ra sắc ý. Một bên mã linh nhi cũng là xem ngây người, kia trong mắt hận không thể dán ở cung túc trên người. Bằng thân phận của nàng, ngày thường quay chung quanh tại bên người tuấn nam các mỹ nữ cũng là không ít, nhưng là chưa từng gặp được một cái giống như cung túc như vậy cực phẩm, kia khỏe miệng tà tứ tươi cười, tuấn mị khuôn mặt, bĩ bĩ bộ dáng đối với nữ nhân tới nói, chính là nhất trí mạng dụ hoặc. Nhìn hai huynh muội kia không có sai biệt biểu tình, kia trong mắt là không chút nào che giấu thăm dục cái này làm cho những người khác một đám đều là quỷ dị mà lại cổ quái nhìn hai bên. Bên kia nạp lan ly càng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, bất qua ở vui sướng khi người gặp họa là lúc, cũng không quên cẩn thận đem chính mình che giấu ở mập mạp kia to rộng phía sau. Mặt khác mấy người lúc này cũng là chú ý tới bên này khác thường, đều là đồng thời hướng tới bên này xem ra. Nguyên bản chính xem đến si mê mã du, đang xem đến bên kia rũi cổ nạp lan ly, ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm si mê cùng điên cuồng, nhìn nhìn lại lâm tu, còn có mặt sau cùng hoa dao. Trong mắt dâm dục cùng điên cuồng chiếm hữu không ngừng mà đan chéo, hoa mắt say mê nhìn này một đám người, cuối cùng, lưỡng đạo máu mũi bất giác chảy ra. Hảo Mỹ ma du không hề sở giác, ánh mắt thẳng tắp đinh ở hoa dao trên người. Nhìn kia trướng mắt lưỡng đạo máu mũi, cung túc ánh mắt càng thêm hung ác nhăm hiểm, hắn không cấm nghĩ tới phía trước chính mình nhìn hoa dao kia không tiền đổ chảy máu mũi hình ảnh, nhìn nhìn lại đối diện cái này vẻ mặt đáng kinh người, đột nhiên sắc mặt hắt dưới. Quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ, trung quanh không khí nháy mắt rơi chầm lại. Liên ở cung túc nhìn không được muốn ra tay khi, đột nhiên, một trận ồn ào thành đánh gãy bên này một màn, chỉ thấy bên cạnh mặt khác mấy đống biệt thự đại môn đột nhiên mở ra, một hàng mười mấy người vừa lúc đi ra, nhìn đến bên này tình hình, một đám nghị luận hướng tới bên này đi tới. Nhìn một màn này, cung túc trên mặt xẹt qua một tia ảo não, trong lòng hối hận không thôi, hắn hẳn là sớm một chút ra tay. Được rồi, đi vào trước thu thập một chút đi." Hoa Dao nhìn vẻ mặt hối hận chi sắc cung túc, nhìn nhìn lại bên kia tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại kỳ ba hai huynh muội, trong mắt lẫm quang chợt lóe rồi biến mất, kia mã du trong mắt dâm hế quan mang, làm nàng rất là không mừng, trong lòng thị huyết ước số không ngừng mà thức tỉnh. Bởi vì biệt thự bên ngoài đột nhiên xuất hiện đông đảo nhân viên, kia mã gia hai huynh muội cũng không tốt ở tiếp tục dây dưa, cuối cùng hai huynh muội lưu luyến mỗi bước đi không tình nguyện xoay người rời đi, nhìn cái kia mã Linh Nhi cuối cùng ánh mắt kia tựa ai hoán tựa mê ly rời đi, mà kêu mã Du cuối cùng nhìn hoa dao ánh mắt, chỉ làm lâm tu mấy người hận không thể đem hắn trong mắt đào ra. Biệt thự nội giống tuyết, cũng chỉ dư lại một ít đơn giản gia cụ, còn có khung dường, mặt khác cái gì cũng không có, trên sàn nhà cũng có chút loang lổ khô khốc vết máu, phòng nội tản ra một cổ khó nghe khí vị. Nhìn biệt thự nội tình huống, lâm tu bàn tay vung lên, Lôi kéo hoa dao mị kỳ danh nói, đi ra ngoài đi dạo, những người khác lưu lại quét tức phòng, đến nơi kém đồ vật, nạp lan ly cùng cung túc hai người không gian nội có không ít, nếu không nữa thì, cung túc cũng có thể đủ lấy dùng hoa dao không gian nội đồ vật. Căn cứ còn đang không ngừng hoàn thiện, cũng may bởi vì căn cứ có quân đội đóng quân, bởi vậy, bảo vệ công tắc cùng căn cứ trật tự giữ gìn còn tính không tồi. Nơi này kiến trúc đều còn tính tương đối tân chỉ là hẳn là vội vàng gian rửa sạch ra tới, chung quanh có người mặc quân trang quân đội ở tuần tra, đại khái là nhân viên thiếu thốn, căn cứ chung còn đang không ngừng mà chiêu mộ thủ vệ nhân viên, chỉ là đi báo danh người ít ỏi không có mấy. Căn cứ trung tâm thành lập một cái nhiệm vụ đại sảnh, theo người sống sót càng ngày càng nhiều, căn cứ cũng là siêu phụ tải, chung quanh tang thi tuy rằng bị rửa sạch một lần, nhưng vẫn là có đại lượng tang thi không ngừng mà hướng tới bên này mà đến. Căn cứ chung quanh kiến trúc công tắc cũng đang không ngừng tiếp tục, có thể nói, hiện giờ căn cứ xem như bận rộn nhất. Nhiệm vụ đại sảnh tới đón nhiệm vụ người cấp nhỏ, bởi vì tạm thời đại gia đối với đồ ăn còn không phải thực thiếu, lại lần nữa, đại gia đối tăng thi sợ hãi đó là ấn nhập linh hồn chung, bởi vậy, hiếm khi có người tới đón nhiệm vụ. Hoa Giao cùng Lâm Tu hai người đi vào nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, cũng chỉ nhìn đến thưa thất vài người, nhưng bọn hắn đều chỉ là nhìn xem mà thôi. Cũng không có tiếp nhiệm vụ tính toán, mà trong đại sảnh nhân viên công tác cũng là một đám lười biếng hề và hiểu sự bộ dáng. Di, Lâm huynh đệ, hòa giao tiểu thư. Hai người vừa mới đi vào, một kinh hỉ thanh âm liền từ một bên truyền đến. Hai người nghe tiếng nhìn lại, đúng là vẻ mặt kinh hỉ chi sát chắc một mình, còn có trên tay hắn nắm chắc hàng. Ngươi hảo, hảo xảo. Lâm tu đối với vẻ mặt kinh hỉ chắc một mình nhàn nhạt gật gật đầu, thái độ không thể nói xa cách nhưng cũng không thể nói thân cận. Các ngươi là tính toán tới này tiếp nhiệm vụ sao? Chắc một mình chút nào không thèm để ý lâm tu kia có chút lánh đạm thái độ, ở hắn xem ra, này lâm tu mấy người lãnh là lạnh điểm, nhưng là tâm điệu lại so với những người đó khá hơn nhiều, tựa như hắn phía sau những cái đó bạn bè thân thích, bọn họ một đám vào căn cứ, trong nháy mắt liền ôm từng người đồ vẩn, không thấy bóng người, bất quá như vậy cũng hảo, hắn cũng tỉnh nhìn bọn họ phiền lòng. Ở căn cứ đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, người tính toán tiếp nhiệm vụ. Hoa dao nhìn nhìn chung quanh người khác, có một ít người đang xem xem nhiệm vụ lúc sau, xoay người liền rời đi. Này trong đó cũng có chút người đứng ở nhiệm vụ tưởng phía trước không ngừng mà rồi dám, càng có người căng ra đầu, như là một bức tính toán chịu chết giống nhau biểu tình. Đúng vậy, đồ ăn đều để tiền thuê, ta tính toán tiếp một cái đơn giản nhiệm vụ, đổi lấy một ít đồ ăn. Nói đến cái này. Chắc một minh khỏe miệng hơi mang điểm điểm cười khổ, trong lòng càng là hối hận không ngã, hắn nguyên bản mang theo đồ ăn là thực sung túc, nhưng là không dự đoán được những người đó đi phía trước, lại là vây quanh đi lên, tranh đoạt lên, hắn bởi vì lo lắng nhi tử, không cướp được nhiều ít, bởi vậy chỉ phải tới nơi này tiếp nhiệm vụ, chỉ là nghĩ đến tiếp nhiệm vụ đi bên ngoài cựu tử nhất sinh, mà hắn lại không thể đem nhi tử một người lưu tại căn cứ, tức khác trong lòng một. trận đau khổ Hoa dao hiểu rõ gật gật đầu, túi đầu nhìn chính ngựa đầu, đôi mắt quay tròn nhìn nàng chắc hàng, tiêu đen lúng liếng khở manh hai mắt, cực kỳ giống Ma mau. Hoa dao không cấm đột nhiên nghĩ tới bị nàng ném ở không gian vải thiên mau mau. Mấy người đứng ở nhiệm vụ tường phía trước nhìn nhìn, trong đó đại bộ phận đều là thu thập vật tư nhân vật, còn có một cái là hộ tống nhiệm vụ, nghe nói là hộ tống một cái quan nhị đại đến thành phố B, nhiệm vụ khen thưởng là 3.000 cân lương thực. Còn có gia tộc bọn họ một cái hứa hẹn, thoát nhìn cái này khen thưởng còn tính phong phú, bất quá bởi vì tạm thời còn không có tính toán đi thành phố B. Bởi vậy, mấy người nhiệm vụ này không thế nào cảm thấy hứng thú. Giữ lại, tu sửa căn cứ, cái này một ngày có thể được đến 2 cân gạo, tuần hộ công tác, một ngày cũng là 2 cân gạo, còn có căn cứ nội kiến trúc công tác. Cuối cùng chắc một mình tiếp một cái tuần hộ nhiệm vụ, sau đó mang theo chắc hàng tiểu bằng hưu rời đi. Hoa Giao cùng Lâm Tu ở cái kia thu thập vật tư nhân vật mặt trên nhìn nhìn, nhiệm vụ này là cùng quân đội cùng nhau, đi bên cạnh É e thị, mỗi cái tiếp nhiệm vụ người, có thể đạt được 100 cân lương thực, mặt khác có thể đạt được chính mình bắt được vật tư 1 phần 3. Lâm Tu cẩn thận hỏi hỏi cụ thể tin tức, sau đó hai người liền rời đi, lại đi căn cứ địa phương khác đi dạo, căn cứ nổi mới nhất nhập chú một đám, còn lại là vẻ mặt may mắn, mọi người phản phất rốt cuộc an toàn giống nhau. Tùy ý có thể thấy được bóng người, hoặc là cảnh tượng nội vàng, hoặc là vẻ mặt may mắn, hoặc là đầy mặt chết lạo. Trở lại biệt thự là lúc, biệt thự nội đã thu thập không sai biệt lắm, phòng nội đã trí thượng tân trang đông, khăn trải giường, vỏ chăn, còn có một bộ đầy đủ hết gia cụ. Trong phòng khách sofa cũng thay từ không gian nội lấy ra tới hoàn toàn mới, phòng bếp nội một ít đồ vật cũng đều đặt mua đầy đủ hết. Đến nỗi như thế nào đối mẫn như cùng Dương Thúc giải thích. Đây đều là cung túc chính mình giải quyết, nhìn bố trí rực rỡ hẳn lên biệt thự, hoa dao thực vừa lòng gật gật đầu. Đến nỗi những người khác, cung túc cùng nạp lan ly hai người đó chính là cái đại thiếu gia, ngày thường nào trải qua cái này, lúc này sớm đã mệt đến nằm liệt ngồi ở trên sofa, nhìn thần thanh khi sảng hoa dao cùng lâm tu, hai người trong lòng đó là tức giận đến ngỡ răng, đến nỗi mập mạp bởi vì huy mồ hôi như mưa làm toàn bộ buổi sáng, lúc này trở về phòng đi tắm rửa đi. Mẫn như cùng Dương Thúc hai người sớm đã khiếp sợ chết lặng. Đối với hôm nay hết thảy, hai người hiện tại còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhìn đã đại biến dạng phòng, hai người phản phất đặt mình trong với thế giới giả tưởng, thế giới này quả thực huyền huyễn, ở nhìn thấy cung túc bọn họ chống rông biến ra mấy thứ này thời điểm, hai người đầu đó là trống rông. Ở hai người chết lặng đêm này hết thảy thu thập song sau, cung túc mới xin nghiêm túc đem không gian sự tình nói cho bọn họ. Cuối cùng trịnh trọng nói cho hai người, ngàn vạn không thể bại lộ việc này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn cung túc, mẫn như cùng dương thúc hai người tự nhiên biết việc này nghiêm trọng tính, hai người cũng là liên tục bảo đảm. Là đêm, căn cứ nội lâm vào một mảnh yên lặng, trừ bỏ chung quanh tuần tra đội ngũ ở ngoài, mặt khác những cái đó những người xấu sót, trải qua nhiều ngày vất vả đào vong, thần kinh một lần căng chặt, lúc này thật vất vả lơi lỏng xuống dưới, toàn đã tiến vào giấc ngủ sâu. Thành phố Hội Y hình ngoại, từng bầy tang thi không ngừng gào giống, kia thấm người kêu thẳng thiết, lại là bị này căn cứ ngăn cách bởi ngoại. Bóng đêm thấp thoáng hạ, một đạo thân ảnh như khói nhẹ giống nhau ở căn cứ nội xe qua, sau đó nháy mắt lại lần nữa bị đêm tối nuốt hết. Này hết thảy, không có bất luận kẻ nào phát hiện, không, này hết thảy đều bị đứng ở một cây chuỗi lủi dưới tảng cây bóng người xem ở trong mắt, chỉ là ánh mắt kêu bình tĩnh không gần sóng, đạm nhiên nhìn này hết thảy. A, sáng sớm hôm sau, một đạo hoảng sợ thét trói thai hoa phá trường không. Căn cứ nội ly đến so gần mọi người đều bị này một thét trói thai cấp hoàng sợ, sau đó đồng thời hướng tới cái kia thét trói thai phát ra địa phương bước vào. Ở nhìn thấy kia cảnh tượng là lúc, có nhát gan cũng đi theo hét lên lên, lá gan đại cũng là nhịn không được không ngừng ghé mắt, cẳng có đã xoay người chạy đến một bên nôn mửa lên. Chỉ thấy ở một bên góc tường hạ. Một cái rõ ràng bị thứ gì phệ cắn quá hình người vật, toàn bộ thân mình đều bị ăn sạch, chỉ còn lại có rách nát quần áo, còn có bên cạnh một đống tràn đầy huyết nhục tái cốt, cùng với một cái hai mắt đột ra đầu, nhưng là tủy não cũng bị hút không còn. Hiện trường một mảnh huyết tinh, trên mặt đất chỉ để lại một ít nội tạng, hình ảnh tàn nhẫn lại huyết tinh, làm đến rất nhiều người nhát gan nháy mắt liền bị sợ tới mức kinh thanh thét trói thai. Thức mau, tuần tra đội liền tới, tham dò một chút hiện trường lúc sau. Xác định người chết hẳn là một cái xui xẻo người sống sót, đến nỗi rốt cuộc là thứ gì làm, lại là không rõ ràng lắm, có người nói là biến thái sát nhân cuồng, nhưng là lại có người phản bác, người nọ rõ ràng là bị người gầm thực, xem tình hình, tương đối như là tang thi việc làm, nhưng là nhìn Di Lưu ở hiện trường nội tạng cùng nội phủ, thực hiển nhiên, cũng không giống như là tang thi làm, trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là càng nhiều lại là sợ hãi không ít nguyên bản cho rằng đã an toàn những người sống sót lại bắt đầu hoảng loạn lên. Tuần tra đội cũng không ngừng mà bắt đầu ở trong căn cứ điều tra lên, liền sợ là có tang thi che giấu ở căn cứ nội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ đều bị kinh động. Bữa sáng thời gian, Mập Mạp đem ở bên ngoài nghe được tiểu tâm ở trên bàn cơm đối mọi người nói ra. Anh, Mập Mạp ngươi có ghê tởm hay không? Đừng lại ăn cơm thời điểm nói cái này biết không? Nạp Lan Ly nghe được Mập Mạp hình dung. Lập tức dạ dày chung đó là một trận quay cuồng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn mập mạp, tức giận nói. Đây là tin tức, này chứng minh, trong căn cứ cũng không an toàn. Mập mạp trận trắng mắt, rút một ngụm cơm, nhìn nhìn hoa dao cùng lầm tu mấy người, bất quá, tăng thi ăn thịt người không phải liền xương cốt nội tạng cùng nhau ăn sao. Dù sao buổi tối đại gia đừng tùy tiện đi ra ngoài là được. Hoa dao nhàn nhạt liếc mập mạp liếc mắt một cái, trong giọng nói không có gì phập phồng. Đúng vậy, không biết là cái thứ gì đâu, ăn qua cơm sáng lúc sau, các người đi trước làm quen một chút căn cứ tình hình, nhìn xem chúng ta có phải hay không tiếp hai nhiệm vụ. Lâm Tu gấp đồ ăn chiếc đua rừng một chút, sau đó nhìn mọi người nói, có đến quê thị nhiệm vụ sao, Mạc Huyền bên kia hiện tại còn không có tin tức, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Nạp Lan Ly nghe xong, trầm tư sau một lúc lâu, sau đó mới nhìn Lâm Tu hỏi, đối với sở Mạc Huyền. Nạp Lan Ly là thiệt tình thực lo lắng, mặt thế trước, hắn cuối cùng rốt cuộc nhận được hắn điện thoại, hắn bên kia nói, chuẩn bị trực tiếp đi Tây tỉnh, đi Tây tỉnh nói, liền sẽ trải qua phê thị, Sở Mạc Huyền chuẩn bị hết thảy, cơ hồ đều ở Nạp Lan Ly không gian nội, bởi vậy, Nạp Lan Ly một lòng muốn tìm được Sở Mạc Huyền. Bởi vì ngày hôm qua đã dạo qua căn cứ, bởi vậy, hôm nay Hoa Giao liền không tính toán ra cửa, mà là vào không gian, những người khác trừ bỏ cung túc cùng Lâm Tu đều đi ra ngoài, ở những người khác rời đi biệt thự lúc sau, cung túc cùng lầm tu hai người cũng theo sát vào không gian. Không gian nội không khí thanh tân ập vào trước mặt, trong không khí mang theo nồng đậm linh khí, sự cung túc cùng lầm tu hai người trong cơ thể dị năng chi lực không ngừng mà tăng trưởng, lâm tu còn hảo, hắn mạnh nhất chính là hoa thần tộc năng lực, dị năng nhưng thật ra thứ chi, mà cung túc tác tương đối rõ ràng, trong cơ thể nguyên bản chứa đựng dị năng chi lực liền cực kỳ thưa thớt, Mà bọn họ lại không hiểu như thế nào tu luyện dị năng, bởi vậy, mỗi lần sử dụng dị năng, liền sẽ tạo thành dị năng tiêu hao quá mức, sau đó trở nên suy yếu không thôi, cho nên, bọn họ luôn là không dám dùng dị năng đối phó tăng thi. Thật muốn liền ở nơi này không ra đi. Cung túc một bên hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh, hoa thám liêu xanh, một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng, lại so đối bên ngoài kia tĩnh mịch một mảnh, ám trầm không trùng, cái sắc không hồn quái vợ. Ích kỷ những cái đó người sống sót, trong lòng liền không muốn đi ra ngoài. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Lâm Tu Kinh thường nhìn cung túc liếc mắt một cái, quay đầu liền nhìn đến kia chạy như bay mà đến, sau đó giống như con khỉ nhỏ giống nhau, nhanh chóng bỏ đến hoa dao trong lòng ngực, treo ở nàng trên cổ mô mau, ánh mắt tức khắc trầm trầm. Ôm mau mau đi vào khu biệt thự, dạ ưng cái thứ nhất phát hiện hoa dao, sau đó nhanh chóng phi thân mà đến, dạ ưng thân thủ càng thêm lợi hại. Tương thi thân phận khiến cho nàng tiềm năng được đến chưa từng có khai phá, vài trăm thức khoảng cách, ngắn ngủn một cái trước mắt, liền đi tới hoa dao trước mặt, loại này tốc độ, khiến cho cung túc toàn bộ hâm mộ không thôi. Chủ nhân, dạ ưng mắt nhìn thẳng đối với hoa dao cung kính tiêu lên. Ân, tiếp theo các ngươi tìm một cơ hội, sau đó thay phiên đi ra bên ngoài. Nghĩ nghĩ, hoa dao đối với dạ ưng nói là, đối với hoa dao bất luận cái gì phân phó bọn họ đều không hề nghi ngờ đi chấp hành, đặc biệt là Dạ ứng, bởi vì nàng là bị Hoa Dao biến thành cương thi, trong huyết mạch, linh hồn trùng, nàng đều không thể đối Hoa Dao mệnh lệnh sinh ra bất luận cái gì chống cự, chỉ có tuyệt đối thần phục. Mấy người đi vào biệt thự, bên kia Demu đã không cần phân phó, tự động đi làm tốt ăn đi. Làm Thanh Trạc đem Mao Mao xách đi, Lâm Tu cũng thay vẻ mặt chính xác, sáng nay sự tình, ngươi biết sao lại thế này. Cung Túc nghe xong lời này, Nhướng mày, trong mắt tinh quang lập lòe, sau đó gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm hoa dao. Một con có ý thức tăng thi, yên tâm đi, đêm qua, xem như cái ngoài ý muốn. Hoa dao trong mắt xẹt qua một kia như có như không ý cười, đêm qua chết cái kia xui xẻo quỷ đúng là phía trước trộm bọn họ đồ ăn, tạp bọn họ xe trong đó một người, chết cũng coi như này sợ, bất quá đối với cái này tăng thi, hoa dao nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, chỉ có nàng biết. Đêm qua sự tình cũng không phải trùng hợp mà là nàng cố ý vì này. Nguyên bản nàng nhìn kia đạo thân ảnh đang chuẩn bị hướng tới căn cứ bên ngoài lói đi, xem nàng bộ dáng, giống như cũng không tính toán đối căn cứ nội mọi người xuống tay, nhưng là cuối cùng, Hoa Giao không giấu vết đem nàng vây ở căn cứ nội, không nghĩ tới, nàng cuối cùng vẫn là đối căn cứ nội người hạ tay. Lúc ấy đang xem đến người kia đúng là phía trước tạm xe người khi, Hoa Giao cũng liền thấy vậy vui mừng. Cái gì? Tang thi như thế nào sẽ có ý thức đâu? Cung túc vẻ mặt kinh ngạc, mày cũng không tự giác nhân lại, kia cứ như vậy, nhân loại không phải sợ gặp phải lớn hơn nữa khốn cảnh. Này tang thi nếu là trà trộn ở trong đám người mặt như vậy ngấm lại liền rất không bố. Nếu thật là như thế, kia nhân loại cuối cùng cũng cũng chỉ có thể gặp phải diệt vong, cũng không biết có bao nhiêu tang thi là có ý thức. Không, tang thi lại thế nào, cũng không thể vẫn luôn ngốc tại trong đám người gần nhất. Tang thi đối thịt người khác cầu, giống nhau tang thi vô pháp ngăn cản, và lại thời tiết nóng lên, tang thi không có biện pháp ngăn cản thân thể hư thối hoa dao lát đầu đối này nhưng thật ra cũng không lo lắng. Hơn nữa này chỉ tang thi trên người, còn có làm nàng thật sâu chán ghét hơi thở, đây mới là làm nàng để ý. Này chỉ tang thi là ai? Lâm Tu chú ý điểm vĩnh viễn so người khác muốn tinh chuẩn, nghe hoa dao khẩu khí, hắn liền kết luận, hoa dao tất nhiên là biết người kia là ai các ngươi không phải đều gặp qua sao? hoa dao cười cười. Tôn di, cung túc cùng lầm tu hai người liếc nhau, trong miệng một lời nói. Chật, một cái là không dám tin tưởng, một cái khác đó là vẻ mặt chán ghét. khó trách, ta cảm thấy nhìn nữ nhân này liền cảm thấy chán ghét. cung túc lấy lại tinh thần, đó là vẻ mặt chán ghét. đúng rồi, nàng có phải hay không biết ngươi biết nàng? Hai người nháy mắt nhớ tới phía trước cái kia tôn di vô cớ tìm hoa dao phiền tói sự, xem ra, nàng hẳn là có điều phát hiện, như vậy, kế tiếp cái này tang thi hẳn là liền sẽ nghĩ cách diệt trừ hoa dao. Hai người trong lòng dùng mình, như thế nói, như vậy bọn họ hẳn là muốn tiên hạ thủ vi cường. Chờ ba người ra không gian sau, những người khác đều đã trở lại, chỉ còn lại có mập mạp cùng mẫn như còn không có trở về, chờ tới rồi cơm điểm thời điểm, mập mạp mới trở về. Nhìn sưng một trương béo mặt, nâng tay trái mập mạp, cung túc lập tức sắc mặt trầm xuống. Mập mạp, sao lại thế này, ngươi cùng người đánh nhau. Mập mạp vẻ mặt cấp sắc, vội vàng chạy đến phụ cận, không rảnh lo sát một chút trên chán mồ hôi lạnh, không ngừng lớn tiếng thở hồn hện, mẫn, mẫn như bị bắt. Sao lại thế này? Nói rõ ràng. Cung túc hắt trầm khuôn mặt, một bên đỡ mập mạp đến trên sofa ngồi xuống, một bên lạnh thanh âm hỏi. Khu khu mập mạp bị cung túc nhẹ nhàng mà vừa đỡ, quanh thân không tự giác rụt rụt, gương mặt cũng nhìn không được run run, lao đại, người chạy nhanh đi cứu nàng đi, là triệu đồng nữ nhân kia. Mập mạp một bên run run chịu đựng đau, một bên đưa bọn họ tao ngộ từ từ nói đến. Mập mạp cùng mẫn như là cùng nhau, hai người ở căn cư chung chuyển chuyển, sau lại lại riêng đi nhiệm vụ đại sảnh, cuối cùng chuyển tới giao dịch thị trường nơi này là trong căn cứ lâm thời thành lập một chỗ giao dịch thị trường ở bên trong này hai người nhưng thật ra thật sự phát hiện không ít thứ tốt bởi vậy hai người nhất thời hứng khởi liền ở bên trong này đi dạo lên nơi này có bán đồ trang sức có bán các loại đồ cổ còn có hàng xa xỉ nhãn hiệu phu sức vân vân này đó ở mặt thế trước rất nhiều người căn bản liền sờ đều sờ không dậy nổi quý trọng đồ vật hiện tại liền như vậy tùy ý bãi trên vỉa hè xem hai người đó là một trận cảm khái, đột nhiên, mẫn như ở một cái sạp thượng thấy được vẫn luôn huyết ngọc trâm, nhìn này như máu giống nhau nhan sắc, mẫn như nháy mắt nghĩ tới hoa dao. hoa dao tuy rằng ngày thường biểu hiện phá lệ đạm nhiên, nhưng là mẫn như lại vô cớ cảm thấy nàng cùng này chỉ huyết ngọc trâm thực xứng đôi, đang nghĩ ngợi tới mua qua lại đi đưa cho nàng, ai biết, liền ở nàng chuẩn bị rối tay thời điểm, lại bị người cấp trước một bước cầm lên, mẫn như quay đầu lại. Phát hiện người này đúng là Triệu Đồng, bên kia Triệu Đồng đang xem đến mẫn như khi, hai người đều là địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trong lúc nhất thời, liền đại xảo lên. Nhưng ai biết, này mẫn như phía sau còn mang theo mấy cái bảo tiêu, mẫn như bên người cũng chỉ có mập mạp một cái, hai bên đối lập, cao thấp lập phân mà kia Triệu Đồng vẫn luôn ghi hận mẫn như một hàng, lúc này thật vất vả thấy nàng là đơn, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha đâu, lập tức liền phân phó làm người bắt mẫn như. Mập mạp tiến lên hỗ trợ, tắc bị triệu đồng phân phó bảo tiêu cấp hung hăng đòn hiểm một đốn, cuối cùng nếu không phải vì làm mập mạp tiện thể nhắn cấp hoa giao một hàng, phỏng trưng mập mạp liền không về được. Nghe nói cái này vẫn như phụ thân đúng là căn cứ này người phụ trách chi nhất, lão đại, ngươi xem làm sao bây giờ mập mạp tuy rằng xuất ruột, nhưng vẫn là đem từ bên ngoài thám thính đến tin tức nói ra, bọn họ thật vất vả tìm được một chỗ an thân chỗ. Nhưng nếu là lần này đắc tội căn cứ này người phụ trách nói, như vậy bọn họ về sau sợ là cũng vô pháp ngốc tại căn cứ này. Thành phố Hồ Y, căn cứ trung tâm, cư trú căn cứ các cao tầng người phụ trách, nơi này phòng giữ hoàn thiện, cũng là toàn bộ căn cứ chung, an toàn nhất địa phương. Căn cứ này cao tầng phân biệt từ hai nhà cầm giữ, một nhà đó là Triệu Gia, một khác Gia là Đồng Gia, Triệu Gia Triệu Vân Lâm nguyên bản là Di Thị Phó Thị Trường, mặt thế lúc sau. Bởi vì này khôn khéo đầu óc, hơn nữa hiểu được xem xét thời thế, chuẩn xác nắm chắc trụ thế cục, lúc này mới nhất cử trở thành thành phố Yiye người phụ trách chi nhất, Đồng Gia Nguyên bản chính là thành phố Yiye người, cái này Đồng Gia chính là thành phố B phân ra, khống chế lực lượng quân sự, nếu không phải bởi vì Triệu gia. Đột nhiên trên chân, tin tưởng lúc này Đồng Gia đã hoàn toàn khống chế toàn bộ căn cứ. Nhưng rốt cuộc cái này Triệu gia mới là kẻ tới sau, bởi vậy So sánh đồng gia tới nói, triệu gia ở căn cứ căn cơ còn không phải thực lao, đặc biệt là đồng gia trong tay lực lượng quân sự, càng là làm triệu vân lâm kiên kỵ. Một phen phân tích lúc sau, mập mạp cố nén đau đớn trên người, nhìn cung túc, lao đại, ý của người là, tìm đồng gia. Đồng gia cùng chúng ta không thân chẳng quen, không nhất định sẽ vì chúng ta cùng triệu gia bên kia xé rách ra mặt, quan trọng nhất chính là, căn cứ còn ở xây dựng, lúc này. Đồng gia hơi chút có điểm đầu vóc, đều sẽ không động triệu gia, nghĩ đến, đây cũng là đồng gia sẽ làm triệu gia cắm một chân nguyên nhân đi. Nạp Lan ly hai mắt nặng nghề, chắc chắn nói. Nạp Lan nói không tồi, không chuẩn, ở ngay lúc này chúng ta nếu là dòng chống khua chiêng tìm tới triệu gia, đồng gia có lẽ còn sẽ đứng ở triệu gia bên kia. Cung túc lắc đầu phủ định mập mạp đề nghị, kỳ thật muốn cứu gia mẫn như, cũng không phiền thoái, chỉ là... Nhìn nhìn trên mặt biểu tình không có chút nào dao động, dường như hồn không thèm để ý hoa giao, cung túc trong lòng thở dài, nữ nhân này luôn là như vậy, đối hết thể đều phỏng tựa không thèm quan tâm, loại cảm giác này, thật là làm người vô lực. Mà lúc này, căn cứ trung tâm, triệu ra tầng hầm ngầm chung, hôn mê trung mẫn như chỉ cảm thấy một trận lạnh băng lạnh leo ập vào trước mặt, sau đó cả người tức khắc bừng tỉnh, cảm nhận được trên má ướt át, còn có một trận nóng rát đau đớn. Tê vừa mới chuẩn bị mở miệng, gương mặt đó là một trận xé rách đau đớn, mẫn như hai mắt đột nhiên trừng lớn, vội vàng xoay người ngồi dậy, ngẩng đầu đánh giá trước mắt. Ở nàng trước mặt, triệu đồng khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống bệ ngễ nàng, kia trương nguyên bản văn tĩnh thanh tú trên mặt, lúc này chỉ còn lại có nồng đậm trào phúng cùng với khinh thường, khỏe miệng kia ác ý tươi cười thẳng xem đến mẫn như một trận ra đầu tê dại, mẫn như nỗ lực muốn trông đứng dậy. Nhưng đôi tay lại bị hai tay bắt chéo sau lưng trói ở phía sau, nhẹ nhàng một tránh, liền cảm giác thủ đoạn một trận nóng rát đau đớn, hơn nữa lưng thượng cũng chuyển đến một trận đau đớn, cả người chật vật không thôi, triệu đồng, người muốn thế nào? Ha ha, nhìn dáng vẻ là thanh tỉnh. Triệu đồng trên cao nhìn xuống nhìn mẫn như, trên mặt tươi cười phá lệ âm lánh mà tạ ác, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tới rồi thành phố Âu Y để căn cứ, thật là cảm tạ trời xanh ta nguyên bản cho rằng các ngươi thật sự đi gì tình đâu, trong lòng còn có chút tiếc nuối, ngươi cũng biết, khi ta ở giao dịch thị trường nhìn đến ngươi thời điểm, ta có bao nhiêu hương phấn sao. Đáng chết, ngươi cũng đừng quên, là chúng ta cứu ngươi, ngươi tưởng vòng ân phụ nghĩa sao. Mẫn như hai mắt thiêu đốt nồng đậm lửa giận, nếu lúc này nàng đôi tay không bị trói thượng nói, nàng nhất định sẽ nhào lên đi, bóp chết nữ nhân này. Đúng vậy, ta thật đúng là đến cảm tạ các ngươi. Nói, triệu đồng tiến lên một bước, hơi hơi ngồi sổng xuống, vươn tay phải, một phen kiểm mẫn như cằm, kêu bén nhọn móng tay cơ hồ đâm vào mẫn như thịt trung, cùng với một cổ đau đớn chuyển đến, mẫn như đỉnh mày bất giác hung hăng nhảy nhảy, trong mắt tức giận càng sâu. Ta phi, thật hối hận lúc trước cứu ngươi, nếu là lại đến một lần, ta nhất định sẽ tự mình đem ngươi đá tiến tang thi đàn trung. Mẫn như nhìn triệu đồng kia đáng ghê tởm sắc mặt, trong lòng hối y quay cuồng Hận ý cũng là không ngừng tăng trưởng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy. Triệu đồng trên mặt tươi cười đột nhiên vừa thu lại, hung hăng một phen ném ra mẫn như cằm, đống chốc đứng dậy, hung tợn mà nhìn chầm chầm mẫn như lôi mắt, mẫn như a mẫn như, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi lúc trước tuy rằng đã cứu ta, chính là ngươi dọc theo đường đi đều khinh thường ta, đối, không sai, ngươi không xe là ta làm người tạp, những cái đó đồ ăn cũng là ta làm người đi đoạt lấy kia thì thế nào đâu. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, đương nhiên, ngươi là không có khả năng có cơ hội trả thù đã trở lại, bởi vì, ngươi không có cơ hội. Đáng chết, ngươi sẽ hối hận, lao đại bọn họ sẽ vì ta báo thù, triệu đồng, liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ cùng ta chôn cùng. Mẫn như một bên gương mặt cao cao xứng khởi, trên mặt kia âm trầm chầm, chầm tươi cười, nhìn qua phá lệ thấm người. Làm đến nguyên bản còn cực kỳ tự đắc triệu đồng dưới chân cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Hừ, ta làm ngươi mạnh miệng, trong chốc lát ta xem ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Triệu đồng hung hăng vung tay, nhưng mà, không biết suy nghĩ tới rồi cái gì, trên mặt tươi cười tức khắc trở nên nguy hiểm mà tà ác lên, tiêu chương nguyên bản có vài phần nghiêm mị khuôn mặt cũng có vẻ có vài phần vằn và mẹo, nhìn qua xấu xí lại tà ác. Người tới A. Triệu đồng đột nhiên xoay người. Đối với bên ngoài dương dọng quát, trận, ở ngẫn như nghi hoặc trong ánh mắt, nhìn thấy tầng hầm ngầm ngoài cửa, bốn cái thân hình cao lớn, cơ bắp phình phình người vạm vỡ đẩy cửa đi đến, bốn người này khuôn mặt hung ác, nhìn qua cũng không giống cái gì thiện lương nhân sĩ, trong đó một cái tảng nửa bên mặt càng là thật lớn một khối đống đỏ, nhìn qua ghê tẩm lại hung ác, này nếu là ở buổi tối bị người gặp phải, tuyệt đối sẽ làm người dọa thét trói thai không thể. Nhìn triệu đồng kia trên mặt càng thêm đắc ý mà nguy hiểm tươi cười, mẫn như trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, triệu đồng, ngươi muốn làm gì, chúng ta tốt xấu đã cứu ngươi. Ừ, ta biết, các ngươi song không đem ta đương một hồi sự, ngươi đừng lo lắng, không chỉ có là ngươi, còn có cái kia kêu, kêu hoa giao tiện nữ nhân, nàng thực mau liền sẽ tới bồi ngươi, đúng rồi, còn có cái kia chết lao nhân. Cũng dám làm ta đi thu thập như vậy dơ loạn phòng bếp. Còn có cái kia một thân ghê tẩm thịt mỡ tên mập chết tiệt, Các ngươi thực mau liền sẽ gặp mặt. Triệu đồng cong lưng. Để sát vào mẫn như bên thai. Tiếng cười bén nhọn lại trói thai. Thanh âm kia càng là giống như ma âm giống nhau. Không ngừng mà đánh sâu vào mẫn như màng thai. Đến nỗi kêu ba cái mỹ nam. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm cho bọn họ chết. Ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Ta muốn bọn họ phủ phục ở ta dưới chân. Liếm ta ngón chân đầu. Càng nói, triệu đồng gương mặt càng là văn mẹo, đặc biệt là nghĩ đến kia mấy nam nhân đối nàng xa cách, cũng không đem nàng để vào mắt. Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt, triệu đồng liền lại nhịn không được một trận si mê. Loại này lại ái lại hận mâu thuẫn cảm xúc, làm triệu đồng hạ quyết tâm, nhất định phải được đến bọn họ. Đúng vậy, không phải hắn, là bọn họ. Ha ha ha ha, ta tưởng, nguyện vọng của ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi. Nghe xong triệu đồng kia mơ ước lâm tu mấy người cùng muốn đối phó hoa giao nói, mẫn như tức khắc ngửa đầu cười ha ha, nếu nói đơn thuần chỉ là nàng tử vong, có lẽ hoa giao nữ nhân này cũng không như thế nào sẽ đặt ở trong mắt, nhưng là, nữ nhân này thế nhưng còn muốn đi treo trọc hoa giao, kia nàng tuyệt đối sẽ chết so nàng còn muốn thảm. Ha ha, ngươi liền cười đi, ta xem ngươi trong chốc lát còn có thể cười được. Triệu đồng ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng, sau đó nghiêng đầu đối với một bên kia không ngừng mà liếm môi, vẻ mặt tà dâm nhìn trên mặt đất mẫn như trong đó một người nam nhân lạnh lùng nói, đem kia dược cho nàng ăn xong đi, coi như trợ trợ hứng. Đúng rồi, đừng làm cho nàng nhanh như vậy đã chết, ta muốn cho nàng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ chết lại. Là, triệu đồng phía sau một cái đại hán lập tức vẻ mặt hương phân đáp. Này mấy cái đại hán nguyên bản liền không phải cái gì người tốt. Giết qua người, đoạt lấy tiếp, ngồi quá lao, cái gì chuyện xấu không trải qua, bất quá lại hiếm khi có người biết, này mấy người sớm đã phụ thuộc vào nguyên di thị triệu phó thị trường. Nhìn cái kia đầy mặt nụ cười dâm đãng, hung thần ác sát người vạm vỡ không có hảo ý hướng tới chính mình đi tới, mẫn như hai chân không ngừng đặng mặt đất, thân mình sau này cọ, vẻ mặt cảnh giác, trong lòng kia dự cảm bất hảo càng ngày càng cường, nàng có chút minh bạch triệu đồng đến tuột cùng muốn làm gì. Trong lòng từng đợt tuyệt vọng đánh út lại, nhìn đối diện kia cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống, giống như xem kịch vui giống nhau triệu đồng, mẫn như trong lòng hận ý từng đợt đánh út. Lại, nàng thề, nếu là lần này thật sự có thể chạy thoát, nàng nhất định sẽ ngàn lần vạn lần trả thù trở về. Mà lúc này, bên ngoài cung túc đoàn người đã lạng yên vòng qua phòng giữ, tiến vào căn cư trung tâm, mập mạp cùng dương thúc lưu tại biệt thự chung chờ đợi tin tức, biệt thự chung. Dương Thúc ở cung túc mấy người sau khi đi, trước cấp mập mạp thượng dược, sau đó đơn giản băng bó một chút, theo sau liền tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập đồ vật, lấy đại trốn chạy. Phía trước trung gian kia đống màu đỏ gạch men xứ phòng ở đó là triệu gia, như thế nào làm, chúng ta nếu là trực tiếp tìm tới môn, cái này triệu đồng nếu là đem mẫn như đưa tới địa phương khác, kia nạp lan ly nghiêng đầu trực tiếp lướt qua lâm tu, nhìn về phía đứng ở nhất bên cạnh hoa giao. Bọn họ dị năng tuy rằng rất không tồi, nhưng là chống đỡ không được bao lâu, cung túc ngụy trang nhưng thật ra có thể, nhưng là liền sợ hắn dị năng không đủ, đến lúc đó liền sẽ lòi. Lâm tu lực sát thương quá lớn, không đáng suy xét, này trung gian, cũng chỉ có hoa dao dị năng, bọn họ còn không biết, nói thật ra, mấy người trong lòng thật đúng là tò mò khẩn. Hoa dao nhìn phía trước, ánh mắt hơi lóe, đi thôi, nói, liền dẫn đầu hướng tới bên kia đi đến. Căn cư trung tâm, nơi này chủ đều là căn cư cao tầng nhân sĩ hoặc là này người nhà, tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng là dân cư cũng không dày đặc. Triệu gia cư trú phòng ở rất là to rộng, tuy rằng không phải biệt thự, nhưng là này lại một chút không thể so biệt thự kém. Đây là một cái mang theo đại viện tử 3 tầng Tiểu Dương Lâu, phòng ở thức thân, không thể không nói, cái này Triệu Vân Lâm vẫn là thực hiểu được hưởng thụ, cũng khó trách, từ xưa đến nay, liền có như vậy nhiều người vì quyền lực không tử thủ đoạn. Các ngươi là ai a Mới vừa đi đến sân trước cách đó không xa, kia chỗ sân đại môn liền bị mở ra, một cái bốn năm chục tuổi tả hưu nữ nhân đi ra, đang xem đến trước mặt này phong tư khác nhau tuấn nam mỹ nữ, tức khác trong lòng kinh ngạc cảm thán, lúc này mới không có lớn tiếng, kêu ra tiếng, chỉ nói là chung quanh nhà ai công tử ca nhóm, bởi vậy nhưng thật ra hữu hảo hỏi hỏi. Nạp Lan Ly hơi hơi kinh ngạc một chút, Nữ nhân này nhìn qua hẳn là người giúp việc phi liệp đi linh tinh, này điên lặng tường hòa, giống như mặt thế trước giống nhau nhật tử, chút nào nhìn không ra mặt thế giấu vết. Ngươi hảo, xin hỏi triệu đồng ở nhà sao? Cung túc dơ lên tươi cười, không giấu vết triển khai ngụy trang dị năng. Nữ nhân kia vừa thấy, tức khác trong lòng kia nguyên bản còn có vài phần kỳ quái, ngáy mắt tiêu tán, nguyên lai là tìm ta ra tiểu thư. Đại tiểu thư nàng phía trước mang theo bằng hưu vội vàng đã trở lại, cũng không biết làm gì đi, như thế nào, muốn ta đi hỗ trợ kêu nàng một chút sao. Không thể không nói, cung túc này Ngụy trang dị năng quả thực là ở nhà lữ hành chi chuẩn bị A-xem bên cạnh nạp lan ly đỏ mắt không thôi. Nói, hắn dị năng tuy rằng là quan hệ, nghe đi lên thực nhũ bức, nhưng là hắn đến nay còn chưa phát hiện rốt cuộc như ở nơi nào. Không cần, ta liền ở tại bên cạnh. Chờ hạ lại đến tìm nàng đi cung túc trên mặt tươi cười rất là mất tự nhiên, nhìn trước mặt cái này đầy mặt nếp nhăn nữ nhân, đối chính mình kia quá mức nhiệt tình, cung túc trên mặt tươi cười đều cứng đờ Kia thành, ta bên này còn muốn đi ra ngoài một chút kia nữ nhân còn muốn nói cái gì đó, cung túc vội vàng tránh ra lộ, vội không ngừng tiễn đi cái này hết sức nhiệt tình nữ nhân. Chờ nữ nhân kia rời đi lúc sau, mấy người mới từ một bên tưởng viện mặt trên phiên đi vào. Bởi vì là ban ngày ban mặt duyên cớ, hơn nữa, cũng không có ai có lá gan đến căn cứ trung tâm bên này, bởi vậy, một hàng bốn người nhưng thật ra phi thường dễ dàng liền vào phiên đi vào, cái gì ngăn trở cũng không có gặp gỡ. Đằng trước chính là lâm tu, theo sau đó là hoa dao, cung túc cùng nạp lan ly lót sau. Tương so với phía trước hai người kia tự nhiên tùy ý, mặt sau hai người liền nhiều hai phân làm tắc trộn dạng, nhìn phía trước hai người kia giống như ở chính mình ra giống nhau. Thẳng đẩy cửa đi vào, mà sau hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thổn thức không thôi. "Trương Thẩm, ngươi đã trở lại sao?" Mới vừa đi đi vào, liền nghe được một trận gõ gõ tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống tới. Mấy người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc đơn giản hiu nhàn quần áo ở nhà trung niên nữ nhân, nữ tử ba bốn mươi tuổi tả hữu, đại khái là bảo dưỡng rất khá, năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại nhiều ít dấu vết, dáng người cũng bảo trì tốt đẹp. Trên cổ mang một chuỗi chân châu vòng cổ, tay trái trên cổ tay một cái đại đại vòng ngọc tử, còn có hoa thai, cả người trang điểm quý khí bức người, nhìn qua chính là một cái khoát thái quá bộ dáng. Các ngươi là ai? Kia nữ nhân ở nhìn thấy hoa dao mấy cái người xa lạ đang đứng ở chính mình trong nhà, lập tức đó là mày nhân lại, bởi vì nàng trừ bỏ ở mặt thế chi sơ bởi vì tăng thi nguyên nhân mà bị dọa đến ở ngoài, lúc sau liền đi vào căn cứ này trừ bỏ thay đổi một chỗ ở ngoài, nàng thần sinh hoạt cùng trước kia cũng không bất đồng, bởi vậy, đối với bên ngoài thế giới, nàng cũng không hiểu biết, hơn nữa nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, bởi vậy, nàng vẫn chưa hoài nghi này mấy người ý đồ đến, chỉ là cho rằng là chính mình lão công mang đến, hoặc là chính mình nữ nhi mang đến bằng hữu Ánh mắt ở ngươi lâm tu mấy người trên người đánh giá vài cái, tràn đầy kinh ngạc cảm thán, đáy mắt cũng là tình quang bắn ra bốn phía, càng xem, trên mặt tươi cười càng sâu cuối cùng dứt khoát bước nhanh đi xuống tới vài vị là nhà ta đồng đồng bằng hưu đúng không nhà ta đồng đồng nàng xin hỏi triệu đồng ở nơi nào ta nghe nói nàng mang về tới một cái nữ nhân đúng không nay trung gian cung túc xem như nhất suốt ruột một cái rốt cuộc mẫn như cùng mập mạp giống nhau theo hắn rất nhiều năm ở trong lòng hắn mẫn như không chỉ có là một cái cấp dưới càng là bằng hưu hoặc là nói là một cái muội muội giống nhau tồn tại Lúc này, nàng bị triệu đồng mang đi, cũng không biết thế nào, bởi vậy, đối với nữ nhân kia hắn là hoàn toàn không có gì kiên nhẫn đi ứng phó. Cái gì? Cái kia trung niên nữ nhân vẻ mặt nghi vấn, nhưng mà, nhìn cung túc kia trương tả khí mà tuấn mị khuôn mặt khi, trên mặt nghi hoặc tức khắc biến mất, chỉ còn lại có kinh diễm cùng một kia, tuy rằng nàng che giấu thực hảo, ở đây mấy người, cái nào không phải nhân tình, tự nhiên không có sai quá. Đối với chính mình mị lực bị người khác khẳng định, cung túc tất nhiên là cao hứng không thôi, nhưng là nhìn trước mặt cái này lao bà thế nhưng lấy cái loại này ánh mắt xem hắn, này chỉ làm hắn có chút. Ghê tẩm buồn ôn, trong mắt một mảnh đú ám, ngụy trang dị năng không giấu vết triển khai Xin hỏi triệu đồng ở nơi nào? Cung túc nỗ lực liễm đi trên mặt chán ghét chi sắc, ngại trụ tính tình lại lần nữa hỏi. đông đông ở tầng hâm ngầm, trung niên nữ nhân chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt. Sau đó liền nhìn đến chính mình lão công đứng ở chính mình trước mặt, nàng trong lòng đột nhiên có chút kỳ quái, nàng lão công lúc này không phải hẳn là ở căn cứ chung xử lý sự tình sao. Bất quá vấn đề này chỉ là chợt lẽ rồi biến mất, rồi sau đó liền thực tự nhiên trả lời hắn hỏi chuyện, trong lòng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nạp lan ly hướng tới cung túc ném qua đi một cái làm tốt lắm ánh mắt, xem ra, cung túc đối với cái này dị năng vận dụng. Đó là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng ở tầng hầm ngầm làm gì? Đúng rồi, nàng hôm nay mang về nữ nhân kia chẳng lẽ cũng ở tầng hầm ngầm. Cung túc trong lòng thực mau liền nghĩ tới giữa hai bên liên hệ, may không khỏi hung hăng dối dám ở cùng nhau, cái này triệu đồng, nàng muốn làm sao? Nàng một bên bắt người, một bên lại làm mập mạp tiện thể nhắn trở về. Mẹ, liền ở kia trung niên nữ nhân tính toán trả lời thời điểm, đột nhiên. Một cái vội vàng thanh âm từ bên trái cửa chuyển đến Người này đúng là mới từ tầng hầm ngầm ra tới triệu đồng Nàng mới vừa đi lên Liền phát giác không khí không thích hợp Nhìn chính mình mẫu thân nhìn cái kia làm nàng thèm nhỏ rãi Không thôi nam nhân ánh mắt kia Chỉ làm nàng trong lòng một trận hỏa khởi Đối với chính mình mẫu thân tính tình Nàng nhiều ít cũng hiểu biết một ít Bất quá Này mấy nam nhân chính là nàng nhìn chúng Bởi vậy Trong lòng liền hơi hơi có chút bất mãn Trong thanh âm tự nhiên cũng bí mật mang theo vài phần tức giận. Nặng nghề kêu lên. Triệu đồng kêu mang chút tức giận thanh âm làm đến kia trung niên nữ nhân trong lòng một đốn, sau đó nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn đối diện cung túc, mày hung hăng nhăn lại, sao lại thế này? Vừa mới nàng rõ ràng thấy được chính mình lao công A, như thế nào sẽ là tiểu tử này? Mà bị đột nhiên quấy rầy cung túc cũng là cực kỳ không dễ chịu, hắn hiện tại dị năng cấp bậc quá thấp, có thể sử dụng thời gian hữu hạ. Đặc biệt là phía trước hắn đã sử dụng qua một lần, lại lần nữa sử dụng đã thực miễn cưỡng, bởi vậy, hắn cố ý lần này hơn nữa thôi miên ám chỉ, chỉ là này đột nhiên bị quấy rầy làm hắn cả người trong đầu tê dần, trận đó là trống giống. Đồng. Đồng đồng bởi vì bị chính mình nữ nhi đánh vỡ chính mình tâm tư, kia trung niên nữ nhân trước tiên chỉ lo xấu hổ, nhưng thật ra đem vừa mới nghi hoặc cấp đè ép đi xuống. Các ngươi vào bằng cách nào? Triệu Đồng Nguyên bản phía trước phóng mập mạp trở về, chính là chắc chắn bọn họ mặc dù biết là nàng bắt mất Như, nhưng cũng vô pháp tiến vào, bởi vậy, nàng muốn bọn họ không ngừng mà lo lắng hãi hùng, không ngừng sợ hãi, sau đó nàng lại một bên chậm rãi một đám đùa chết bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng mà ở sợ hãi chung chờ đợi tử vong, loại cảm giác này nghĩ đến sẽ phi thường mỹ diệu. Chính là ai tới nói cho nàng, những người này hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà nàng chung. Lập tức Triệu đồng trong lòng một trận cảnh giác, mẹ, là ngươi thả bọn họ tiến vào Này, này không phải kia trung niên nữ nhân lúc này cũng phát hiện không thích hợp, nếu là nàng lao công mang đến người, như vậy nàng lao công đâu? Mà nhìn nữ nhi kêu cảnh giác đề phòng, thậm chí mang theo điểm điểm kinh sợ chi sắc biểu tình, nàng có ngốc cũng biết sự tình không thích hợp, lập tức liền xoay người, sắc mặt tức khắc đại biến, các ngươi là người nào? Ngươi có biết hay không đây là nhà của ai? Ha ha! này không phải ngươi làm chúng ta tới sao. Nạp Lan Ly trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là kia tươi cười lánh lệ làm triệu đồng không tự giác đánh cái ve sầu mùa đông, trong lòng sợ hãi nháy mắt bị phóng đại, không biết vì sao, cái này nguyên bản xem như tốt nhất ở Trung Nam Nhân, lúc này nhìn qua thế nhưng sẽ cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nỗ lực lướt qua trong lòng quỷ dị cảm, triệu đồng khinh thường cười nói, hừ, nơi này chính là căn cư trung tâm. Nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, hơn nữa ta bà bà vẫn là căn cứ người phụ trách, các ngươi cũng dám ở chỗ này xuất hiện. Ngươi nạp lan ly đang muốn tiếp tục nói, bên này lâm tu đã không kiên nhẫn dơ tay đánh gãy nạp lan ly nói, hắn lo lắng nhìn cùng túc liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại hướng về phía hoa dao gật gật đầu. Được rồi, đừng rong rong dài dài, làm việc. Vừa dứt lời, cái kia trung niên nữ nhân chỉ cảm thấy cổ tê dần, sau đó cả người liền cái gì cũng không biết. Đông, nhìn cái kia trung niên nữ nhân thẳng tắp ngã xuống trên sàn nhà, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, này tiếng vang khiến cho một bên nạp lan ly cùng triệu đồng mấy người đều là không khỏi rụt rụt cổ, may mắn nàng là hôn mê, cũng không biết như vậy thẳng tắp đến hạ thu, xương cốt có hay không đoạn. Đáng chết, người đối ta mẹ làm cái gì? Triệu đồng nhìn thấy lâm tu đột nhiên ra tay, lập tức trong lòng cả kinh, hét lớn, bởi vì hai người ly đến có chút khoảng cách, bởi vậy. Nàng cũng không biết chính mình mẫu thân lúc này sống hay chết, chỉ là nhìn lầm tu kia lánh khốc mặt nghiêng, lần đầu tiên không có cảm thấy kinh diễm, mà là cảm thấy hoảng sợ, vì thế tăng lớn âm lượng, che giấu chính mình sợ hãi. Triệu đồng trong lòng hối hận không ngã, sớm biết rằng, nàng nên nhiều mang một ít hộ vệ, không nghĩ tới này mấy người thế nhưng thật sự có lá gan sấm đến các nàng ra tới, đầu tiên hồi bắt chuyển, này trong đó cũng có đối mâu thân lo lắng. Nhưng càng nhiều vẫn là đối chính mình lo lắng, phải biết rằng bọn họ chính là có ba cái đại nam nhân. Từ từ, triệu đồng đầu sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến tầng hầm ngầm kia mấy cái khổng võ hữu lực người và vỡ Triệu đồng trong mắt xẹt qua một kia ác độc quan mang, một khi đã như vậy, kia cũng cũng đừng quay nàng. Các ngươi không phải muốn tìm mẫn như nữ nhân kia sao? Nang liên ở tầng hầm ngầm. Lấy lại bình tĩnh, triệu đồng lớn tiếng nói. Sớm đã cảm nhận được tầng hầm ngầm động tinh hoa giao nghe xong lời này, ánh mắt hơi lóe, ý vị thâm trường nhìn triệu đồng nữ nhân này, không thể không nói, nữ nhân này còn xem như có chút đầu vóc, chỉ tiếc, nàng càng nhiều thời điểm là không đầu vóc. Mang chúng ta đi tầng hầm ngầm. Nghỉ ngơi một trong chốc lát cung túc trên mặt chiêu bài tươi cười đã biến mất, chỉ còn lại có đầy mặt tâm trầm, còn có sắc ý. Triệu đồng buông xuống đầu, trong mắt tràn đầy điên cùng mà giữ tận chi sắc, thử khiến cho các ngươi ở đắc ý vài phút, cũng dám như vậy đối nàng, nàng nhất định sẽ làm sở hưu dám như vậy đối nàng người đều chết thực thảm. Đến nỗi hoa dao, nàng nhất định phải làm nàng thân bại danh liệt, hoa hoa kia chương làm nàng nhìn liền vô hạn ghen ghét mặt, sau đó đem nàng đưa cho nàng thuộc hạ những người đó chơi, mà kêu ba nam nhân, chờ nàng chơi chẳng rồi, nàng cũng muốn làm cho bọn họ thường thường bị. Những cái đó nam nhân chơi tư vị, trong lòng ác niệm, hận ý, Vô hạn nảy sinh, càng muốn triệu đồng trên mặt ý cười càng lớn, nàng phẳng phất thật sự thấy được kia một màn giống nhau, cả người thân mình đều không khỏi run rẩy lên. Hắc, nữ nhân này sẽ không ngu đi. Nạp lan ly nhìn nơi đó cúi đầu, thân hình run rẩy triệu đồng, tiểu tâm mà dùng khuỷu tay chọc chọc cung túc, nhỏ giọng nói. Chạy nhanh dẫn đường. Cung túc một chân từ kia trung niên nữ nhân trên người suy sụt qua đi, lạnh lùng quát. Lâm Tu trở tay tự nhiên dắt quá Hoa Dao tay, mà Hoa Dao nhìn kia túi đầu, ở phía trước dẫn đường triệu đồng, trong mắt tinh quang lập lòe, hảo nùng ngã ý, hảo cương liệt sắc khí, cái này làm cho nàng nội tâm thị huyết dấu vết không ngừng mà ngoe ngoe dục dịch, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện. Làm sao vậy? Tựa cảm nhận được Hoa Dao nội tâm không bình tĩnh, Lâm Tu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Hoa Dao thấp giọng hỏi: "Không có việc gì, đi thôi." Hoa Dao lắc đầu, nhìn phía trước cung túc kia thâm trầm bóng dáng, khỏe miệng tươi cười hơi hơi mở rộng. còn chưa đi tiến, liền nghe được bên trong từng đợt lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm truyền đến. nghe được thanh âm này, ở đây mọi người thân hình hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó trong lòng một trận dự cảm bất hảo dâng lên. đằng trước cung túc dứt khoát một phen đẩy ra triệu đồng, sau đó nhấc chân đá văng ra phía trước đại môn. đang xem đến bên trong tình hình là lúc, cung túc cả người như bị sét đánh giống nhau, hai mắt trừng lớn không dám tin tưởng, mà bên trong bị người quấy rầy chuyện tốt mọi người cũng là bất mãn đồng thời hướng tới cửa nhìn qua. Mặt sau nạp lan ly cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm, nhìn phong nội tình hình, sau đó đó là nháy mắt sắc mặt bạo hồng, đang xem đến bên trong nữ chính thời điểm, sắc mặt lại là nháy mắt một bạch, quanh thân càng là nổi lên nồng đậm tức giận cùng sát khí. Lâm tu môi nhấp nhấp, trong mắt cũng là lãnh quang lập lòe, mất tự nhiên quay đầu đi nhìn bên người chính trực thẳng nhìn bên trong, thần sắc tự nhiên mà hoa dao, lâm tu vội sườn như người, hoa hoa, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài đi, nơi này có cung túc cùng nạp lan. Nhìn thần sắc âm lãnh trung mang theo nhàn nhạt mất tự nhiên lâm tu, hoa dao ánh mắt theo lâm tu thân hình mà xuống, nháy mắt ngừng ở một vị trí thượng, trong mắt mang theo nhàn nhạt nghi vấn. Khu, lâm tu nhìn hoa dao kêu biểu tình, sắc mặt hơi hơi có chút vần mẹo, loại này tình hình hạ Hắn thật sự là không biết nên nói chút cái gì, mà những người khác, đang ở khiếp sợ chúng, cũng liền không có chú ý bên này hai người hô động. Đại tiểu thư bởi vì biết việc này, chỉ có triệu đồng một người, bởi vậy, bên trong đang ở làm việc một cái đại hắn cố nén trong lòng bất mãn, ngay cả trong thanh âm cũng là mang theo vài phần tức giận. Các ngươi mấy cái, nhanh lên bắt lấy bọn họ. Kia triệu đồng ở nhìn thấy bên kia tình hình khi, trong mắt cũng là xẹt qua một tia trắng ghét. Nhưng là nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, tức khắc cũng đành phải vậy, nhanh chóng bọn qua đi, xoay người chỉ vào bên ngoài hoa dao một hàng, bắt lấy bọn họ, cái kia xinh đẹp nữ nhân liền từ các ngươi xử trí. a các ngươi là ai? Bên kia đại hán quay đầu đang xem đến vài cái chưa thấy qua người xa lạ lúc sau, lập tức đó là những mày gầm lên, mà ở mấy người theo triệu đồng ngón tay phương hướng nhìn lại lúc sau, hoa dao kia trương điên đảo chúng sinh yêu mị dung nhan ánh vào mọi người trong mắt. Mấy người trên mặt tức giận nháy mắt thay đổi thành nồng đậm dâm dục chi hỏa, đang nhìn bên kia cung túc mấy người, trong mắt tham lam chi sắc càng sâu. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng gia nhập? Vẫn là, các ngươi là tới tìm chúng ta. Các ngươi đáng chết. Cung túc cả người bạo nộ, hai mắt đều bị lửa giận che giấu, bước nhanh xông lên phía trước, hung hăng một chân đá vào một bên một cái quang thân mình đại hán ngực, sau đó một quyền đánh về phía một cái khác đại hán xuống tay không lưu tình chút nào, thật thật chính là ở hướng chết ấu. Nạp Lan ly nắm tay nắm vài lần, cuối cùng cũng không rảnh lo bên trong khó nghe khí vị, nhanh chóng vọt sân đi. Đối thượng mặt khác hai cái nam nhân, nữ nhân này thật là đáng chết. Lâm Tu chán ghét đứng ở cửa, hai mắt âm trầm lánh lệ nhìn bên kia triệu đồng, nàng thế nhưng như thế khinh nhẫn Hoa Giao, này ở Lâm Tu xem ra là tuyệt đối không thể tha thứ, là rất đáng chết. Hoa Giao ánh mắt u ám. Bên trong giống như một cái đầm vực sâu ma khí, không ngừng mà quần cuộn xoay tròn, sát khí nghiêm nghị. Gần nhất ta bên kia vừa lúc thiếu vài người thể thí nghiệm phẩm, ta sẽ làm nàng sống thật lâu. Lâm Tu dừng một chút, ánh mắt như cũ gắt gao khóa ở triệu đồng trên người. Ta nghĩ tới cái càng tốt biện pháp hoa giao ý vị thâm trường nhìn triệu đồng, kia trên mặt rõ ràng là mang theo tươi cười, lại làm triệu đồng cả người không tự giác phát lạnh, thân mình không ngừng mà sau này lui. Thẳng đến dựa vào trên vách tường là lúc, nàng trong lòng còn chưa có chút cảm giác an toàn. Mà kia ngã trên mặt đất, đã nửa chết nửa sống mẫn như lúc này ánh mắt đều có chút tăng dã, nhưng là kia hoán hận âm ngoan hai mắt lại như cũ trừng đến đại đại, nhìn bên kia cung túc nổi điên giường như tấu kia hai cái nam nhân, còn có nạp lan ly, ngày thường nhìn qua rất là văn nhã một người nam nhân, nguyên lai sức bật cũng là như vậy cường. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt đặt ở bên kia triệu đồng trên người. Đối, nữ nhân này còn chưa có chết, nàng cũng không thể chết, nàng còn muốn báo thủ. Nghĩ như thế, mẫn như trên người tức khắc buộc phát ra kinh người lực lượng, thế nhưng cả người lập tức ngồi dậy, hai mắt toán độc nhìn bên kia triệu đồng, u ám hận ý đem nàng cả người bao phủ. Thiện nhân, ta muốn giết người. Đột nhiên, mẫn như cả người không màng hình tượng nhào hướng bên kia triệu đồng, kêu bén nhọn móng tay, hung hăng chụp vào triệu đồng gương mặt. Nhưng là bởi vì trên người nàng còn tàn lưu dự tính, đôi tay có chút vô lực, chỉ có thể ở triệu đồng trên mặt lưu lại lưỡng đạo nhàn nhạt vết máu. Người này đáng chết tiện nữ nhân. Triệu đồng bị mẫn như đột nhiên nhào qua đi, đánh cái trở tay không kịp, trên mặt tức khắc một trận nóng rất đau, tức khắc kinh giận đan sen nhấc chân đó là hung hăng đá qua đi. Tiểu tâm, bên này, cung túc quay đầu lại vừa lúc thấy như vậy một màn, một chân đá văng ra một cái đại hán huy tới nắm tay. Xoay người vọt đến mẫn như trước người, đối với triệu đồng đó là một chân. Ân, Thư cung túc một chân lực đạo, vừa lúc đem triệu đồng cấp đá bay, sau đó chật vật té ngã trên đất, quay cuồng vài vòng lúc sau, mới một cái tiêu rên, ngã trên mặt đất. Triệu đồng chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt đều mau tán giá, hảo sau một lúc lâu mới nhịn xuống ngực đau đớn, hai mắt phiếm kinh người sắc khí, đối với bên kia bốn cái người vạm vỡ không quan tâm hô lớn, đáng chết. Giết hắn, giết cái kia tiện nam nhân, không, cho ta phế đi hắn, ta muốn cho hắn trở thành vạn người áp nam nhân, ta muốn cho hắn trở thành đê tiện nhất nam nhân. Cung túc trong mắt tức giận, hắn không thể thiêu chết triệu đồng nữ nhân này, nhưng là mặt sau kia hai cái đại hắn đang nghe triệu đồng nói lúc sau, rõ ràng càng thêm hư phấn, cả người không quan tâm pháp đi lên. Tuy rằng nạp lan ly cùng cung túc hai người thể chất đều được đến cải thiện, nhưng là hai người đánh nhau đấu vẫn là không am hiểu. Húng chi, những người này đánh nhau lên, hoàn toàn là liều mạng tư thế, chỉ chốc lát sau, hai người đều chiếm hạ phong. Ha ha ha ha, ta xem các ngươi cuồng, cũng dám đến nhà của chúng ta tới dương oai, ta muốn cho các ngươi hết thẻ có đến mà không có về. Triệu đồng nhìn đến này tình hình, nguyên bản dẫn theo tâm tức khắc thả xuống dưới, nhưng là trên má đau đớn, còn có ngực đau đớn, làm nàng sắc mặt lần thứ hai âm trầm đi xuống, nhìn bên kia còn đứng lâm tu cùng hoa dao khắc nỗ lực mà chịu đựng đau đớn, ngẩng cao đầu, ta nói cho ngươi, Lâm Tu, ngươi nếu là nguyện ý đi theo bổn tiểu thư bên người, ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này, nhưng là ngươi cần thiết đem hoa dao cái này tiện nữ nhân giao cho ta, ta muốn cho nàng bị ngàn người kỵ vạn. Ngươi áp, còn có gương mặt kia, ta nhất định phải hủy hoại nó. Nguyên bản liền thịnh nộ Lâm Tu đang nghe lời này lúc sau, cả người khí thế càng âm trầm, đột nhiên thân hình đột nhiên vừa động. Liền ở triệu đồng còn chưa phản ứng lại đây là lúc, lâm tu đã gần đến ở trước mắt, triệu đồng còn chưa tới kịp kinh hỉ hoặc là kinh hoách, liền cảm giác bên kia gương mặt tê dần, sau đó một trận thiên toàn địa chủ A. anh À, lần này tiếng kêu so với trước muốn tiểu rất nhiều, bởi vì lần này đã đau đến làm nàng liền tiêu thảm thiết sức lực cũng chưa. Chỉ thấy triệu đồng nằm ở tam nguyên mễ địa phương, má trái má thượng một cái thật dài dấu chân, hơn nữa đã cao cao xưng lên gương mặt. Bên kia gương mặt cũng bởi vì sát ở trên mặt đất, lúc này mặt trên cũng là nóng rát một mảnh, đầu trung càng là một mảnh hỗn loạn, nàng thậm chí còn có chút không làm minh bạch hiện tại tình hình, chỉ là ngạc nhiên mà Trinh Lăng nhìn đứng thẳng ở cách đó không xa lâm tu. Xuống tay không cái nặng nhẹ, không chết đi. Bên kia, nhìn thấy bên này lâm tu đột nhiên động tác, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này nhìn đến bên kia ngã trên mặt đất, tựa hồ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại triệu đồng. Hoa dao lúc này mới một bên bước đi nhẹ nhàng đi đến, hành tẩu gian, tiêu sái tùy ý, bước đi giống như nước chảy mây trôi, quanh thân phản phất tản ra quang mang nhàn nhạt giống nhau, như vậy loa mắt, như vậy tuyệt thế, cùng này dơ bẩn tầng hầm ngầm không hợp nhau, trong lúc nhất thời, thế nhưng cho người ta. Một loại, loại này dơ bẩn địa phương tồn tại sẽ ô chọc nàng đôi mắt, không nên tồn tại cảm giác. Yên tâm, có ta ở đây, muốn chết đều khó. Lâm Tu phía trước bắt được một cái tới đánh chết hắn đặc công, hắn đã từng ở trên người hắn thí nghiệm một trăm nhiều loại cực phẩm độc dược, mà người nọ hiện tại còn sống. Ngâm lại, Lâm Tu liền có chút kiêu ngạo, bởi vì tiếp thu hoa thần tộc truyền thừa, đối với dược vật phương diện, càng thêm mẫn cảm, gần nhất hắn đang ở làm phương diện này nghiên cứu đâu. Tấm tắc, mặt đều xương thành như vậy, thật xấu a. Hoa dao hơi hơi cúi đầu, kia nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trong mắt. Mang theo thâm trầm nồng đậm ác khí, làm triệu đồng nguyên bản có chút chết lặng suy nghĩ nháy mắt kích hoạt rồi. Đáng chết, ngươi tiện nhân này, ngươi nói ai xấu. Triệu đồng nỗ lực mà muốn ngồi dậy, nhưng là bởi vì quá mức đau đớn, thử vài lần, cuối cùng chỉ phải liền như vậy nằm. Còn có thể như vậy hoa bác, muốn hay không thử xem ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới dược. Lâm Tu Kinh thường bệ nghệ giống như chết cầu giống nhau ngã trên mặt đất triệu đồng, nghiêng đầu hỏi hoa dao kia không phải quá tiện nghi nàng sao. Hoa dao ngón tay nhẹ điểm gương mặt, cuối cùng đột nhiên đối với triệu đồng cười cười, sau đó hướng về phía lâm tu chớp chớp mắt, biết như thế nào sái buồn sao. Nói, đã thật lâu vô dụng, thật hoài niệm. Lâm tu trong lòng dừng một chút, sái buồn. Tên có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời nghi không ra. Lâm tu bên này còn ở nghi hoặc khó hiểu, bên kia triệu đồng lại là cả người đều không khỏi run rẩy lên, tận thế trước. Nàng cũng là ái xem tiểu thuyết ái xem phim truyền hình, sái buồn đúng là thường trụ thời kỳ yêu phi tô đắt kỷ phát minh, trên mặt đất đào một cái thật lớn hố, bên trong nhập các loại rắn giết độc trùng, sau đó đem người đẩy mạnh đi, sau đó người nọ liền sẽ sống sờ sờ bị các loại độc trùng cắn thực, cuối cùng bị sống sờ sờ cắn nuốt mà chết, tưởng tượng đến kia vô số sâu, triệu. Đông liên nhịn không được ra đầu tê dại, cả người đều nhịn không được phát run nhìn trước mặt cái này rõ ràng vẻ mặt tươi cười nữ nhân, nàng lại rất tin, nàng nhất định làm được ra tới. Phanh, nô liền ở lâm tu còn ở suy tư hoa giao trong lời nói chi ý là lúc, bên kia nạp lan ly một cái vô ý, gương mặt nháy mắt bị một cái đại hán cấp đánh bại, sau đó hung hăng đụng phải bên này trên vách tường, va chạm đau đớn khiến cho lâm tu nhịn không được kêu lên đau đớn. Mà lâm tu cũng quay đầu nhìn lại, liền thấy cung túc bên kia Một cái đại hán đã bị phong đổ, cung túc đang ở cùng một cái khác đại hán đánh nhau, bởi vì phân nộ, cung túc cả người quả thực là không muốn sống giống nhau, cũng không có giống bình thường giống nhau, hướng lâm tu hoặc là hoa dao kêu cứu, trên người màu nâu áo trên cũng tẩm thượng vết máu, bên kia hai cái người và vỡ, bởi vì không kịp mặc xong quần áo, lúc này cả người đều là bị đánh như thanh cùng với đỏ, nhìn qua quả thực khó coi. Khu khu, nạp lan ly rỗi tay yếu kém. Hắn hoàn toàn là dựa vào thân thể cường độ ở ngạnh căng, lúc này một bên gương mặt cũng là cao cao sướng khởi, khỏe miệng khụ ra một kia vết máu, nâng tràn đầy vết thương tay xoa xoa khỏe miệng, sau đó đầy mặt buồn bực nhìn bên này lâm tu, ta không được, người thượng. Nạp Lan ly Li nói, liền thẳng dựa vào trên tường, dơ tay xoa xoa gương mặt, tức khắc đau đến một trận nhe răng trận mắt, nhìn nhìn lại bên kia, yên lặng mà phủ thêm quần áo, chính đôi tay hoàn đầu gối ngồi dưới đất mẫn như... Nạp Lan Ly nhìn xem Hoa Giao dùng ánh mắt ý bảo nhìn về phía Mẫn Như. Trong lòng một trận vô ngữ, bọn họ đi đánh nhau, bên này ít nhất muốn đi cứu cứu người bệnh A. Lâm Tu là cái đại nam nhân, không tốt lắm, nhưng là Hoa Giao có thể A. Hoa Giao chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nhìn bên kia Mẫn Như, cuối cùng hơi hơi lắc lắc đầu, lúc này, nàng có lẽ yêu cầu lặng lặng đi. Đương nhiên, lúc này Mẫn Như yêu cầu hẳn là an ủi, chính là ngươi hy vọng Hoa Giao đi an ủi người. Đừng nghĩ. Hơn nữa, này triệu đồng đã từng cũng là vì chính bọn họ treo cho thượng, chính bọn họ gieo nhân, quả đắng cung đến chính mình nếm, mà hoa giao nhất nhân tính cách làm là, lúc này tốt nhất cách khá xa xa, bằng không không chừng lại sẽ đi kéo cửu hận giá trị. Nạp Lan Ly bình tĩnh nhìn nhìn mẫn như, trong mắt xẹt qua một tia thương hại, một nữ nhân, gặp gỡ như vậy sự, cũng thật là. Nạp Lan Ly tuy rằng trong lòng không đành lòng nhưng là ngươi làm một người nam nhân đi an ủi người kia cũng không hiện thực, huống chi là loại tình huống này, vì thế hai người một bên câu được câu không nói chuyện, mà bên kia mẫn như tắc lẻ loi ôm chân hoàn đầu gối mà ngồi, bên kia lâm tu nhanh chóng thu thập rất hai cái đại hán, nhìn nhìn lại bên kia một bộ liều mạng tư thế cung túc, lâm tu đi lên đó là bay nhanh hai chân, đem cái kia đã thân bị trọng thương đại hán phóng đảo, hô hô, cung túc trong mắt tức giận còn chưa bình ổn. Đôi tay chống đầu gối, nhìn xem bên kia mẫn như, đáy mắt xẹt qua một mặt nhạt nhạt đau lòng, sau đó nâng chạy bộ qua đi. Mẫn như, không có việc gì cung túc thanh âm có chút khô khốc, gặp gỡ loại sự tình này, là cái nữ nhân đều sẽ hỏng mất đi. Mẫn như đầu lẳng lặng trôn ở đầu gối, không để ý đến cung túc nói, trong lúc nhất thời, tầng hầm ngầm nội, hết sức can tĩnh, chỉ còn lại có mấy cái rất nhỏ tiếng hít thở. Còn có một bên triệu đồng không ngừng mà sau này thối lui tất tốt thanh. Hảo, chúng ta chạy nhanh rời đi, nhau lớn, liền phải cùng toàn bộ căn cứ là địch. Hoa dao ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở bên kia đang ở nỗ lực đứng lên, muốn trộm trốn triệu đồng trên người, ngươi tưởng hướng nơi nào chạy. Triệu đồng thân hình hơi hơi cứng đở, sắc mặt nhăn nhó nhìn hoa dao ta nói cho ngươi, ta ba ba chính là căn cứ người phụ trách. Các ngươi thật muốn cùng toàn bộ căn cứ là được sao. Không cần bị hắn biết thì tốt rồi. Hoa Giao không chút nào để ý nói. Ngươi, ngươi đừng quên, nơi này chính là nhà ta. Ngươi nếu là đối ta thế nào, các ngươi đều ra không được. Nếu là các ngươi thả ta, ta cũng không truy cứu các ngươi. Chúng ta liền tính huề nhau, thế nào? Triệu đồng nỗ lực ức chế trụ trong lòng hận ý, trên mặt thần sắc bình tĩnh nhìn Hoa Giao. Hoa Giao không để ý đến triệu đồng mà là thẳng hướng đi kia bốn cái còn ở nỗ lực mà muốn bỏ dậy người vạm vỡ bên người. Này bốn đại hán, tay chân đã bị lầm tu nhân cơ hội cấp phế đi, lúc này bởi vì đau đớn mà sắc mặt nhăn nhó, bộ mặt dữ tợn, giống như một bãi loạn bùn giống nhau ngã trên mặt đất, không ngừng mấp máy, hoa dao khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mượn như, này bốn người ngươi tính toán như thế nào xử trí. Hoa dao thanh âm cũng không lớn thành Nguyên bản vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình mẫn như lúc này lại là rộng mở ngẩng đầu lên, kia hai mắt trung tràn đầy thâm trầm đoán độc cùng hận ý, ngập trời hận ý khiến cho cung túc cả người đều ngẩn người, Chợt đó là vẻ mặt hiểu rõ. Giết bọn họ, ta muốn giết bọn họ. Mẫn như thanh âm có chút nghẹn ngào cùng trầm thấp, nghe đi lên cực kỳ trói thai khó nghe, nhưng là nghe được nàng rốt cuộc nói chuyện, cung túc trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà kêu bốn cái nam nhân sắc thật trước mắt hoảng sợ chi sắc, bọn họ cho tới nay không kiêng nể gì, đó là bởi vì bọn họ rất mạnh, rất nhiều người đều thực sợ hãi, liền giống như Triệu Vân Lâm, hắn đối bọn họ bốn người cũng không dám quá cường thế, bởi vậy bọn họ không có sợ hãi, mà hiện tại, bọn họ lại giống như trên cái thất thịt heo, cái này làm cho mấy người đột nhiên sợ hãi lên. Không, không liên quan chuyện của chúng ta. Đều là đại tiểu thư sai xử trong đó cái kia nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là đốm đỏ đại hán không ngừng má lấp đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mọi người, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Đúng đúng đúng, là triệu đồng nữ nhân này sai xử, không liên quan chuyện của chúng ta. Tha chúng ta đi, nàng mới là chủ mưu. Mấy người sôi nổi xin tha lên, một bên không ngừng mà đem trách nhiệm đẩy cho một bên sắc mặt trắng bệnh, gương mặt vặn vẹo triệu đồng, lại chưa từng tưởng. Bọn họ hiện giờ hình cùng phế nhân, liền tính tồn tại, sợ cũng sống không được đã bao lâu. Đôi khi, nhân tính đó là như thế, yếu ớt mà xấu xí, nạp lan ly cùng cung túc nhìn này hết thảy, chờ mặc. Yên tâm, một cái ta đều sẽ không bỏ qua. Mẫn như đỏ ngầu mắt, đứng lên, đi bước một hướng tới kia ngã trên mặt đất bốn người đi đến. cấp, hoa dao tuyệt đối là bổ đao năng thủ, nháy mắt từ không gian nổi lấy ra một cây đao, đưa cho mẫn như. Sau đó bình yên thối lui đến một bên, đối với hoa giao cách làm, mặt khác mấy người đều là bảo trì trầm mặc, cũng hảo, làm nàng thân thủ báo thủ, phỏng trừng trong lòng vết thương sẽ tiêu tán một ít. Căn cứ người phụ trách triệu vân lâm nữ nhi ở trong nhà vô tội mất tích, ngáy mắt chấn kinh rồi toàn bộ căn cứ. Đương nhiên, căn cứ các cao tầng vẫn là đã biết chút cụ thể sự tình, tỉ như nói, cái này triệu đồng ở giao dịch thị trường thượng bắt một nữ tử trở về, mà nàng sau khi mất tích triệu ra tầng hầm ngầm quả thực một mảnh hỗn độn, đầy đất vết máu, bốn đại hán trần trụi thân mình, đôi mắt đại trừng, hiển nhiên chết không nhắm mắt, bốn người này mỗi người trên người có vô số chỗ đau thương, dường như bị người loạn đao chém chết giống nhau, thảm không nỡ nhìn. Tức giận Triệu Vân Lâm vừa hoài nghi ánh mắt phóng tới cái kia bị trảo nữ nhân trên người, nhưng bởi vì gần nhất căn cứ ra vào lựa người trọng đại, ở căn cứ tìm một người, kia cũng tương đối khó khăn. Mà căn cứ mặt khác những người sống sót Tắc trong lén lút đem chuyện này cùng phía trước cái kia xui xẻo không biết bị thứ gì cấp ăn người sống sót liên tưởng ở cùng nhau, cơ hồ toàn bộ căn cứ đều ở nghị luận chuyện này. Nay đã hai ngày, mẫn như nha đầu này đem chính mình nuốt ở phòng, không ăn không uống, như vậy đi xuống không được a. Trên bàn cơm, không khí phá lệ nặng nề, bởi vì mẫn như việc này, làm mập mạp còn có dương thúc đều phá lệ ấy nấy, trong lòng đối triệu đồng hận ý cũng là một phát không thể vãn hồi. Lúc ấy đem nửa chết nửa sống triệu đồng trảo khi trở về, mập mạp cả người thiếu chút nữa không nhào qua đi bóp chết nàng. ầm mập mạp đem chén hung hăng bông, sau đó yên lặng đứng dậy, ta đi cho nàng đưa cơm. Dương Thúc ánh mắt ảm ảm, trong lòng khó chịu khẩn, lúc ấy, nếu không phải hắn làm cho bọn họ đỉnh xe, lúc này phỏng chừng liền không nhiều chuyện như vậy, tưởng tượng nói mẫn như tao ngộ, Dương Thúc nháy mắt cũng hết muốn ăn, trong miệng một mảnh chua sót, yên lặng mà buông bắt cơm. Đứng dậy, kia hơi hơi có chút câu lưu bồng dáng, phản phất nháy mắt già rồi 10 tuổi giống nhau. Ai nạp lan ly cũng than nhẹ một tiếng, mọi người như vậy, làm hắn cũng hết muốn ăn, nhìn nhìn lại một mặt vẻ mặt đông lạnh bái cơm cung túc, lại nhìn xem bên này mặt vô biểu tình hoa giao cùng lâm tu, hảo đi, này hai người chút nào không chịu ảnh hưởng. Đặng đặng đặng, mập mạp ủ rũ đi xuống tới, đi đến mấy người trước mặt, nhẹ nhàng mà đem đồ ăn uông. Không biết nghĩ tới cái gì, song quyền gắt gao nắm lấy, trong mắt phụt ra ra mánh liệt hận ý, đáng chết, này hết thể đều là triệu đồng nữ nhân này. Lão đại, người nói này nên làm cái gì bây giờ a? Mập mạp trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, hắn cùng mẫn như quen biết nhiều năm, mẫn như vẫn luôn là một cái tương đối rộng rãi nữ hài tử, lần này gặp gỡ như vậy đả kích, cũng không biết. Từ từ, nàng nên sẽ không làm việc ngốc đi. Ta có thể có biện pháp nào? Cung túc sắc mặt phi thường khó coi, hắn cũng thực đau lòng mẫn như à? Chính là, hắn cũng không có biện pháp loại sự tình này, chỉ có nàng chính mình đi ra mới được. hú hồ, nàng liền môn đều không ai, cũng không biết thanh, ngươi làm hắn một đại nam nhân như thế nào làm? Kia mập mạp ánh mắt hơi ám, nhiên đang xem đến hoa giao khi, hơi hơi sáng lợi. Hoa giao tiểu thư, nếu không, ngươi đi khuyên đủ nàng. Mập mạp hỏi có chút thật cẩn thận, cũng đúng, bọn họ chung. Cũng cũng chỉ có hoa dao một nữ tử, chính là, nói ra lời này, là thực yêu cầu dũng khí. Lâm tu gấp đồ ăn tay dừng một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn hoa dao. Hoa dao yêu nhã buông chiếc búa, sau đó đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn mập mạp, ngươi xác định. Xác định xác định, hoa dao tiểu thư ngươi có thể hỗ trợ thật sự là quá tốt. Đối với hoa dao, mập mạp vẫn luôn không dám quá làm cản, tuy rằng nàng luôn là nhà nhạt, nhạt, rất nhiều thời điểm đều chỉ là an tĩnh, nhưng là không biết vì sao, ở đối mặt nàng thời điểm, hắn tổng hội có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhìn kinh hỉ không thôi mập mạ, Lâm Tu trên mặt thần sắc có chút phức tạp, nhìn nhìn lại Hoa Dao kia vẻ mặt đạm cười biểu tình, Lâm Tu sắc mặt càng thêm cổ quái, mà bên này, Nạp Lan ly cùng cùng túc hai người còn lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể có người đi an ủi một chút vẫn như, luôn là tốt. Đối với Hoa Dao an ủi người, điểm này lâm tu thực không tin tưởng nhìn đi theo hoa dao phía sau tung ta tung tăng mập mạp lâm tu nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu thôi theo bọn họ đi thôi vẫn như phòng ở lầu hai chỗ dễ tận cùng bên trong kia gian hoa dao cùng mập mạp hai người đứng ở cửa nhìn nhắm chặt cửa phòng mập mạp liễm đi trong mắt nồng đậm lo lắng này muốn hay không dùng dự phòng chìa khóa mở cửa không cần hoa giao lắc đầu sau đó giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ Bên trong Hảo sau một lúc lâu không có đáp lại, Hoa Dao trong mắt một mảnh u ám, lại lần nữa gõ gõ. Không có được đến đáp lại, Hoa Dao thực dứt khoát nhấc chân. Phanh, đại môn hung hăng bị đá văng ra, sau đó hung hăng đụng vào môn sau lưng trên vách tường, lại lần nữa bắn trở về, này một tiếng vang lớn, khiến cho một bên mập mạp cả người không khỏi run rẩy, kia một thân khả quan thịt mờ không ngừng mà rung động, cổ hơi hơi co rụt lại, Hảo bưu hán một chân. Phòng nội một mảnh lũ ám, bức màn kéo đến gác cao, mơ hồ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng, phòng không lớn, chính diện đối với giường sườn, hoa dao tầm mắt không chịu ánh sáng ảnh hưởng, liếc mắt một cái liền thấy được chính dựa ngồi ở đầu giường mẫn như thân ảnh, túi đầu, kia cô tịch cô đơn thân ảnh, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, cô tịch lại bất lực, mẫn như thấy vậy tình hình, mập mạp cũng không rảnh lo khác, một cái bước xa hướng tới mẫn như bên kia mà đi trong thanh âm càng là hàm chứa nồng đậm lo lắng, ngươi, ngươi không sao chứ mập mạp kia thật cẩn thận trong thanh âm nhưng điểm này điểm run rẩy. hắn là cái nam nhân, rất khó tưởng tượng mẫn như đến tuột cùng đã trải qua như thế nào tao ngộ, chỉ là nhìn ngay lúc đó mẫn như, hắn liền hận không thể đem triệu đồng nữ nhân này thiên đào vạn quả. Nghe được mập mạp kia hơi mang âm rung thanh âm, mẫn như kia không biết ngồi bao lâu thân mình hơi hơi run rẩy. Hoa dao thẳng đi qua đi, kéo ra bước màn, Tức khắc phòng nháy mắt đại lượng, kia chói mắt quang mang khiến cho thích hướng phòng độ sáng mập mạp trong lúc nhất thời không khỏi hiếp hiếp mắt. Đi ra ngoài, tự cảm nhận được này quang mang chói mắt, bên kia mẫn như kia ám ách mà trầm thấp thanh âm lạnh lùng nói. Mẫn như, ngươi, nghe được mẫn như thanh âm, mập mạp lập tức trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị tiến lên, bên kia mẫn như lại một phen tún quá bên cạnh một cái gối đầu, hung hăng hướng tới mập mạp ném qua đi, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mập mạp trên mặt nguyên bản mang theo vài phần thật cẩn thận thần sắc tức khắc càng thêm kinh hoàng. mẫn như, chúng ta đều thực lo lắng ngươi nói, không ngừng mà hướng tới hoa dao bên này đưa mắt ra hiệu. Ta không cần các ngươi quảng, đi ra ngoài, mẫn như lạnh lùng quay đầu đi, không đi xem mập mạp, lúc này, nàng trong lòng đau xót, nàng trong lòng hận ý, cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, đặc biệt là nghĩ đến ở kia tầng hầm ngầm hết thảy, cái này làm cho nàng cả người cơ hồ hóng mất. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng đó là đau đớn cùng hận ý đan chéo, nhưng là kia từng màn giữ tợn hình ảnh, lại như là ở nàng trong đầu sinh căn giống nhau, không ngừng mà hồi phóng, nhất biến biến tra tấn linh hồn của nàng. Hoa dao lẳng lặng đi đến mập mạp bên người, túi đầu nhìn cái kia nỗ lực xúc thành đoàn, đem chính mình hộ ở thân sắc mẫn như, ánh mắt hơi lóe. nếu ngươi vẫn luôn như vậy trốn tránh, đem chính mình nốt ở trong phòng, tra tấn chính mình đồng thời cũng bất quá là ở tra tấn người khác thôi. Mẫn như không giao động, kia cô tịch thân ảnh xem mập mạp một trận chua sót. Không phải mấy nam nhân sao, người coi như miễn phí ngó ba nam nhân bái, hoa dao nhàn nhạt nhìn vẫn không nhúc nhích mẫn như, nhìn nhìn lại bên cạnh cấp chỉ kém vò đầu bức thai mập mạp, hơi hơi liệm hạ mắt, thanh âm thanh lênh đạm mạc, thậm chí mang theo điểm điểm vô tình lênh khốc. Lời này vừa nói ra, mập mạp cả người liền cứng lại rồi, há to miệng, Kinh ngạc không tôi nhìn hoa dao, đột nhiên, hắn nghĩ tới phía trước lâm tu nhìn chính mình kia phức tạp ánh mắt, mập mạp một bên khẩn cầu nhìn hoa dao, thiếu chút nữa không rớt xuống hai mà nước mắt tới, đây là an ủi người nói sao. Hoa dao tiểu thư, ngươi xác định ngươi này không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Không, ngươi đây là dầu đổ bìm leo A. Mẫn như thân hình càng thêm cứng đờ, trong mắt tức giận hận ý không ngừng đàn treo quay cuồng. Cuối cùng chỉ còn lại có ngập trời hận ý cùng cực hạn điên cuồng, giơ tay xoa xoa trên mặt nước mắt, cuối cùng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, bị nốt ở biệt thự mặt sau một chỗ phòng tạm vật triệu đồng, trên mặt xanh tím dấu vết đã biến mất, nhưng là trên người thương lại bởi vì không có dược vật cùng trị liệu mà dần dần tăng thêm, bên kia bị trảo thương trên má mặt cũng nhiễm trùng, tay trái cánh tay vô lực rũ, này cái cánh tay là bị mập mạp cấp sinh sôi bẻ gãy. Nhẹ nhàng vừa động, Phía sau lương thượng truyền đến một trận nóng rát đau đớn, triệu đồng đau đến một chương nguyên bản liền khó coi mặt càng thêm vật mẹo, trên người quần áo cũng bị cắt qua, mặt trên dính đầy cho bụi cùng vết máu, nhìn qua dơ loạn bất ham, đặc biệt là này tràn đầy cho bụi phòng tạp vật phía trước không biết trí phóng thứ gì, vẫn luôn tản ra khó nghe khí vị, làm triệu đồng mỗi khi hô hấp một lần đều rất khó chịu được. Khu khu hồi lâu không có ăn cơm làm nàng cả người vô lực, tiết hầu cũng khô khốc khó chịu. Trên môi mặt đã khô nước suốt huyết, mỗi ngày chịu đựng vô biên lỗ chống cô tịch. Bọn họ đem nàng trộm tới nơi này, sau đó liền giống như đem nàng quên đi giống nhau. Trong tưởng tượng cha tấn không có xuất hiện, triệu đồng trong mắt một mảnh đỏ đậm, cực hạn hận ý làm nàng nỗ lực mà ngồi thẳng thân mình. phòng trường, bọn họ là tính toán liền như vậy đói chết nàng đi. Hừ hừ, không quan trọng, chỉ cần còn không có ra căn cứ này, tin tưởng nàng ba ba liền sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó. Nàng muốn cho bọn họ một đám đều chết thực thảm. Một bên ở trong đầu không ngừng mà ảo tưởng đủ loại tra tấn người phương pháp, một bên bởi vì đói khắt mà mơ màng ngủ đi xuống. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện, đã thay đổi địa phương, hô hấp mới mẻ không khí, nhìn sáng ngời không chung, này hết thể làm đến triệu đồng cả người vui sướng không thôi. A a, các ngươi rốt cuộc, rốt cuộc sợ hãi, ta nói cho các người, Ta ba ba sẽ không buông tha các ngươi nhìn như vậy tình hình, triệu đồng cái thứ nhất phản ứng đó là nàng phụ thân tới cứu nàng, lập tức liền nhịn không được đắc ý cười, khô khóc khó nghe thanh âm giống như cắt qua phòng tường, trói thai lại khó nghe, xem ra là quan tròn váng. Liên ở triệu đồng ngẩng đầu, nỗ lực chờ hoa dao bọn họ xin tha thanh khi, đột nhiên, một cái nhàn nhạt tiếp nối thanh âm vang lên, thanh âm kia trùng tràn đầy lạnh lẽo cùng vui sướng khi người gặp họa còn kèm theo nhàn nhạt lanh khốc cái này làm cho nguyên bản còn có vài phần may mắn triệu đồng trong lòng đột nhiên dùng mình một trận dự cảm bất hảo tẩm nhập trong lòng không các ngươi này mấy cái đê tiện người như thế nào sẽ triệu đồng nỗ lực nhìn chung quanh bốn phía nhìn bốn phía kia hoặc đạm nhiên hoặc cưu hận hoặc bình tĩnh hoặc phẫn nộ ánh mắt lúc sau triệu đồng cả người đều đốc, nàng phụ thân đâu nàng phụ thân không phải căn cứ người phụ trách sao vì cái gì còn chưa tới cứu nàng Như vậy ngoan độc nữ nhân, ta xem quăng ra ngoài đốt cho tăng thi. Mập mạp hoán hận nhìn triệu đồng, nữ nhân này thật là quá ngoan độc, sớm biết rằng, hắn tình nguyện đem nàng đẩy mạnh tăng thi đàn trùng cũng sẽ không làm nàng lên xe, cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Vì tăng thi không phải quá tiện nghi nàng sao, ta xem, thiên đao vạn quả tốt nhất, đúng rồi lâm tu, người kỹ thuật sắt dao tương đối hảo, nhất định phải cắt thượng một ngàn đao mới có thể làm nàng chết. Cung túc kia đỏ thám cánh môi lạnh nhạt gợi lên, trong mắt tràn đầy thị huyết sắc ý, lạnh lùng nhìn trăm chú triệu đồng. Là không thể làm nàng liền dễ dàng như vậy đã chết. Nạp lan ly cũng theo sát phụ họa. Dương thúc chỉ là lạnh nhạt nhìn này hết thảy, liền tính cung túc mấy người nói tương đối tàn nhẫn, nhưng là tưởng tượng đến nữ nhân này đối mẫn như làm sự, hắn tâm liền nhịn không được run rẩy, đây là nữ nhân này nên được trừng phạt, cái này tiêu xứng đáng. Theo mấy người ngươi một lời ta một ngữ, triệu đồng cả người tâm thần căng chặt, nàng phảng phất nhìn đến chính mình bị bọn họ nhất biến biến tra tấn cảnh tượng, cái này làm cho nàng cả người hoảng sợ không thôi, một bên không ngừng mà lắc đầu, một bên hoảng sợ nhìn mọi người, không, không cần, các ngươi không thể như vậy đối ta, ta ba ba nhất định sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi nếu là như vậy đối ta, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ ở trong căn cứ dừng chân, không để ý đến triệu đồng sợ hãi. Đứng ở một bên mẫn như thẳng tiến lên, mặt khác mấy người nhìn nàng động tác, cũng không có ngăn lại, chỉ là đứng ở một bên nhìn, mẫn như kia trong mắt ngập trời hận ý, tựa hồ cảm nhiễm triệu đồng giống nhau, nàng một bên quay đầu nhìn lại, đang xem đến mẫn như kia thị huyết ánh mắt cùng với ngập trời hận ý là lúc, cả người hơi hơi sướng sốt, sau đó liền bị cường đại sợ hãi bóp ở tâm thần, mẫn, mẫn như, là ta, triệu đồng, ta chưa từng nghĩ đến, chính mình lúc trước nhất thời mềm lòng. Thế nhưng cho chính mình treo chọc thượng lớn như vậy một cái mối họa ngươi yên tâm, ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi, ta muốn cho ngươi nếm thử một chút ta sở thừa nhận trăm ngàn lần thống khổ. Mẫn như tiến lên hơi hơi ngồi sồn xuống, dơ tay, hung hăng nắm triệu đồng cằm, kia lực đạo đại cơ hồ muốn đem nàng xương cốt cấp bóp nát. Triệu đồng bị bắt ngừng đầu, khoe mắt nước mắt tích không tự giác chảy xuống, hiện tại một màn này cảnh tượng dữ dội quen thuộc. Này còn không phải là không lâu phía trước nàng đối với mẫn như sở làm sao. Nàng một bên nỗ lực mà muốn xoay đầu, một bên dùng kia chảo phúng khinh thường ánh mắt nhìn mẫn như, nàng tin tưởng, chính mình phụ thân nhất định ở bắt đầu nghĩ cách cứu chính mình, chỉ cần nàng lại kéo dài một ít thời gian. Liên ở triệu đồng trong đầu không ngừng xoay tròn thời điểm, đột nhiên, mấy viên viên thuốc bị mẫn như mạnh mẽ rót vào nàng trong miệng. Ta cũng muốn ngươi tự mình thường thường cái này tư vị mẫn như kia âm ngoan đoán độc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, giống như viễn cổ nguyền rủa tiếng động, làm nàng tâm hồn kịch liệt nhảy lên vài cái. Khu khu khô khóc giết hầu rất khó nuốt vào đi viên thuốc, liền ở nàng nỗ lực mà muốn phun ra thời điểm, một lọ thủy xuất hiện ở nàng trước mặt, hoàn toàn làm nàng tuyệt vọng. Tây bắc biên những cái đó những người sống sót tập trung nơi, những cái đó tam giáo cửu lưu cái dạng gì người đều có liền đem nàng ném tới đó đi thôi. Mẫn như vô vô tay, đứng lên, túi đầu nhìn kia quỷ dạp trên mặt đất không ngừng ho khan triệu đồng, trong lòng một trận trả thù khoái cảm nảy lên, loại cảm giác này, cơ hồ làm nàng trầm mê, nhìn kia đê tiện quỷ dạp trên mặt đất triệu đồng, mà nàng cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, loại cảm giác này, thật là làm người mê luyến không thôi. Theo người sống sót càng ngày càng nhiều, mà căn cứ nội vật tư dần dần giảm bớt, mỗi cái người sống sót sở muốn nộp lên trên vật tư cũng liền càng nhiều. bởi vậy căn cứ nội rất nhiều người đều không thể gánh vác phòng ở sở yêu cầu vật tư. bởi vì mà thế càng là nhiều rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, những người đó không màng đạo đức, không có pháp luật chế tài, bọn họ một đám không kiêng nể gì, ước hiếp nhỏ yếu, tùy ý cướp bóc mặt khác người sống sót, đoạt lấy những cái đó nhỏ yếu nữ nhân, vô pháp vô thiên đối với này một loại người. Căn cứ thượng tầng liền quyết định đưa bọn họ thống nhất phóng tới Tây Bắc khu bên này. Vì thế căn cứ Tây Bắc khu bên này liền càng thêm hỗn loạn, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm người đều có. Bởi vì bên này quản lý tương đối lơi lỏng, bởi vậy là có đánh nhau phát sinh, cũng may, bởi vì không có nháo ra mạng người. Bởi vậy, thượng tầng đối nơi này trên cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở. Có lẽ, ở bọn họ trong mắt, những người này thật sự toàn bộ bị đánh chết mới hào đâu. Mà liền tại đây thiên, Tây Bắc khu một chố ngõ nhỏ, cùng một khắc đường phố chung một bá tranh đấu thất bại đoàn người chính hùng hùng hổ hổ đã đi tới, đằng trước đó là bọn họ bên này đầu đầu, người này cao gầy cao gầy, sắc mặt ấu vàng, vẻ mặt tâm lệ chi sắc, nhìn qua tuyệt không phải cái gì người tốt, nếu là hoa dao tại đây, nàng tất nhiên có thể nhận ra, này đó là đã từng tính toán đi bắt cóc nàng cái kêu tiêu tiêu ca người. Cái này mà thế trước vừa lúc vừa mới từ trong nhà lao bị phong ra, bởi vậy rời đi thành phố Hát, ai biết còn không có gia đình liền gặp gỡ tận thế, cũng may hắn vận khí tốt, lúc này mới hảo mệnh tới rồi này chỗ người sống sót căn cứ, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn đối thủ một mất một còn hoàng bá thế nhưng cũng còn sống, bởi vậy, hai người thường xuyên sẽ đánh thượng một hồi, này Tây Bắc Khu cũng bởi vậy mà chia làm hai cái trận doanh, lúc này đây hiển nhiên, cái này tiêu ca bạn. Di, Tiêu ca, phía trước có một lũ nhi chính hùng hùng hổ hổ đoàn người chung, đột nhiên có một người mắt sắp phát hiện phía trước kia trên mặt đất, một cái dáng người mặn rượu, áo rách quần manh nữ tử đang ánh mắt mê ly nhìn gì, tuy rằng trên người nhìn qua có chút dơ loạn, lại còn có mang theo vết máu, nhưng là kia tuyết trắng làn da này vừa thấy liền không phải bọn họ bình thường có thể ngộ được với mặt hàng, lập tức ánh mắt sáng ngời, chỉ vào bên kia liền kêu lên. Cái gì? Kia tiêu ca cao mày, theo tiểu đệ ngón tay phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, tức khắc ánh mắt níu lại, đi, qua đi nhìn xem. Hắc, này níu nhi còn rất đúng giờ. Tiêu ca phía sau mấy người hai mắt phóng lang quang, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn nằm trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo triệu đồng, một đám, ánh mắt kia hận không thể rút nàng quần áo giống nhau, không ngừng mà liếm môi, như vậy tốt nhất mặt hàng, nhưng không nhiều lắm thầy à. Tiêu ca ánh mắt thâm thâm. Tiểu tâm mà đánh giá một chút bốn phía, không phát hiện có cái gì sau đó lúc này mới cười lạnh, cũng hảo, hôm nay hỏa khí vừa lúc không xuất phát, gặp gỡ như vậy một cái nữ cũng coi như vật khí. Nhìn kia vẻ mặt từng hồng, rõ ràng là chúng dược vật triệu đồng, tiêu ca trên mặt tươi cười càng thêm thâm, xem ra, này thật đúng là ông trời ban cho bọn họ. Mà chúng dược vật triệu đồng, tuy rằng không chế không được chính mình hành vi, nhưng là thần chí lại là đáng chết thanh tỉnh. Một bên nỗ lực ức chế thân thể không ngừng bỏ lên độ ấm, còn có trong cơ thể xôn xao, một bên nhìn hướng tới chính mình đi tới vài người, nỗ lực mà cắn răng, muốn đẩy ra, rồi lại bởi vì dược vật quan hệ mà đem người kéo gần. Nhìn này những đê tiện người, những người này nàng ngày thường xem đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái người, lúc này bọn họ chính vẻ mặt nhìn chính mình, kia trong mắt lửa nóng, làm nàng cả người ghê tẩm buồn ôn, nhưng nàng lại cái gì cũng làm không được. Nhìn kia từng đôi ghê tẩm tay chiều nàng dối tới, triệu đồng trong lòng lửa giận cùng hận ý cơ hồ đem nàng bảo phủ. Nàng không biết thời gian là như thế nào quá khứ, nàng cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu, phản phất đi qua một thế kỷ giống nhau, nguyên bản liền vết thương chồng chất thân thể càng là dậu đổ bìm leo, nàng cơ hồ không cảm giác được thân thể tồn tại, nhìn kia một đám không ngừng trêu đùa, nói khó nghe nói mọi người, nàng rất muốn che lại lô thai. Không biết bao lâu, Bọn họ mới rốt cuộc rời đi. Nàng là cao cao tại thượng phó thị trưởng Thiên Kim. Nàng là căn cứ này tối cao người phụ trách Thiên Kim. Nàng vì sao sẽ rơi xuống như thế nông nỗi? Nàng vô thần ngửa đầu nhìn không chung. Đặng, đặng bên thai một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng không cần quay đầu liền có thể đoán được. Lúc này sẽ xuất hiện, khẳng định là mẫn như nữ nhân này đi. Đột nhiên, triệu đồng hối hận. Nàng hối hận không ở bắt mẫn như nháy mắt đem nàng giết chết. Còn có những người khác, lúc này, đối với lâm tù, nạp lan ly mấy người, nàng trong lòng kia nguyên bản y hề niệm nháy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại có muốn hủy diệt, nàng muốn hủy hoại bọn họ, nhất định. A. Hảo Cường đại toán niệm A. Bên hai một trận dễ nghe thanh âm, sau đó một trương ngọc ảo duy mỹ dung nhan ánh vào mi mắt, thâm thúy mà mị hoặc hai tróng mắt, thẳng thắn Quỳnh mũi đỏ thắm ngôi, thật dài sợi tóc hơi hơi bay múa, nhìn qua như tiên như huyễn. Nữ nhân này, phản phất tập thiên hạ linh khí với một thân, nàng là như vậy may mắn, như vậy mỹ mạo, nhưng là như vậy mỹ mạo, lại là nàng muốn phá hủy, bởi vì, này đều không thuộc về nàng. Khu khu, ngươi tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua ngươi nhìn như thế hoa giao, triệu đồng trong lòng hận ý phun trào, trong lúc nhất thời, thế nhưng đã quên chính mình lúc này tình cảnh. Tấm tắc, ngươi liền hiện tại tự thân tình cảnh đều xem không rõ, thật là hoa giao một bên lắc đầu. Một bên ngồi sổn xuống, xuống, trong tay cầm một cây không biết từ nơi nào gỡ xuống một cây khô thảo, một bên chọc triệu đồng gương mặt, không đau, nhưng là ngứa. chỉ là lúc này, triệu đồng lại chỉ cảm thấy khuất đủ. Hoa dao, ta không đối với ngươi thế nào, ngươi vì cái gì triệu đồng nỗ lực mà muốn chống thân thể, nhưng là nàng vừa động, đó là từng đợt xe rách đau đớn đánh út lại, cái này làm cho nàng chỉ phải lại ngã hồi trên mặt đất. Ngươi chỉ là chưa kịp hoa dao trên mặt như cũ mang theo nhu nhu tươi cười, kia tươi cười huyến lệ mị hoặc, ẩn ẩn mang theo một loại mị hoặc nhân tâm lực lượng, nếu thật sự chờ đến ngươi đối ta làm thực sao, khi đó ta lại đến đối phó ngươi, không phải quá xứng đáng sao. Rất nhiều người đều là như thế này, luôn là bị hại qua sau, sau đó mới biết được hận, mới đến báo thủ, bất quá, ta luôn thích đem một ít ta không thích đồ vật bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Ngươi. Người biến thái triệu đồng tâm hung hăng nhảy nhảy, nàng cũng không biết là vì hoa giao lời này, vẫn là vì nàng người này, đột nhiên, nàng thế nhưng có chút xem không hiểu nàng. Có lẽ, nàng trước nay liền không hiểu nàng, bởi vậy, mới có thể trêu trọc thượng nàng. Chẳng lẽ không phải sao? Người xem, mẫn như là như thế này, nếu là lúc trước nàng không cứu ngươi, này hết thể cũng sẽ không phát sinh, nếu là ngươi bắt nàng, lúc ấy liền đem nàng giết chết hiện tại ngươi cũng coi như kiếm lời. Hoa giao một bên không chút để ý nói, một bên dùng kia khô thảo quét triệu đồng gương mặt, ta chính là như vậy, lúc trước Khương Vương Hậu muốn liên hợp đủ loại quan lại muốn phế đi ta, ta liền trước phế đi nàng, còn có những cái đó cung nữ phi tử, bọn họ cũng tưởng đối phó ta, cho nên ta khiến cho bọn họ đếm thử vạn xà phệ cắn thống khổ, ngươi xem, ta luôn là trước các nàng một bước, cho nên, hiện tại ta tồn tại, các nàng đều đã chết, Triệu đồng có chút mở mịt nghe Hoa Giao kia tựa lầm bầm lầu bầu nói, có chút không rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Đúng rồi, cùng ngươi nói, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không minh bạch. Hoa Giao đột nhiên cười cười, sau đó đứng lên, nghiêng đầu đối với đứng ở nàng phía sau Lâm Tu, thật dơ, ta đều không nghĩ chạm vào. Một bên Lâm Tu nghe Hoa Giao nói, trong lòng một trận quay cuồng, hắn biết Hoa Giao là cái cổ nhân, nhưng là nàng chưa bao giờ nói qua chính mình rốt cuộc là ai. Thẳng đến sau lại, hắn tiếp thu hoa thần tộc truyền thừa, lúc ấy hắn cũng chỉ cho rằng hoa dao chỉ là hoa thần tộc tộc trưởng mà thôi, mà lúc này, nghe được hoa dao lầm bầm lồ bầu, hắn trong lòng tức khắc một trận sóng to gió lớn. Không cấm đột nhiên nghĩ đến nàng phía trước nói sái buồn chi hình, lầm tu môi nhấp nhấp, lại không có lên tiếng, thẳng đến hoa dao đứng lên đối hắn nói chuyện, nhìn hoa dao kia đạm cười, nhu nhu sơn mặt, kia ánh nghị kỹ quang mang, trắng non không rảnh khuôn mặt, tinh ánh dịch thấu. Hai mắt giống như lưu ly giống nhau, bị nàng như vậy vừa thấy, hán tức khắc chỉnh trái tim đều phản phất hòa tan giống nhau. Không có việc gì. Lâm tu giơ tay, vô số bộ dễ từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, sau đó nhanh chóng thổi quét triệu đồng thân thể, thẳng đến đem nàng toàn bộ bao bọc lấy, cuối cùng không ngừng mà xoay tròn thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy. Lực lượng vận dụng càng ngày càng thuần thục. Hoa giao tán thưởng cười nói. Không thuần thục như thế nào đuổi theo ngươi lâm tu tiến lên, tự nhiên mà kéo qua hoa dao tay, đi, chúng ta trở về thử xem ngươi nói sái buồn. Không phải nói muốn đem cái này triệu đồng cấp mẫn như hết giận sao. Hoa dao nhìn lâm tu. Ngươi hết giận tương đối quan trọng. Lâm tu nắm hoa dao tay nắm thật chặt, hai người thân ảnh dần dần hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, kia cùng quanh thân cảnh sắc cực kỳ không đáp hai người, dần dần biến mất ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong mà ở triệu đồng bên này sống không bằng chết tiếp thu lâm tu kêu cực đoàn biến thái cha tấn người thủ pháp ghi, một cái tin tức lớn đánh tan nàng tinh thần. Nguyên lai, like, cái này triệu vân lâm sở dĩ không có rong chống khua chiêng tìm kiếm triệu đồng, nguyên lai like là bởi vì hắn ở bên ngoài còn có đứa con trai, bởi vì lần này sự tình, hắn dứt khoát đem hắn thê tử đưa đến một khác chỗ, sau đó quang minh chính đại tiếp theo nhi tử cùng tình nhân trở về chỗ ở. Nghe được tin tức này lúc sau, Mọi người hai mặt nhìn nhau, này tin tức thật sự là quá kính bạo. Mà triệu đồng nghe xong lúc sau, càng là cả người tinh thần tán loạn, vô pháp tin tưởng, sau đó cả người thế nhưng điên rồi. Vừa mới căn cứ một đội ra ngoài thu thập vật tư đội ngũ đã trở lại, lần này bọn họ một người viên đều không có tổn thất, đặc biệt là đi theo bọn họ cùng đi ra ngoài thu thập vật tư những người sống sót, nghe nói trong đó một cái đột nhiên có dị năng, lúc này thật là một bước lên trời. Đồng ra cái kia căn cứ người phụ trách lập tức liền phái người đem hắn nhận được đi, bởi vì mẫn như mấy ngày nay tình huống ổn định, biệt thự nội không khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, mập mạp vội vàng đi vào. Biệt thự, cầm cái ly rót một mồm to thủy, sau đó mới lớn tiếng nói. Không tồi, thực may mắn. Nạp lan ly hứng thú thiếu thiếu. Người không biết, kia dị năng, ta đứng ở trong đám người chính là tận mắt nhìn thấy, hắn trong tay, thế nhưng có thể toát ra thủy tới. Mập mạp mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, hiện tại thủy tài nguyên như thế khan hiếm, này có thể phun nước liền đại biểu cho, bọn họ sẽ không lại thiếu thủy, này đối với căn cứ tới nói, cũng là cái tin tức tốt. Đại kinh tiểu quái, cung túc cũng không có gì hứng thú, mấy người bọn họ đều đã thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là hiện tại thức tỉnh dị năng người rất ít, bởi vậy, bọn họ cũng không tính toán công khai, đặc biệt là bọn họ dị năng quá thấp, mà bọn họ lại không biết nên như thế nào tu luyện chỉ có thể mỗi ngày ở trong phòng luyện tập phóng thích dị năng, thẳng đến kết lực. Lâm tu cùng nạp lan ly còn hảo, chính là cung túc dị năng thật sự là qua hố, hắn chính là nguy trang, hắn tìm ai luyện đi à, bởi vậy, tâm tình của hắn có chút hầm hực. Ai, ta nếu là có dị năng thì tốt rồi. Mập mạp hơi hơi cảm khái, có dị năng, không chỉ có có thể miễn phí vào ở căn cư trung tâm, lại còn có không cần ra ngoài thu thập vật tư, thật tốt. Có dị năng không phải càng hẳn là đi thu thập vật tư sao? Bọn họ sức chiến đấu hẳn là so với người bình thường hiếu thắng đi. Lâm tu ánh mắt lập lòe một chút, hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Mới không cần, có dị năng, có thể tọa chấn căn cứ sao mập mạp nghi hoặc gãi gãi đầu. Nhìn nhìn mấy người, trong lòng cũng đột nhiên phát hiện kỳ quái chỗ, này có dị năng không phải chứng minh cường đại sao? Kia vì cái gì bọn họ còn chết che lại, không cho này đó dị năng đi ra ngoài. Cung túc cũng hơi hơi ngồi thẳng thân, cùng lâm tu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọ. Cung túc quay đầu nhìn về phía mập mạp, những cái đó đi ra ngoài thu thập vật tư có mấy người. Quân đội 12 người, còn có 8 người là người sống sót tự phát tổ chức, đúng rồi, trong đó nữ nhân kia chính là lần trước ở cửa ngăn lại hoa giao tiểu thư ngươi nữ nhân kia, giống như tiêu Tuấn gì, đừng nói, nữ nhân này thật đúng là khốc khốc. Đều không cười, mà cái kia có gì năng nam nhân chính là nàng ca ca, gọi là gì? Tôn võ, đối, chính là tên này, hơn nữa nghe nói cái kia kêu, kêu tôn gì nữ nhân cũng thực đưa hãn, kia một đội những người sống sót giống như đều rất bội phục nàng mập mạp vẻ mặt nộn nhạo chi sắc. từ mặt thế lúc sau, hắn đã thật lâu không yêu đương, này đối với từng bước từng bước nguyệt tối cao ghi lại thất tình 18 thư nam nhân tới nói, quả thực là kỳ tích ra. Hoa giao đỉnh mày không tự giác nhảy nhảy, xem ra, sự tình hẳn là rất thú vị, như vậy phát triển đi xuống nói. Ngươi là nói, bọn họ này một đội, một người viên thương vong đều không có. Lâm tu nhíu lại mi, bọn họ đi cái nào địa phương bắt được vật tư? Hẳn là di thị, 5 chiếc xe tải lớn, thế nhưng chứa đầy vật tư, lúc này, những cái đó những người sống sót quả thực muốn vui vẻ đã chết, mặt khác những người sống sót đều mau hâm mộ đã chết. Tưởng tượng đến kia tràn đầy một xe ngựa vật tư Mập mạp chỉnh trái tim đều run rẩy Kia chính là suốt năm xe tải lớn A Bất quá nhìn đối diện kia mấy cái vẻ mặt bình tĩnh người Lập tức liền nhịn không được khỏe miệng run rẩy Cũng đúng, hắn đều mau đã quên Này mấy người chung co không gian ngẫm lại lúc trước những cái đó trống rỗng xuất hiện ra Cụ sofa còn có gạo đồ ăn từ từ Hắn trong lòng tức khắc cân bằng Năm xe tải lớn thì thế nào Bọn họ bên này tuyệt đối không ngừng Này thật đúng là may mắn a. Hoa giao ý vị thâm trường cười nói, nghe nói di thị cùng thành phố hát không sai biệt lắm, nơi đó cũng là bị từ bỏ a. không nghĩ tới, bọn họ hai mươi cá nhân góp nhặt như vậy độc vật tư, thế nhưng còn có thể toàn thân mà lui. Này trung gian chỉ có mập mạp một người đi theo cảm khái gật gật đầu. Cung túc cùng nạp lan ly hai người nhìn hoa giao kêu ý vị thâm trường tới cười, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, cung túc là nghĩ tới tôn di thân phận, nếu là nàng. Như vậy toàn thân mà lui như thế không có gì, mà nạp lan ly tắc nghĩ đến chính là cái kia tôn võ. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác có chỗ nào giống như bị xem nhẹ. Bên ngoài tình huống ngày càng nghiêm túc, bởi vì phía trước một đội nhân mã toàn bộ trở về lúc sau, mặt khác những cái đó những người sống sót cũng bắt đầu ngoe dục dịch, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ đồ ăn mau không có, bởi vậy, bọn họ không thể không đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, Mà này đó ra nhiệm vụ liền không may mắn như vậy, liền ở không lâu trước đây, mấy đội nhân mã cơ hồ toàn quân bị diệt lúc sau, căn cứ những cái đó những người sống sót càng thêm kinh hoàng, mà căn cứ bên ngoài lại lục tục từ nơi khác tới không ít tăng thì, thậm chí nguyên bản căn cứ đại môn cũng hướng bên trong lui lại không ít, nguyên bản liền không lớn căn cứ cũng nháy mắt co lại một ít. Trong lúc này, hoa dao bọn họ lại gặp chác một mình vài lần, bất quá nhìn dáng vẻ hắn ở tuần tra đội ngũ chung quá cũng rất không tồi, cả người đều kiên nghị không ít sắc mặt cũng so với trước nhìn thấy tang thương chút ánh mắt càng là nhiều vài phần tàn nhẫn mau mau không chuẩn chạy loạn a bị thả ra thông khí mau mau vừa ra tới tức khắc cả người liền treo ở hoa dao trên người tiếp phó tư thế thể sống chết cũng đừng rời khỏi hoa dao xem bên cạnh lâm tu không ngừng mà nhử mày đến nỗi thanh trạng tương đối với bên ngoài tới nói hắn càng thích không gian Mấy ngày nay tới giờ, hắn cùng dạ ưng hắn sau mấy chục cá nhân cũng hôn chín, thường thường sẽ ở không gian trên quảng trường luận bàn một chút thân thủ, những người khác cũng là tiến bộ bay nhanh, trong đó càng có ba người cũng kích phát rồi dị năng. Triệu đồng điên rồi lúc sau, hoa dao liền không có hứng thú, đem nàng giao cho mẫn như lúc sau, liền không lại nhiều hỏi đến, đến nội mẫn như xử trí như thế nào, hoa dao cũng không quan tâm. Đi ở căn cư chung Tay phải nắm không ngừng mà nhìn đông nhìn tây mau mau, hoa dao bước đi nhàn nhã, không giống những người khác như vậy cảnh tượng vội vàng, thần sắc mờ mịn thất hoảng, cả người cùng căn cứ này có vẻ có chút không hợp nhau. Mẫu thân, này đó đồ ăn đều không thể ăn. Mao mau kia giống như da da giống nhau đôi mắt mọi nơi nhìn quét một vòng, sau đó dùng kia đầu chọc bất mãn cỏ hoa yêu đầu gối, hắn thực thất vọng à, cũng may gần nhất hắn rốt cuộc đột phá thanh trạc phòng bị, uống tới rồi hắn máu. Này bởi vì uống tới rồi thành trạc huyết lúc sau, mặt khác máu liền trở nên khó có thể nhập khẩu, lập tức mau mau một trường bánh bao mặt nhăn thành một đoàn. Có ăn liền không tồi, kén ăn không tốt. Hoa dao không chút để ý nói. Ơn, ta đã biết, bất quá ta hiện tại không đói bụng. Mau mau dùng sức gật đầu, bước ra cẳng chân, kia tung ta tung tăng bộ dáng, đáng yêu đến bạo. Đương nhiên, ở này đó người cũng không có nghe được bọn họ đối thoại tiền đề hạ. Chính thẳng nhiên đi tới hoa dao, bên người đột nhiên vội vàng đi qua một đội đội ngũ, bởi vì bên này con đường tương đối hẹp hòi, mau mau suýt nữa bị đụng vào. Phúc mau mau loạn trọng đầu nhỏ dưa, ghét bỏ nhìn bị mang theo cho bụi, căm giận dương tiểu nắm tay, hắc, dưới nhúi. Khu khu hoa dao nhìn không được một khu, đỉnh mày hung hăng nhảy nhảy, nhìn kia chính khi đến không ngừng dậm chân mau mau, những lời này đều là ai dạy, nghĩ đến gần nhất cung túc giống như thường xuyên đi theo mau mau ở bên nhau. Phỏng trường chính là thứ này làm. Phía trước kia nguyên bản cảnh tượng vội vàng mấy người đang nghe đến này non nớt mà lại căm giận thanh âm, sôi nổi quay đầu xem ra đang xem đến mau mau kia bóng lưỡng chán. Còn có kia đầy mặt căm giận chừng mắt bọn họ biểu tình. Tức khắc mấy người kia nguyên bản lãnh ngạnh sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Làm sao vậy? Đang trước một người đi trở về tới, cao lớn đỉnh bạt dáng người còn chưa đi gần, một trận bước người khí thế liền tập lại đây. Theo hắn đi vào, kia trương lạnh lùng lại tràn ngập mị lực dung nhan liền khắc ở hoa dao trong mắt, đại khái gần 1m9 thân cao, vai rộng eo thon, bởi vì ăn mặc quân trang, càng hiện dáng người, đặc biệt là kia quanh thân khí thế, phóng đãng mà bá đạo, liền khí thế thượng, cũng cũng chỉ có Sở Mặc Huyền có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, chỉ là Sở Mặc Huyền tương đối nội liễm, mà hắn tương đối trưng dương. Mà hắn cặp kia thâm thúy mà kiên nghị hai trong mắt ở mau Mao trên người dừng lại một giây. Sau đó liền bị Hoa Dao hấp dẫn ở, bởi vì Hoa Dao dung mạo, mọi người nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền sẽ là kinh diễm, càng nhiều đó là thất thần. Sau đó Si Mê, người nam nhân này cũng là nhịn không được một trận kinh diễm, đang xem đến Hoa Dao một nữ nhân, người nọ thanh âm ngay sau đó cũng nhu hòa không ít. Vừa mới chúng ta có phải hay không có đụng vào các ngươi, thật là ngượng ngùng. Kia nam nhân nỗ lực từ Hoa Dao ánh mắt nhìn chăm chú hạ rời đi ánh mắt Sau đó che dâu tính túi đầu nhìn mau mau, nhìn kia tức giận đến dậm chân tiểu bộ dáng tức khắc bị đầu đến vui vẻ, mân khẩn môi hơi hơi phiếm khai một nụ cười, mà kia tươi cười ở hắn phía sau mọi người trong mắt, lại có vẻ phá lệ kinh tủng, mọi người không tự giác đồng thời hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Người, người mau mau ngửa đầu, nhìn trước mặt người nam nhân này, trên mặt nỗ lực mà làm ra phẫn nộ biểu tình, nhưng là bởi vì hắn lớn lên thật sự là quá đáng yêu kia trương bánh bao mặt nhìn qua phá lệ manh, khi thế không có, lại có vẻ phá lệ khôi hài, ngươi cho ta xin lỗi. Hảo, thực xin lỗi. Ngươi nọ dứt khoát ngồi sổn xuống, cùng mau mau nhìn thẳng, nhìn trước mặt cái này béo đô đô, giống như trên 9 tầng trời tiên đồng giống nhau đáng yêu tiểu nam hài, hắn đột nhiên xúc động hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? ta kêu mau mau. Mau mau ngẩn cao đầu, cực kỳ kiêu ngạo lớn tiếng nói. Sì! Kêu đứng ở cách đó không xa mặt khác vài tên quân nhân chung, có người nhịn không được cười lên tiếng, nhìn kia bóng lưỡng đầu, nhìn nhìn lại cái này buồn cười tên, thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới. Người cười cái gì, người tin hay không ta ăn ngô mau mau dương nanh muốn bớt, kia trong miệng tiểu răng nanh đều nhịn không được muốn lượng ra tới, căm giận nhìn bên kia mấy người, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, đây là ở cười nhạo hắn. Nhưng là còn chưa có nói xong. Bên này hoa dao liền dơ tay bưng kín hắn miệng, nhàn nhạt, nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, dưới chân hơi hơi lui về phía sau một bước, ngượng ngùng mau mau tương đối bất hảo. Không có việc gì, người nọ nhịn không được lại nhìn hoa dao liếc mắt một cái, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, mày hơi hơi nhịu nhíu lần này thật ngượng ngùng ta đây, đi trước. Nhìn này một đội người vội vàng rời đi, hoa dao không cấm nghĩ đến phía trước nghe căn cứ mọi người nghị luận một cái đề tài. Giống như hộ tống thành phố B một cái quan nhị đại nhiệm vụ bị tiếp, hơn nữa chính là hôm nay khởi hành, nhìn nhìn lại đây đúng là hướng tới căn cứ đại môn phương hướng, hoa dao ánh mắt hơi hơi một thâm, xem những người này biểu tình, nghiêm túc mà ngưng trọng, tám phần đó là lần này hộ tống đội ngũ đi. Mặt thế một tháng lúc sau, tình huống trở nên càng thêm nghiêm túc, tuy rằng đồ ăn vấn đề được đến giải quyết, nhưng là thủy tài nguyên khuyết thiếu vấn đề lại là cực kỳ nghiêm trọng. Căn cứ cũng gặp tới rồi hai lần tang thi tập kích, phạm vi lần nữa giảm bớt, những người sống sót cũng đang không ngừng mà giảm bớt, vấn đề đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thành phố hồ Y căn cứ nội, đây là một đống thiết bị hoàn hảo đại lâu, lầu 4 văn phòng nội, căn cứ chúng cao tầng cơ hồ đều ở chỗ này, cao tầng nhóm chia làm hai phái, nhất phái lấy Triệu Vân Lâm là chủ, một khác phái lấy Đồng Gia Đồng Thiếu Khanh là chủ. Lúc này, nơi này không khí ngưng trọng, hình như có tranh chấp. Tại đây trầm ngưng không khí hạ, một cái ba mươi mấy tuổi nam tử nắm tay ho nhẹ tới một tiếng, nháy mắt, mọi người ánh mắt đồng thời chiều hắn nhìn lại đây, bị mọi người kia nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tên kia nam tử ra đầu hơi hơi có chút tê dại, ngày hôm qua hai đội ra thu thập vật tư đội ngũ cũng không trở về, bên ngoài tình huống càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt là căn cứ dùng thủy vấn đề. Về điểm này, Lão Triệu, người bên kia tiến hành như thế nào? đồng thiếu khanh kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn quét đang ngồi mọi người liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt đầu hướng một bên vẫn luôn trầm mặc không nói triệu vân lâm. bên này tiến triển phong thả, ta xem có phải hay không muốn nhiều tìm chút triệu vân lâm trầm ngâm một chút, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, hiện tại dị năng giả cực nhỏ, chúng ta có phải hay không không thể quang đem ánh mắt phóng tới này mặt trên. vậy ngươi ý tứ là? đồng thiếu khanh trong lòng cũng cấp bách. Nhìn đối diện kia dường như một bộ định liệu trước triệu vân lâm, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Có thể tìm một ít thân cường thể trắng người, tin tưởng mọi người đều rõ ràng hiện tại bên ngoài tình huống. Càng không xong chính là, ta vừa mới được đến tin tức, những cái đó tang thi hẳn là ở tiến hóa. Đại gia ngẫm lại, hiện tại vốn dĩ nhân loại liền so tang thi muốn thiếu. Nếu là đến lúc đó tang thi tiến hóa, bọn họ trở nên càng thêm lợi hại. Chúng ta đây nhân loại còn không phải là chỉ có thể đi hướng diệt vong sao. Triệu Vân Lâm sắc mặt dùng mình, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nhìn mọi người. Có đạo lý, ta tan thành. Đúng vậy đúng vậy, ta xem liền như vậy làm. Đồng thiếu ý ngài xem. Mọi người vừa nghe đến bên ngoài tang thi thế nhưng ở tiến hóa, lập tức trong lòng đó là run lên, nghĩ đến những cái đó khủng bố ăn thịt người quái vật, bọn họ liền nhịn không được một trận kinh sợ. Nói nữa, Chỉ cần không tổn hại bọn họ ích lợi, thế nào đều thành. Đồng thiếu khanh ánh mắt xem kỹ nhìn Triệu Vân Lâm liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, Nga, xem ra, lao Triệu ngươi là có để cử người. Không dối gạt thiếu ý, ta thật là có như vậy vài người tuyển. Triệu Vân Lâm trong mắt u quang lập lòe, khỏe miệng không khỏi ngậm một mặt nhàn nhạt âm lanh ý cười, ta tin tưởng không còn có so này càng thích hợp. Nhìn nắm mau mau. Từ bên ngoài đi vào tới Hoa Dao, mẫn như ánh mắt hơi lóe, cả người có vẻ có chút mất hồn mất vía, nhìn kêu Cười đến phá lệ Thiên Chân mau Mao, còn có Hoa Dao kia rõ ràng hảo tâm tình tươi cười, kia hoa mỹ có thể cho thế gian hết thảy đều có vẻ ảm đạm tươi cười, này hết thể cỡ nào tốt đẹp à, chính là lại làm nàng cảm thấy có chút chói mắt, chói mắt, làm nàng có chút muốn rơi lệ. Hoa Dao cùng Mao Mao nói nói cười cười đi vào tới, mới vừa đi tiến Liền nhìn đến ngồi ở trong sân, ngốc ngốc nhìn chính mình mẫn như, kia thần sắc hoàng hốt, tựa hồ đã hồn du thiên ngoại giống nhau. Mao mau nghiêng đầu đánh giá mẫn như liếc mắt một cái, sau đó rứt khoát quay đầu đi, đô đô miệng, đôi tay ôm hoa dao đuổi phải. Mậu thân, mậu thân, nơi này không hào chơi, chúng ta khi nào rời đi nơi này. Hoa dao tử mẫn như trên người thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn không ngừng mà dùng hết đầu dùng sức cọ nàng Mao mau, người muốn đi nơi nào. Mau mau nghiêng đầu, tóc mày, dùng sức suy nghĩ nửa ngày, hoa dao dơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn đầu, kia chân trượt xúc cảm, thật đúng là không tồi. Nếu không, chúng ta đi tìm cha đi, suy nghĩ nửa ngày, mau mau trước sau không nghĩ ra được, cuối cùng, hắn ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc nghĩ ra cái hảo điểm tử, lập tức cả khuôn mặt đều sáng lên, thần sắc hưng phấn không thôi, ôm hoa dao chân không ngừng mà vặn mẹo, kia béo đô đô thân mình một cùng một cùng. Chỉ kém không có ngựa đầu gào vài tiếng. Hoa dao chính vỗ về Mao Mao đầu tay nhẹ nhàng mà dừng một chút, trong mắt kia thâm thúy như viên đu ám trong lúc nhất thời không ngừng mà quần cuộn sôi trào. Nàng lúc trước chỉ cho rằng Mao Mao là bởi vì hấp thu trên người nàng năng lượng, bởi vậy đối nàng sinh ra ủy lại, cho nên kêu nàng mẫu thân, nàng cũng không có phủ nhận. Mà Mao Mao đối với những người khác liền rõ ràng không tốt như vậy, liền tính là lâm tu. Mao Mao kia cũng là một bộ ngạo kiểu biệt nữ dạng. Mao Mao, ai là cha? Hoa dao trên mặt tươi cười hơi hơi phai nhạt đạm, túi đầu nhìn Mao Mao. Mao Mao tựa hồ cũng không biết hiện tại hoa dao kia trong lòng như nước giống nhau tâm tình, kia trương mượt mà đáng yêu gương mặt tươi cười phiếm đại đại tươi cười, cha chính là cha. Hoa dao tức khắc vô ngữ, sau đó nhấc chân hướng tới bên trong đi đến, vẫn Mao Mao treo ở nàng trên đùi, kia một tiểu đống trọng lượng đối với hoa dao tới nói, Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, mau mau biết cha là có ý tứ gì sao? Hoa dao trong lòng không cấm lại lần nữa nhớ tới cái kia của mộ, còn có kia người giữ mộ, hay là này mau mau theo như lời, đó là kia người giữ mộ. Kia đã có người giữ mộ, kia lại vì sao sẽ làm nàng mộ lại thấy ánh mặt trời? Này người giữ mộ, rốt cuộc là vì không cho nàng lại thấy ánh mặt trời, vẫn là vì mặt khác. Mau mau biết, là cha cùng mẫu thân sáng tạo ta. Mao Mao một bên không muốn xa rời dùng gương mặt cỏ hoa dao chân, một bên kiêu ngạo nói. Bên này hoa dao còn chưa tới kịp kinh ngạc, bên kia mẫn như đột nhiên đứng lên, nhìn bên này hai người, tựa mới phản ứng lại đây giống nhau. Ánh mắt kia quỷ dị ở Mao Mao trên người nhìn thoáng qua, hoa dao tiểu thư, này tiểu hài tử ngươi từ nơi nào mang về tới. Tuy rằng phía trước ở biệt thử chung Mao Mao cũng có ra tới quá, bất quá đại bộ phận đều ở không gian. Này Mẫn như tự nhiên không nhớ rõ như vậy một cái tiểu hải tử. Trên đường nhặt được, hoa dao rỗi tay sách theo Mao Mao cổ áo, đem hắn sách đến một bên, trạm hảo. Mao Mao mới không phải nhặt được, Mao Mao chừng mắt nhìn Mẫn như liếc mắt một cái, sau đó vòng đến bên kia, tiếp tục ôm đùi. Mẫn như ánh mắt ở hai người trên người đánh giá một chút, khẽ cắn môi dưới, không có lại ở cái này vấn đề thượng rồi dám, chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt có chút hung ác nham hiểm. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cái kia, hoa dao tiểu thư, triệu đồng bị người bắt đi. Nghe vậy, hoa dao thần sắc chỉ là hơi hơi một đốn, sau đó quay đầu nhìn Mẫn Như, ai chảo. Không biết, người nọ tốc độ quá nhanh. Mẫn Như lắc đầu, thần sắc càng thêm âm trầm, trong mắt sát khí hiện ra, cái này triệu đồng lưu chữ trước sau là cái thai họa, nàng chỉ hận chính mình như thế nào không có một đau giết chết nàng. Bởi vậy, lúc này nàng sắc mặt khó coi cực kỳ ngẩng đầu ánh mắt mong đợi nhìn Hoa Giao, nàng biết Hoa Giao không phải người bình thường, như vậy, nàng hẳn là có thể giúp nàng tìm được triệu đồng đi. Nhìn vẫn Như kia mong đợi ánh mắt, Hoa Giao lạnh lùng cười, xoay người vào nhà, bị bắt đã bị bắt đi, dù sao người đã phế đi. Nghe được Hoa Giao như vậy vừa nói, Mẫn Như tâm thần định rồi định, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Lúc trước, Lâm Tu biến đổi Pháp Nhi tra tấn triệu đồng một phen. Sau lại nghe được triệu vân lâm ở bên ngoài thế nhưng còn có tư sinh tử tin tức, triệu đồng trong lúc nhất thời thế nhưng không chịu nổi, điên rồi, sau đó hoa dao liền tùy tay đem triệu đồng giao cho mẫn như. Cái này mẫn như cũng coi như là cái tàn nhẫn, sinh sôi đem triệu đồng tứ chi cấp sống sờ sờ nghiền nát, cũng ở khi đó, nàng mới biết được, cái này triệu đồng thế nhưng là ở trang điên, mà càng làm cho mẫn như để ý chính là, triệu đồng ở tức giận mắng gian. Nói một ít hoa giao sự tình, mà đúng lúc vào lúc này, một bóng người đột nhiên đến, đem triệu đồng lược đi rồi. Bất quá tưởng tượng đến triệu đồng trên người thương, liền tính là ở mặt thế trước chữa bệnh điều kiện chỉ sợ cũng là khó có thể chữa khỏi, huống chi là hiện tại, nghĩ như thế, mẫn như trong lòng không cam lòng tức khắc cũng tiêu tán không ít. Đối với triệu đồng bị bắt đi một chuyện, mọi người biết sau, nhưng thật ra không có gì mặt khác phản ứng. Chỉ là đối với cái này, bắt đi triệu đồng người tương đối tò mò, hơn nữa theo mẫn như theo như lời, người này tốc độ kỳ mau, nàng thế nhưng liền người cũng chưa thấy rõ ràng, như vậy xem ra, người này nếu không chính là dị năng giả, nếu không chính là thân thủ thật sự thực hảo. Mà mọi người ở đây nghi hoặc không thôi là lúc, mập mạp cùng Nạp Lan Ly hai người liên tiếp bị trảo, nguyên nhân không rõ, chỉ nghe nói bắt người chính là căn cứ thủ vệ. Lúc này Biệt thự nội mọi người luôn cuống, hoa dao cùng lầm tu bởi vì không thế nào ra cửa, bởi vậy không có bị trào, cung túc cũng là, gần nhất hắn cả ngày ở không gian nội, cơ hồ đều vui đến quên cả trời đất, nạp lan ly cùng mập mạp hai người liền tương đối ăn không ngồi rồi, dương thúc ở một bên trầm mặc, mẫn như túi đầu rảo ngón tay, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, nàng không biết có phải hay không bởi vì triệu đồng nguyên nhân, nếu thật là bởi vì triệu đồng nguyên nhân đâu. Nàng trong lòng suy nghĩ không ngừng quay cuồng, cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ là kia Triệu Vân Lâm ở trả thù? Cung Túc trầm khuôn mặt, trong mắt tức giận quay cuồng, một quyền hung hăng đập ở trên mặt bàn, đáng chết, phía trước cái này Triệu Vân Lâm làm bộ chuyện gì đều không có, đây là ở tê mỏi chúng ta đi. Không phải không có khả năng, rốt cuộc, mẫn như ở trên đường cái bị Triệu Đồng bắt đi, đảo mắt, Triệu Đồng liền mất tích, tuy rằng căn cứ lớn như vậy, tìm một người không dễ dàng. Nhưng là cái này triệu vân lầm chính là căn cứ người phụ trách, hắn muốn tìm một người, khẳng định thực dễ dàng, sợ là lúc ấy hắn liền biết là chúng ta việc làm, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy trầm ổn, thế nhưng còn giả bộ đem tư sinh tử tiếp về nhà. Lâm Tu trong mắt xẹt qua một mặt sắc cơ, người này lần lượt chọn tới cửa tìm việc nhi, không cho người sống yên ổn, có phải hay không muốn tới cái nhất lao vĩnh dở? Ơn, nghe nói này triệu đồng bị cứu đi. Hoa dao bình tĩnh nói, nhìn bên kia ngồi ở góc, nỗ lực giảm bất tồn tại cảm mẫn như, hoa dao trong mắt mang theo nhàn nhạt châm trọc. Cái gì? Cung túc sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía bên kia mẫn như, sao lại thế này? Là triệu vân lâm người. Không phải, mẫn như khẩn trương ngẩng đầu, sắc mặt cũng thật không đẹp, ta căn bản không thấy do người nọ. Mà mọi người ở đây thương lượng như thế nào cứu người là lúc, đột nhiên, biệt thự đại môn bị thô bạo góp vang. Có người không, bên trong người mau mở cửa. Bên ngoài một cái to lớn vang rội thanh âm không ngừng mà kêu. Sao lại thế này, người nào? Dương Thúc yên lặng mà đứng dậy đi mở cửa, môn vừa mới mở ra, liền bị một cổ mạnh mẽ từ bên ngoài cấp đẩy mở ra. Dương Thúc thân hình cũng một cái lào đảo, bị đẩy ngã một bên. Người đâu, đi vào tìm. Đằng trước chính là một cái ăn mặc một bộ quân trang, tay cầm thương mặt sau những người khác một đám đều là này phó đả phẫn này tư thế nhìn liền người tới không có ý tốt dương thúc sắc mặt tức khắc đại biến các ngươi muốn làm gì chúng ta hoài nghi các ngươi bắt cóc căn cứ người phụ trách nữ nhi hiện tại các ngươi hết thể đều có hiểm nghi toàn bộ bắt đi người nọ ánh mắt nhàn nhạt nhìn dương thúc liếc mắt một cái ánh mắt kia lạnh nhạt như vậy phảng phất ở trước mặt hắn chính là một cái người chết giống nhau không chúng ta không có dương thúc lập tức giận dữ Nhưng nhìn để ở trước ngực súng lục, chỉ phải khi giận trừng lớn đôi mắt. 40 cái cầm súng thủ vệ, cường thế xông vào biệt thự, bắt đi biệt thự chung mọi người. Chuyện này lại ở căn cứ nổi nhất lên một trận sóng to gió lớn. Nhiên, đang nghe nói là bởi vì bọn họ bắt cóc căn cứ người phụ trách nữ nhi lúc sau. Mọi người lúc này mới sôi nổi lắp đầu, nhìn không được một trận vui sướng khi người gặp họa. Trước mặt mọi người người bị bắt được căn cứ trung tâm, rốt cuộc gặp được Triệu Vân Lâm. Triệu Vân Lâm 40 tuổi tả hữu, một em mở bảy mấy thân cao, không tính cao, lại cũng không tính lùn, dáng người bảo trì thực hảo, khuôn mặt coi như là anh tuấn có mị lực, là lúc so với Lâm Tu mấy người, lại là không đủ nhìn, người này mặt ngoài nhìn lại, nhất phái chính khí, nhưng là kia đáy mắt lại che giấu thâm trầm dã tâm cùng quyền thế, người này vừa thấy chính là cái loại này không tử thủ đoa người. Ở nhìn thấy Lâm Tu mấy người, Triệu Vân Lâm kia thâm trầm trong mắt cũng là nhịn không được một trận tán thưởng, này mấy người quả nhiên người phi thường, liền chỉ cần diện mạo, liền tiên có người có thể cợt, Nạp Lan Ly Mỹ, Lâm Tu Nhã, cung Túc Tà, bất đồng phong cách, đến nỗi một bên mẫn như cùng Dương Thúc, Triệu Vân Lâm chỉ là đảo qua mà qua, chỉ là ở mẫn như trên mặt nhiều dừng lại hai giây. Cuối cùng đang xem hướng Hoa giao khi, Triệu Vân Lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, một trận kinh diễm chi sắc từ đáy mắt dâng lên. Trận một trận mãnh liệt đoạt lấy cùng chiếm hưu chợt lóe rồi biến mất, khó trách, khó trách hắn nữ nhi muốn đi treo trọc này đoàn người. Triệu Vân Lâm trong lòng một trận hiểu rõ, nghĩ đến vài vị hẳn là biết ta bắt người nhóm tới nguyên nhân đi. Nạp lan người ở nơi nào? Lâm tu liêm đi trong mắt sắc ý, cực lực biểu hiện bình đạm, đáng chết, cái này ghê tẩm nam nhân, cũng dám dùng cái loại này ánh mắt xem hoa dao Yên tâm, thực mau các ngươi sẽ gặp mặt, ta chỉ nghĩ hỏi một chút. Ta nữ nhi hiện tại ở địa phương nào? Triệu Vân Lâm ngữ khí bình thường, giống như chút nào không vì chính mình nữ nhi lo lắng giống nhau. Nàng đã chết. Hoa dao nhàn nhạt, nhạt ngước mắt nhìn Triệu Vân Lâm, đối với hắn trong mắt thâm ý, hoa dao là lại rõ ràng bất quá, người giống như đối này một chút đều không thèm để ý. Người chết không thể sống lại, nếu nàng đã chết, như vậy ta liền đưa giết nàng người xuống địa ngục đi bồi nàng. Triệu Vân Lâm như cũ đạm nhiên. Trong ánh mắt như cũ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào bi thương cảm xúc, phản phất nói chính là một cái không liên quan người. Ta còn tưởng rằng, nàng không phải ngươi nữ nhi đâu. Hoa Giao gật gật đầu. Đối với Hoa Giao có thể cùng hắn nói chuyện, Triệu Vân Lâm giống như tâm tình thực không tồi, khỏe miệng thậm chí mang theo điểm điểm ý cười, căn cứ nhiều người như vậy ta phải đối bọn họ phụ trách, một mặt đắm chìm ở bi thương chung, căn cứ này làm sao bây giờ? Cung túc đối với Triệu Vân Lâm này vô sỉ nói rất là khinh bỉ, nhìn tính toán tiếp tục cùng hoa giao đối thoại Triệu Vân Lâm. Được rồi, vô nghĩa đừng nhiều như vậy, nói cho chúng ta biết nạp làn cùng mập mạp ở nơi nào. Tiểu Chu, dẫn bọn hắn đi gặp bọn họ bằng hữu. Triệu Vân Lâm cũng không thèm để ý chính mình nói bị đánh gãy, chỉ là nhàn nhạt liếc cung túc liếc mắt một cái, sau đó lại đem ánh mắt định ở hoa giao trên người, ngươi lưu lại. Không được. Lâm Tu lập tức sắc mặt chấm xuống, dưới chân chỉnh đống đại lâu đều mấy không thể tra rút rẩy, dưới nền đất đột nhiên trên dưới quần cuộn, hình như có thứ gì ở dần dần thức tỉnh giống nhau. Cũng hảo. Hoa dao quay đầu đối với Lâm Tu xử cái ánh mắt, sau đó Lâm Tu mới oán hận quay đầu, không cam lòng xoay người đi theo rời đi. Theo cái kia kêu, kêu tiểu chu cảnh vệ một đường bước vào, Lâm Tu trong lòng kia quái dị cảm giác càng thịnh, 10 tầng lâu thang máy, trực tiếp thông hướng phụ 3 tầng. Sau đó đi ra thang máy, cái này mặt tu sửa thực hoàn thiện, chuyển hướng bên phải, nơi này là một cái rộng mở thông đạo, xoay hai cái cong lúc sau, bên kia có hai cái cầm súng thủ vệ. Tiểu Chu đi qua đi truyền lên một cái lệnh bài, sau đó kia hai cái thủ vệ nhìn nhìn, xác nhận lúc sau, mới mở ra bên kia đại môn, sau đại môn, xuất hiện một cái xuống phía dưới cầu thang, cầu thang bị ánh đèn chiếu sang chừng, một đường đi, thẳng đến 10 phút lúc sau. Cái kia tiểu Chu mới ở một cái ngoài cửa ngừng lại. Gõ gõ, gõ gõ phía trước đại môn, tiểu Chu đối với phía sau này mấy người thế nhưng vẫn luôn như vậy an tĩnh đi theo, trong lòng còn có chút kỳ quái, bất quá nghĩ đến cũng là, vào nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bên trong truyền đến một tiếng người vào, sau đó tiểu Chu liền đi vào, làm cho bọn họ mấy người lưu tại bên ngoài. Thừa dịp cái này không đương, Lâm Tu một bên đánh giá bốn phía, trong lòng một trận hiểu rõ xem ra này hẳn là một cái ngầm phòng thí nghiệm lâm tu đầu bay nhanh xoay tròn thực mau liền nghĩ tới kia mấy cái bị nhận được căn cứ trung tâm lúc sau liền không có tin tức gì năng giả tâm tư quay lại chỉ là lần này bọn họ vì cái gì sẽ đem tầm mắt đầu hướng bọn họ đâu chẳng lẽ bọn họ dị năng cho hấp thụ ánh sáng không quá khả năng lâm tu theo bản năng lắc đầu mấy người bọn họ dị năng cơ hồ liền dương thúc cùng mẫn như bọn họ đều lén gạt đi Hẳn là không đến mức bị những người khác biết. Lâm tu mấy người bị mang đi lúc sau, phòng nội liền chỉ còn lại có hoa dao cùng Triệu Vân Lâm. Không hiếu kỳ bọn họ bị đưa tới địa phương nào đi sao. Triệu Vân Lâm nhìn thần sắc như cũ chấn định hoa dao, kia bình tĩnh thần sắc, tuyệt mỹ dung nhan. Hắn trong lúc nhất thời xem ngây ngốc, bất quá hắn che giấu thực hảo. Không thể không nói, hắn mấy năm nay cũng nhìn thấy quá vô số mỹ nữ, nhưng là như vậy Mỹ, vẫn là lần đầu tiên kia thâm thúy vô biên hai mắt, phản phất xem một cái, đó là như vậy chết đi cũng cam nguyện. Vì kia trên mặt tươi cười, trả giá hết thể cũng không chối từ, đó là một loại làm người không thể không chế muốn đoạt lấy, nỗ lực mà bỏ qua một bên đầu. Triệu Vân Lâm trong lòng hơi kinh hãi, lưng một mảnh mồ hôi lạnh, hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, cũng chỉ là xem một cái, cả người liền lâm vào trong đó, này với hắn cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đại khái là phòng thí nghiệm linh tinh đi. Hoa Dao ở vừa đi tiến này đống đại lâu là lúc, trước mắt đó là các loại hình ảnh hiện lên, hơn nữa nàng kia cường đại tinh thần lực, nháy mắt liền xông vào ngầm, phía dưới hết thể nàng sớm đã biết được. Triệu Vân Lâm trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu, kia nguyên bản tản ra nguy hiểm hơi thở hai trong mắt đang xem hướng Hoa Dao chỉ là, trong mắt nguy hiểm chi sắc nháy mắt liền lui đi, ngươi là như thế nào biết đến? Che dấu tính cầm lấy chén trà, Triệu vân lâm cơ hồ là chật vật bỏ qua một bên ánh mắt, ở kia một đôi thông thấu mà thâm thúy trong mắt, hắn phảng phất hết thệ đều không chỗ nào che giấu, nguyên bản trong lòng đoạt lấy cùng chiếm hữu cũng ở trong bất chi bất giác tiêu tán, hắn thậm chí không hề có cảm thấy kỳ quái. Đoán, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoa dao tựa chút nào không vì lâm tu bọn họ lo lắng giống nhau, nếu chỉ là cùng túc cùng nạp lan ly nói, phỏng chứng rất khó thoát thân, nhưng lâm tu ở. Liền không cần lo lắng, lâm tu trong cơ thể chuyển thừa chi lực cũng không biết hắn hấp thu nhiều ít, mà hoa dao tự thân lực lượng cũng ở thong thả khôi phục. Bên ngoài tình huống càng ngày càng nghiêm túc, nhân loại sinh tồn không gian càng ngày càng ít, mà đánh mất thì tại tiến hóa, trong nhân loại dị năng giả lại là rất ít, như vậy đi xuống, nhân loại cũng, cũng chỉ có thể diệt vong, ta làm như vậy, cũng là vì nhân loại suy xét. Triệu Vân Lâm uống một ngục trà, ánh mắt chuyên chú nhìn hoa dao bóng dáng các loại cảm xúc sẽ qua, cuối cùng chỉ còn lại có lánh khốc Phải không? Hoa dao trong mắt không biết nhìn thấy gì, khoe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười. Liên ở Triệu Vân Lâm tính toán đứng dậy là lúc, đột nhiên, đại điệu đống nhiên chấn động, Triệu Vân Lâm một cái đứng thẳng không xong, ngã ngồi ở ghế trên, trước mặt trên bàn các loại tư liệu tức khắc sái đầy đất. Phanh. Bên ngoài một trận tiếng súng vang lên, Triệu Vân Lâm phòng đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra. Triệu thị trưởng Có người tiềm nhập cơ phòng thí nghiệm, trộm đi thực nghiệm thể, hơn nữa bậc lửa xuống ống đạn dư kho, phía đông hai tòa đại lâu cũng bị tạc hủy hoại. Một cái cảnh vệ viên vội vàng chạy tiến vào cũng không thấy rõ phòng tình huống, liền một hơi lớn tiếng nói. Đáng chết! Triệu Vân Lâm đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra, một phen xách cái kia cảnh vệ viên cổ áo, phòng thí nghiệm phòng giữ nghiêm ngặt, có phải hay không có ai tiết lộ cơ mật? Không! không biết cái kia cảnh vệ viên bị triệu vân lầm kia khí thế cường đại cùng lửa giận cấp dọa đầu một bạch, chỉ phải ngây ngốc trở về một câu. Báo, triệu thị trưởng căn cứ bên ngoài một đoàn tang thi tập lại đây, hơn nữa, hơn nữa. Phòng thí nghiệm phía dưới bị cướp sạch không còn, hơn nữa Trần Tiến Sĩ nói, bên kia tự hủy trang bị không biết bị ai khởi động, hiện tại để cho ta tới thông chi thị trưởng ngươi, chạy nhanh lưu lại, một cái khắc cảnh vệ viên cũng té ngã lộn nhào phát tiến vào. Vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Đáng chết, Triệu Vân Lâm giận tím mặt, nhiên, tưởng tượng đến căn cứ tự hủy trang bị đã khởi động, tức khắc cũng không rảnh lo khác, xoay người liền hướng tới bên ngoài chạy tới, mới vừa chạy đến cửa, không biết nghĩ tới cái gì lại lui về tới, hướng hoa giao vị trí thượng nhìn nhìn, lại không thấy được người kia ảnh, lập tức cũng không rảnh lo khác, vội không ngừng rời đi đại lâu. Căn cứ bên ngoài. Vô số tang thi đem toàn bộ căn cứ vây quanh lên, không quan tâm bắt đầu công kích, căn cứ nổi cũng là một mảnh hỗn loạn, các loại thét trói thai tiếng giống giận, càng có không ít người nhân cơ hội cướp đoạt những người khác đồ ăn, hoặc là đánh nhau, nghĩ đến bên ngoài căn cứ đã bị tang thi vây quanh đã chết, những cái đó những người sống sót liền đột nhiên một trận tuyệt vọng, tuyệt vọng dưới, mọi người nội tâm tà ác cũng bị vô hạn phóng đại. Đáng chết, đây là trời cao trừng phạt sao. Ta còn như vậy tuổi trẻ, ta không cần chết ta. Không, ta còn không có gà chồng. Ta chết cũng muốn làm no ma quỷ. Người này nói, liền không quan tâm đi cướp đoạt người khác đồ ăn đi. Bên ngoài nhiều như vậy tăng thi, chúng ta khẳng định chết chắc rồi một ít càng thêm người vô sỉ. Nghĩ chết phía trước còn có thể sung sướng một phen. Thế nhưng đem ma chảo rồi hướng về phía bên người nữ nhân. Trong lúc nhất thời, các loại kêu sợ hãi, các loại khóc kêu, nháo thành một mảnh. Mà bên này cũng có không ít người bắt đầu tự phát tổ chức, cùng những cái đó căn cứ thủ vệ nhóm cùng đi phía trước đối kháng tăng thi. Đương nhiên, có thể có cái này tự giác người rất ít, rốt cuộc, tang thi nhiều như vậy, hơn nữa không dễ dàng giết chết, mà nhân loại ít như vậy, người đều tương đối thích mệnh. Còn có không ít người dứt khoát tránh ở phòng nội, trộm phát run, một bên trở bên ngoài mọi người đem tang thi đánh đuổi. Nhìn náo thành một đoàn căn cứ, hoa dao dưới chân bước chân không ngừng. Đột nhiên, một cái chật vật thân ảnh ngã xuống nàng trước người. a một nữ tử kêu lên đau đớn, theo sát, vài tiếng cười giữ tợn từ phía sau chuyển đến. a không cần, cầu xin các ngươi, buông tha ta, nữ tử không ngừng mà lui về phía sau, một bên hoảng sợ cầu xin. Ha ha, dù sao đều phải đã chết, chết phía trước làm chúng ta sẵn sàng không tốt sao. Mặt sau là ba bốn nam nhân, bọn họ vẻ mặt giữ tợn tươi cười. Không ngừng mà hướng tới bên này tới gần. Nàng kia một mực thối lui đến hoa dao bên người, lúc này mới đột nhiên phát hiện hoa dao tồn tại, còn không có thấy rõ hoa dao diện mạo. Nữ tử tức khắc một bên chỉ vào hoa dao đối với kia mấy người hét lớn. Bên này có cái nữ nhân, các ngươi xem, bên này có người, các ngươi tìm nàng, vung tha ta, vung ta. Hoa dao đứng ở tại chỗ, nhìn bên này đầy mặt điên cuồng hương phấn chỉ vào chính mình nữ nhân. Nhìn nhìn lại đối diện kia theo nữ tử ngón tay phương hướng xem ra mấy nam nhân, hoa dao nhướng mày, chính mình này có tính không là nằm cũng chúng đạn đâu. Các ngươi xem, nàng, nữ tử chậm rãi đứng lên, ngẩn đầu, lúc này mới thấy rõ hoa dao diện mạo, nhìn nhìn lại trên người nàng sạch sẽ ăn mặc, quyến rũ mà mị hoặc trang điểm, trong suốt trắng nón làn da, cùng chính mình này báo kinh phong sương tang thương bất đồng, nàng vừa thấy chính là không như thế nào ăn qua đau khổ. Lại còn có lớn lên như vậy Mỹ, nữ tử lập tức trong lòng một bên bất bình ghen ghét, một bên lại cảm thấy một trận điên cuồng khoái ý, các ngươi xem, nữ nhân này lớn lên như. Vậy Mỹ, các ngươi thượng nàng, thượng nàng, nữ nhân cơ hồ là chỉ vào hoa dao giống giận ngoa tao, như vậy Mỹ đàn bà nhi, lão tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong đó một cái nam tử kia trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, hai mắt khẩn dính hoa dao. Đột nhiên cả người giống như lửa đốt giống nhau, chỉ là như vậy nhìn liền hảo có cảm giác, này nếu là hắc hắc, ca nhi mấy cái, hôm nay cái thật đúng là kiếm được, nếu làn nếm thử loại này mặt hàng, cho dù chết ta cũng ca nguyện a. Tức hắc, mặt khác mấy người cũng là sôi nổi nụ cười dâm đãng, một bên đáng khinh xoa xoa đôi tay, một bên hướng tới hoa dao bên này dối tay mà đến. Ta người này có một cái tật xấu, đối với hết thể ngại ta mắt ta đều nhịn không được muốn phá hủy. Hoa dao hơi hơi rũ xuống mắt, nhìn kia rồi đến trước mắt heo tay, trong mắt hồng quang đống dương chật lóe. À, đối diện kia nguyên bản vẻ mặt kinh diễm nụ cười dâm đãng đại hán đột nhiên kêu thảm ra tiếng. Mà đứng ở hoa dao bên cạnh nữ nhân trong đầu suy nghĩ còn dừng lại ở phía trước một giây, nàng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một trận hồng quang nổ tung, sau đó một trận huyết vụ toàn bộ phun ở nàng trên người, trên mặt, mùi máu tươi nháy mắt lan tràn khai Bởi vì bên này mấy chỗ bị mấy chỗ cảnh tài cấp trạn, hơn nữa nơi nơi một mảnh la hét tầm ý. Bởi vậy, đối với bên này động tĩnh, thế nhưng không có khiến cho những người khác chú ý. Đáng chết, sao lại thế này, kia đại hán chơ mắt nhìn chính mình cánh tay toàn bộ nổ tung, đầy đất thịt nát, huyết vụ tản ra, trùy tâm đau đớn khiến cho hắn cả người thiếu chút nữa trên mặt đất lan lộn Nột, các ngươi sao lại có thể đối nữ hải tử như vậy không ôn nhu đâu. Hoa dao trước người một trận nhìn không thấy màn hào quang đem trước mặt huyết vụ văng ra, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn bên người cái này còn tạp ngốc lăng nữ tử, trên mặt tuy rằng mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng là đáy mắt lại là một tia ý cười cũng không có, một tia nhìn không thấy hồng quang nháy mắt hoàn toàn đi vào mấy người trong cơ thể, ngươi xem, đều là bởi vì ngươi, cánh tay hắn mới có thể không có, đại gia chơi vui vẻ, ta liền không quay rời. Nói, Liên vòng Khai kia giống như điêu khắc mấy người, sau đó thản nhiên tránh ra. Đáng chết, số đàn bà nhi đều là nàng hãm hại chúng ta. Hoa Dao vừa mới tránh ra, liền nghe được mặt sau kia phẫn nộ giống to, trong đó hỗn loạn mấy nam nhân tức giận mắng, còn có nữ nhân kinh hô cùng xin tha. Mấy nam nhân bởi vì phẫn nộ, hoặc là bởi vì đối tử vong sợ hãi, lại hoặc là bởi vì khác, quả thực là hướng chết lăn lộn nữ nhân này, thẳng đến hồi lâu lúc sau. Bên này lục tục chuyển đến vài tiếng tiếng nổ mạnh, mà nghe được thanh âm người lại đây sau, thẳng xem đến đầy đất thịt nát thêm vết máu, mặt khác cái gì cũng không thấy được. Liên ở hoa giao hướng căn cứ cổng lớn phương hướng mà đi trên đường, đột nhiên, nàng thấy được mấy cái thân ảnh. Kia đúng là tôn gia đoàn người, cầm đầu đúng là cái kia tôn gì, nàng dối tay đỡ đúng là nàng ca ca tôn võ, nhìn tôn võ kia suy yếu bộ dáng, hoa giao trong mắt xẹt qua một kia như suy tư gì. Phía sau chính là tôn di cha mẹ, còn có nàng nhị thúc kia người một nhà. Rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào đột nhiên phải rời khỏi. Tôn di đường mội tôn dung dung vẻ mặt không tình nguyện, chúng ta rõ ràng ở căn cứ trụ đến hảo hảo. Hơn nữa nghe nói bên ngoài có rất nhiều tăng thi, chúng ta đi ra ngoài không phải chịu chết sao. Chính là A tiểu di, ra chuyện gì, tiểu võ không phải dị năng giả sao, hắn như vậy chịu căn cứ cao tầng coi trọng, chúng ta ở chỗ này cũng thực hảo A. Tôn Di nhị thẩm hàng yến sắc mặt cũng không phải rất đẹp, phía trước căn cứ đột nhiên đã xảy ra một mảnh rối loạn, bọn họ cái gì đều không rõ ràng lắm, bên này Tôn Di liền đột nhiên trở về nói, làm cho bọn họ thu thập một chút, lập tức rời đi căn cứ. Bởi vì mọi người đều là bởi vì Tôn Di cùng Tôn Võ quan hệ, ở căn cứ quá cũng coi như không tồi, tuy rằng so không được tận thế trước, nhưng ở căn cứ cũng coi như không tồi, bởi vì bọn họ chung xuất hiện Tôn Võ là dị năng giả. Lần này tử, mọi người ở căn cứ nội địa vị cũng nước lên thì thuyền lên lên, mặt khác những người sống sót, cái nào không phải đối với các nàng hâm mộ định vợ, bọn họ cũng là lần đầu tiên hưởng thụ đến loại này cao cao tại thượng cảm giác. Bởi vậy, hàng yến mấy người đó là cực không muốn rời đi, bởi vậy, nhìn phía trước Tôn Di, kia sắc mặt kéo đến thật dài, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cơ miệng, Tôn Di mẫu thân vẫn luôn nghe mặt sau các loại hóa hấn Nhìn phía trước chính mình nhi tử dáng vẻ kia, trong lòng cũng là khó chịu khẩn, quay đầu hướng về phía Hàn Yến đó là một trận hét lớn, tiểu di đều có chủ trương, nếu là các ngươi muốn lưu tại căn cứ, các ngươi cứ việc lưu lại. Tôn di nguyên bản vẫn luôn căng chặt thân mình cũng bởi vì tôn mẫu lời này mà hơi hơi thả lỏng vài phần, quay đầu nhìn chính mình ca ca, tôn di sắc mặt đó là khó coi, trong mắt xẹt qua một màn hận ý. Vốn di chính là sao? Đại bà mẫu. Ngươi cũng nói nói tiểu di tỉ a, hiện tại đừng nói bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, căn cứ thật tốt a, nhiều an toàn a. Tôn Dung Dung ánh mắt toán hận nhìn đằng trước Tôn Di bóng dáng, nàng từ nhỏ liền thực chán ghét cái này đường tỉ, lớn lên không bằng nàng mỹ mạo, nhưng lại cố tình bưng một bộ cao ngạo bộ dáng, đặc biệt là mặt thế lúc sau, nàng thân thủ đột nhiên trở nên thực hảo, mọi người đều rất bội phục nàng, ngay cả nam nhân kia cũng trong mắt chỉ có nàng, Tôn Dung Dung cắn chặt môi dưới. Ánh mắt ở xẹt qua phía trước một đạo cao lớn đỉnh bạc thân ảnh là lúc, trong mắt tình yêu, ưu hoán một mảnh. Nhìn mấy người dần dần đi xa, Hoa Dao ánh mắt định ở trong đó một mặt thân ảnh thượng, người này đúng là phía trước bọn họ tiến vào quan sát thất lúc sau xuất hiện tăng thi, mà cái kia xuất hiện ăn mặc quân trang nam nhân. Sự tình thật là càng ngày càng thú vị, Hoa Dao khẽ miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Biệt thự nội hữu dụng đồ vật sớm đã bị thu lên, bởi vậy Đoàn người hội hợp lúc sau, liền tính toán thừa loạn ly khai căn cứ. Không nghĩ tới bắt đi triệu đồng chính là tôn di bọn họ. Lâm thu nhỏ giọng để sát vào hoa dao bên hai, kia ấm áp hô hấp nhẹ nhàng mà phun ở hoa dao giữa cổ, mang theo một cổ nùng liệt giống được hơi thở. Cái kia tôn võ cũng bị trảo vào phòng thí nghiệm, cái này tôn di bắt đi triệu đồng hẳn là vì hỏi ra phòng thí nghiệm sự tình. Phía trước chúng ta bị đưa vào phòng thí nghiệm lúc sau, cái kia tôn di theo sát lưu đi vào. Triệu đồng đâu? Hoa dao đối với lâm tu nói không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, phản phất hết thể nàng sớm có đoàn trước. Tôn Di cứu đi tôn võ, kinh động phòng thí nghiệm thủ vệ, ta nhân cơ hội này bắt mấy cái tiến sĩ, sau đó đem sở hữu thực nghiệm thiết bị đều cấp thu đi rồi, cuối cùng mở ra phòng thí nghiệm tự hủy trang bị, cái kia triệu đồng liền ở tận cùng bên trong phòng thí nghiệm nội. Lâm tu ánh mắt sâu thẳm nhìn hoa dao thần sắc, chốc mũi là hoa dao kia sâu kín mùi thơm của cơ thể làm hắn thần sắc một trận trầm mê, cuối cùng chỉ phải hung hăng cầm quyền, hơi hơi lui về phía sau một bước, tuy rằng hoa. Giao không bài xích hắn tới gần, nhưng là hắn vẫn là không dám quá mức. Mọi người đều đến đông đủ đi, trong chốc lát chúng ta sấn loạn ly khai, đại gia chú ý một chút. Cung Túc nhìn nhìn mọi người, mập mạp cùng nạp Lan Ly bởi vì mới vừa bị trảo đi vào, nhiều lắm chính là chịu điểm kinh hách, không có gì sự. Phân phó một lần, mọi người liền tản ra. Lâm tu tự nhiên là đi theo Hoa dao Cung Túc bên này tương đối dễ dàng, hỗn loạn chung, hắn nhanh chóng hoàn toàn đi vào đám người, thời khắc mấu chốt, Ngụy Trang kỹ năng mở ra, một đường không hề ngăn trở, Dương Thúc đi theo Cung Túc, bên này Nạp Lan Ly mang theo mật mạc, mà vẫn như cũng là lặng yên đuổi kịp Nạp Lan Ly. Dọc theo đường đi, các loại tiếng ồn nào còn có tuyệt vọng giống to thanh, nhìn này hỗn loạn đám người, có đánh cướp, có lẫn nhau đánh nhau, càng có khi dễ nữ tử. Nhìn một màn này, Hoa Giao sắc mặt không gọn sóng, Lâm Tu còn lại là không ngừng mà nhíu mày, một bên âm thầm lắc đầu, người như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng diệt vong. Đột nhiên, từ căn cứ nội đi ra một đôi đối cầm súng quân đội, Hoa Giao cùng Lâm Tu vội vàng sang bên đứng thẳng, này đó hẳn là đi bên ngoài chi viện. Những cái đó tang thi hẳn là đều là tôn di gọi tới. Lâm Tu túi đầu nhìn Hoa Giao. Hẳn là, chỉ là, ngươi nói. Nàng có thể hay không làm này đó tang thi nhất cử đem căn cứ này phá hủy. Hoa dao nhưng thật ra có chút tò mò, xem tôn di kia đầy mặt phẫn hận bộ dáng, loại sự tình này tám phần là làm được ra tới. Phòng thí nghiệm bên ngoài, còn có căn cứ trung tâm mấy chỗ cao tầng nhà ở bên ngoài đều bị trôn đầy thuốc nổ, cái này tôn di, nhìn qua cũng rất tàn nhẫn. Lâm tu một bên nắm hoa dao đi phía trước đi, không có trả lời hoa dao nói, ngược lại nói căn cứ cổng lớn cũng là một mảnh hỗn loạn, bên ngoài vô số tăng thi, không ngừng mà đi phía trước vọt tới, mặt sau tăng thi càng là nhiều không kể xiết, nhưng cái đó tăng thi, chỉ cần không phải bạo đầu, bọn họ sẽ không phải chết, mà bên này, có thương người cực nhỏ, càng có rất nhiều dùng đao, dịu, giao phay khảm đao, mọi người cùng tang thi vật lộn, còn phải chú ý không bị bọn họ trào thương, cắn thương, bởi vì có này đó cố kỵ mọi người đối thượng tăng thi, Tổng hội khiếp thượng 3 phần. Bên ngoài đánh nhau càng thêm kịch liệt, này đó tang thi cùng tận thế lúc đầu bất đồng, bọn họ hành động đã trên cơ bản cùng thường nhân vô dị, chỉ là bọn hắn không có tư duy, các loại sợ hãi giống thanh, còn có tiếng súng, chém giết thanh, xảo thành một mảnh. Nhìn phía trước những người đó một bên sát tăng thi, một bên còn nếu không đoạn phòng bị không bị tang thi trào thường, có người một không cẩn thận bị tang thi trào thường, xoay người nên đón đó là đồng bạn một đao mặt sau quân đội không ngừng mà dùng thương bắn phá những cái đó tang thi tức khắc ngã xuống một tầng lớn nhưng là mặt sau càng nhiều cơ hồ cuồn cuộn không ngừng lâm tu cùng hoa dao hai người thực mau liền từ một bên lóe đi ra ngoài sau đó hướng tới bên kia dựa tường vị trí đi đến bên ngoài cơ hồ đều bị tang thi vây quanh lâm tu đi ở phía trước nhìn phía trước tang thi lâm tu giơ tay đó là một trận hắc khí chém ra cảm nhận được một trận nhiệt lưu rung mạnh vào thân thể Lâm Tu một bên ghét bỏ, một bên không ngừng mà phất tay thu hoạch Tăng Thi. Nhiều như vậy Tăng Thi, cung túc bọn họ có thể ra tới sao? Lâm Tu nhìn rậm rạp Tăng Thi, cho mày, này Tôn Di chơi cũng quá lớn điểm đi. Hẳn là có thể. Cái này Tôn Di hẳn là chỉ là muốn dùng Tăng Thi đánh hiểm trợ, chỉ cần bọn họ an toàn rút lui. Này đó Tăng Thi đã không có nàng chỉ huy, đến lúc đó hơn nữa căn cứ nội quân đội, hẳn là thực dễ dàng bị tiêu diệt. Bọn họ hiện tại có thể làm đó là chờ, nếu là cung túc bọn họ thông minh nói, hẳn là sẽ chờ đến tang thi bị rửa sạch không sai biệt lắm thời điểm mới ra đến. Hoa dao giơ tay, một gốc cây dây đằng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa bọn họ này một phương nháy mắt bao phủ, bên ngoài tang thi một đám cũng đối với bên này nhìn như không thấy. Trong lúc nhất thời, này phương yên tĩnh không gian nội, chỉ còn lại hai người, dây đằng bệnh hai trường ghế dựa, hoa dao dẫn đầu ngồi xuống. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu, sắc mặt như cũ bình tĩnh, đối với phía trước kia huyết tinh cảnh tượng, tựa hồ không hề sở giác Lâm tu ớt hú nhìn nhìn hoa dao, lúc này, phản phất về tới lúc ban đầu, lúc ấy hoa dao vừa mới thức tỉnh, hắn giống như thật lâu không có như vậy cùng nàng một chỗ, tim đập không khỏi hơi hơi nhanh hơn, một chút một chút, phản phất muốn nhảy ra giống nhau, miệng cũng hơi hơi có chút khô khốc, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm hoa dao. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc ban đầu nhìn thấy hoa dao thời điểm, lúc ấy, nàng liền như vậy lẳng lặng ngủ say, nhẹ nhàng tuyệt mỹ, liền như vậy liếc mắt một cái, hắn liền vì này trầm luân, thực không thể tưởng tượng, cũng thực điên cuồng. hắn ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền điên cùng yêu, cứ việc, lúc ấy, nàng không có hô hấp, mọi người đều nói, kia chỉ là cổ thi thể, nhưng hắn vẫn là điên cùng yêu. Lâm Tu, cùng bên ngoài ẩm mỹ trường hợp phản phất hai cái thế giới, Hoa dao thanh âm thanh lanh ở Lâm tu bên thai vang lên. A. Lâm tu phản xạ tính A một tiếng. Người tim đập thật nhanh. Hoa dao đột nhiên quay đầu, lại không nghĩ rằng lầm tu cùng nàng dựa vào cực gần, nàng khỏe môi thiếu chút nữa liền cọ qua hắn. Trong nháy mắt kia, hắn tim đập tựa hồ đều đình chỉ. Sau lại, hắn mới thật sâu hối hận không thôi. Nếu là lúc ấy hắn ở để sát vào như vậy một chút, đó có phải hay không, có phải hay không liền. Thân thượng. Lâm Tu nhộn nhạo nghĩ, nhìn hoa dao kia bình tĩnh hai mắt, Lâm Tu trong lòng một trận thất vọng, hai người cách đến cực gần, hắn chỉ cần hơi chút như vậy đi phía trước một chút, đối, chỉ cần một chút. Ở hắn như vậy tưởng thời điểm, liền cũng làm như vậy. Trên môi, một trận lạnh lẽo mềm mại, Lâm Tu đầu trùng kia căn huyền tựa hồ đột nhiên đứt đoạn, giờ khắc này, hắn không muốn tưởng cái gì khác, đôi tay ôm quá hoa dao, hơi hơi nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt kia cuồng nhiệt gió lốc. Hắn ôm thực hẩn thực hẩn, môi kề sát nàng, đây là hắn lớn nhất gan một lần động tác, hắn không dám trợn mắt xem hoa dao biểu tình, kia thật cẩn thận, gần như cuốn quýt si mê với cúng bái hôn môi. Hoa dao sửng sốt lăng, nhìn gần ngay trước mắt này trương hoàn mỹ dung nhan, trên môi chuyển đến lửa nóng cảm giác, làm nàng suy nghĩ cũng hơi hơi sửng sốt. Thành phố Y căn cứ cơ hồ đã chịu ngập đầu tính đả kích, phòng thí nghiệm đột nhiên nổ mạnh, bên trong những cái đó nhân viên nghiên cứu một cái cũng không có chạy ra tới, các loại thực nghiệm số liệu cũng một sớm bị hủy, không chỉ có như thế, căn cứ chung cao tầng nhân viên khu dân cư cũng bị tắt hủy, các cao tầng thương vong thảm trọng, căn cứ nội người sống sót cũng bởi vì đốt giết đánh cướp mà tử vong đông đảo, căn cứ ngoại bởi vì tang thi bạo động, những cái đó nguyên bản tâm tồn may mắn, tính toán thừa loạn đảo tẩu mọi người cũng lập tức bị chết ở tang thi trong miệng, căn cứ cổng lớn tang thi càng thêm bạo động phản phất vô cùng vô tận. Nguyên bản những cái đó những người sống sót cùng quân đội nhân viên cũng cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi, không thể không nói tại đây loại cơ hội tuyệt vọng hoàn cảnh hạn, không ít nguyên bản còn tâm tồn may mắn, khiếp đảm mọi người cũng bắt đầu bắt đầu minh bạch sẽ không có kỳ tích phát sinh nếu làm này đó tang thi công tiến vào, chờ đợi bọn họ sẽ là như thế nào kết cục. Nguyên bản còn có chút lùi bước mọi người, nháy mắt cầm lấy vũ khí liều mạng tiến lên chém giết tang thi, liền tính chính mình bị tang thi chảo thương, cán thương, cũng không lùi sau, giống bị này một cổ lực lượng sở cảm nhiễm, những người khác cũng sôi nổi ra nhậm, trong lúc nhất thời, thế nhưng ngăn cản ở tang thi đi tới, mặt sau quân đội cũng phối hợp tương đương thích đáng, thực mau, một tang thi liền bị tiêu diệt, tuy rằng mặt sau như cũ có rất nhiều, nhưng là rõ ràng không giống phía trước như vậy quần cuộn không ngừng, cái này làm cho mọi người không cấm thấy được một ít hy vọng. Bên này cung Túc mang theo Dương Túc cẩn thận đi ra căn cứ lại môn, nhìn phía trước một người tay cầm một thanh rượu một đao đem trước mặt Tang Thi đầu cấp chặt bỏ. Nhiên, hắn sau lưng một con Tang Thi lại đem móng vuốt cấp rũi tới rồi hắn cổ liền. nháy mắt, kia bén nhọn móng tay liền quát phá cổ hắn. Người nọ đột nhiên quay đầu lại, một đôi đỏ đậm hai mắt, lạnh lùng trừng mắt kia Tang Thi, đối với chính mình bị chảo thương sự chút nào không đệ bụng, trở tay chính là một rượu, đem kia chỉ Tang thi móng nuốt cấp chém đức. Ở hắn bên người những người khác cũng là như thế, không rảnh lo chính mình sẽ bị thương, càng có rết đỏ cả mắt rồi người thế nhưng ôm tang thi lẫn nhau cắn lên, kia một cổ tử tàn nhẫn kính, làm đến những người khác càng là sĩ khí đại trướng. Cung túc nhấc chân đá bay phía trước một con tang thi, nhìn chung quanh liều mạng thủ vệ căn cứ những cái đó những người sống sót, trong lòng pha chịu chấn động, cho tới nay, bọn họ gặp được đều là ích kỷ mà lại thò người ra người sợ chết. Hiện tại nhìn đến này đó có thể vì bảo hộ căn cứ mà phấn đấu quên mình người, hắn trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Dương Thúc, chú ý theo sát ta. Cung túc quay đầu lại, nhìn đến Dương Thúc cũng là hai mắt thâm trầm nhìn bên kia đã rết đỏ cả mắt rồi mọi người, vội lớn tiếng nói. Đồng thời, một thanh trường kiếm xuất hiện ở cung túc trong tay, tựa đã chịu những người đó cảm nghiệm giống nhau, dơ tay liền tức rớt một con tang thi đầu. Một bên mang theo dương thúc tiểu tâm mà hướng tới bên cạnh bước vào. Trung quanh tăng thi đột nhiên ngửi được bên này mới mẻ thịt vị, tức khác đồng thời hướng tới cung túc bên này vây quanh lại đây, nhìn như thủy triều giống nhau vọt tới tăng thi. Dương thúc sắc mặt khó coi cực kỳ, kia rách nát quần áo, mặt trên dính đầy hoặc là màu nâu hoặc là đỏ tươi vết máu, còn có các loại bạch hoàng, có nửa người đều đã hư thối, cẳng có cánh tay đều đã trở thành bộ xương khô hình dạng cùng với một cổ khó nghe hơi thở ập vào trước mặt, dương thuốc sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm trắng bệnh. Cung túc bên này chính lâm vào hiểm cảnh, bên kia nạp lan ly cũng hảo không bao nhiêu, hắn phía sau đi theo mập mạp còn hảo. Mập mạp tuy rằng tương đối béo, nhưng là hành động tốc độ lại là tuyệt đối không chậm, thân thủ cũng cực kỳ linh hoạt, tả thoán hữu nhảy, theo sát nạp lan ly, nhưng là mặt sau mẫn như tương đối tới nói liền cùng tương đối khó khăn. Đầu tiên, Nữ nhân thiên tính so chi nam tính muốn được thế, bởi vậy, ở nàng bởi vì phía trước tang thi mà hơi hơi do dự hết sức, phía trước, nạp lan ly cùng mập mạp thân hình đã bao phủ ở đám người cùng tang thi chúng. Mẫn như cắn cắn môi, đang chuẩn bị theo sau, đột nhiên, đối diện tang thi kia ghê tẩm móng nuốt chính chiều nàng dối tới. À, mẫn như trong lòng cả kinh, hai mắt cũng không cấm chừng đến đại đại, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tăng thi nhưng là vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc, đặc biệt là kia mặt trên còn treo huyết hồng thịt nát đầu ngón tay, từng trận làm người buồn nôn hơi thở chiều nàng đánh tới, hoảng sợ đầu không còn mẫn như trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên né tránh. Tiểu Tâm đúng lúc vào lúc này, sau lưng một đôi tay nhanh chóng tún quá nàng, khiến cho nàng toàn bộ sau này một ngưỡng, lúc này mới hiểm hiểm né tránh phía trước kia chỉ tăng thi, mẫn như dưới chân bước chân cũng không khỏi hơi hơi sau này lùi lại mấy bước. Thẳng đến một đạo cao lớn thân ảnh tiến lên, một đao nhanh chóng chém rất kia Tang Thi đầu, nhìn nhanh như chớp lăn đến chính mình bên chân, cái kia giữ tận mà ghê tởm đầu khi, mẫn như mới lấy lại tinh thần, nhiên, lần này quá thần liền phát hiện, phía trước nạp Lan Ly hai người thân ảnh đã hoàn toàn không thấy. Sao lại thế này? Vũ khí của ngươi đâu? Đối mặt Tang Thi ngươi thế nhưng phát lốc, quả thực không muốn sống nữa. Phía trước người nọ giết Tang Thi lúc sau, lúc này mới quay đầu lại, Phẫn nộ hướng về phía mẫn như hét lớn, bất quá vừa thấy thanh mẫn như diện mạo là lúc, lại kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này. Nghe thế rõ ràng có vài phần quen thuộc thanh âm, mẫn như lúc này mới ngẩng đầu, đang xem đến trước mặt này cao lớn thân ảnh là lúc, cũng hơi hơi kinh ngạc hô, chắc một mình. Bên này, lâm tu nguyên bản còn ở thật cẩn thận thử thăm dò, chính mình này nhất cử động, có lẽ sẽ làm hoa dao chán ghét một cái tắt phiến lại đây. Đương hắn một bên tiểu tâm mà mở hai mắt, nhìn đối diện kia nguyên bản tản ra vô biên mị hoặc hai tròng mắt thế nhưng hơi hơi khép lại, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà ở nàng mí mắt thượng tươi xuống một mảnh nhợt nhạt bóng ma, trắng nón làn da cơ hồ liền một cái lỗ chân lông đều nhìn không tới, luôn luôn đạm nhiên trên mặt thần sắc hơi hơi nhu hòa một chút. Nàng này xem như ngầm đồng ý sao. Lâm thu trong lòng một trận mừng như điên nảy lên, một tay thử tính ôm thượng nàng vòng eo. Một bên dần dần ra tăng cái này ngoài ý muốn hôn. Trong nháy mắt kia, hắn tim đập tựa hỗ trợ đình chỉ. Suy nghĩ cũng dừng lại ở này một giây. Kế tiếp động tác, đã không ở suy nghĩ của hắn chung. Hết thể đầy đủ bản năng. Cái loại cảm giác này, phản phất hắn thế giới nháy mắt bị thắp sáng. Toàn bộ thế giới một mảnh sáng lạ, kia một cái chớp mắt thỏa mãn. Phản phất được đến toàn bộ thế giới. Hoa giao, hoa giao. Lâm tu trong lòng cuồng hô tên này. Cái này khắc ở hắn linh hồn thượng tên, hắn hai mắt tham luyến nhìn trên mặt nàng biểu tình, không muốn nhắm lại, cứ việc, lúc này suy nghĩ của hắn sớm đã không khỏi chính mình sợ không chế. Hoa dao, ngươi cũng biết, ta là như thế nào ái ngươi. Trong lòng kia cơ hồ muốn đem hắn cả người bao phủ cảm tình đập vào mặt đánh đút lại, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng, giờ phút này, hắn chỉ nguyện thời gian như vậy dừng lại, chẳng sợ vĩnh hằng. Không biết qua bao lâu. Hoa dao mới hơi hơi thối lui một ít, đối diện lâm tu lúc này thần sắc còn có chút mê ly, ánh mắt hoàng hốt, kia trong mắt thâm trầm mà nồng đậm tình yêu không chút nào che giấu, trên mặt dạng xuân tình, no đủ môi đỏ hơi hơi tỏa sáng. Liên ở lâm tu phục hồi tinh thần lại, ở cảm nhận được hoa dao kia chuyên chú chăm chú nhìn là lúc, đột nhiên, liên ở lâm tu đột nhiên không kịp giữ phòng là lúc, hoa dao cúi người, kia thanh lánh mềm mại cánh môi lại lần nữa phủ lên hắn. Lần này Lâm Tu là lúc ngốc lăng một giây liền thực mau phản ứng lại đây, tức khắc mở ra đôi tay, cơ hồ đem hoa dao toàn bộ bao phủ ở hắn trong lòng ngực, trong lòng vui sướng sắp đôi đầy ngực, mãn đầu góc chỉ có một câu, hoa dao hôn hắn. Hoa dao thế nhưng hôn hắn. Lâm Tu trong lòng nháy mắt phân chân không thôi, này đều hôn ngôi, đại đột phá à, tin tưởng thực mau liền có thể. Lâm Tu kia đẹp hai tròng mắt cởi đến mị lên, chỉnh trái tim đều phi dương lên. Nếu lúc này cùng túc ở chỗ này, hẳn là có thể cảm nhận được, Lâm Tu toàn bộ quanh thân đều quanh quần hồng nhạt phao phao, trên mặt kia nhộn nhạo tươi cười rất muốn làm người lấy đế dạy bản chụp hắn một chút. Ấm áp thân hình, kia trước ngực lúc lên lúc xuống nhảy lên, đó là sinh mệnh tiết tấu, rõ ràng không có lực lượng cường đại, nhưng kia dày rộng ngực lại vô cớ làm nàng cảm thấy một trận an tâm. Lâm Tu môi thực mềm mại nhẹ nhàng cắn đi lên, phảng phất thạch trái cây giống nhau, nhu, nhu mệt mại còn mang theo nhàn nhạt thơ ngọn trên người hắn hơi thở thực sạch sẽ, tựa như mặt khác những cái đó nhân viên nghiên cứu giống nhau, lâm tu kỳ thật có thực nghiêm trọng tối ở sạch, bất quá ở hoa dao. Bên người, hắn cơ hồ không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Liên ở lâm tu tay không biết khi nào chui vào nàng quần áo nội là lúc, hoa dao khẽ cắn hắn một ngụm, lâm tu ăn đau nhịu như mày, tư tu cũng thu hồi, một tay kề sát ở nàng sau đầu, tham luyến miệng nàng thượng mềm mại không muốn bung ra. Cung túc bọn họ còn chưa tới nhìn đối diện kia rõ ràng chơi xấu, không muốn bung ra nàng lâm tu, hoa giao đành phải nói. Cung túc có thể tùy thời tiến không gian, không chết được. Những người khác lâm tu trong đầu đột nhiên hiện lên nạp lan ly kia trường có thể nói là mỹ đến kinh diễm gương mặt, đột nhiên sắc mặt hơi hơi đen một chút, nạp lan ly cũng có dị năng, không quan trọng. Những người khác đâu? Hoa giao nhúng mày, xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài. Lúc này rõ ràng tang thi không bằng phía trước như vậy nhiều, căn cứ cổng lớn đã nhét đầy tang thi còn có người sống sót thi thể, trong đó càng có không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có tang thi đầu, nhìn qua, một trận chiến này, cho dù là căn cứ thắng lợi, nhưng cũng thắng thảm thiết. Những cái đó không quan trọng, Lâm Tu nhìn hoa dao trên mặt cảm xúc so ngày thường muốn nhiều chút, đôi tay hoàn ở nàng bên hông, đầu nhẹ nhàng mà gác ở nàng đầu vai, ý xấu cọ cọ. Ngươi không thích, ta cũng không thích, kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu đâu, vẫn là, chúng ta hồi không gian. Kia cũng không tồi, không gian gần nhất cũng nhiều vài phần nhân khí, ở tại nơi đó cũng không tồi. Bên này tình trạng ý thiếp, bên kia cung túc cùng nạp lan ly liền không như vậy hảo quá, cung túc bên này, hán dị năng lực công kích không cường, một đường chém giết, phía sau dương thúc trong tay cung cầm cung túc cấp một phen trường đao, cung túc tuổi trẻ sức lực đại. Hơn nữa dị năng cải tạo thể trước, mà bên này Dương Thúc bởi vì tuổi trọng đại, cùng những cái đó những người sống sót cùng chém giết nửa ngày, Dương Thúc sớm đã kết lực, nhưng vẫn là cắn răng cường trống, phía trước cung túc, Trên người quần áo sớm đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, mặt trên hoàng bạch, còn có hồng, hắn bên chân tang thi cũng không ít, trong tay trường kiếm cũng đã chém quấn, mặt trên nước ra rồi vài đạo thật nhỏ khẩu tử, trường kiếm trôi kiếm cũng bị tang thi kêu máu đen cấp tầm ướp. Đôi tay tất cả đều là tang thi huyết. Thiếu ra, người đi trước đi, không cần phải xen vào ta. Nhìn phía trước liều mạng chém giết cung túc, dương thúc trong lòng thở dài, hắn biết, chính mình đối với cung túc tới nói, chính là một cái chói buộc, nếu không phải bởi vì chính mình. Phía trước này đó tang thi căn bản không làm gì được thiếu ra, nhìn phía trước cung túc kêu cao lớn mà đỉnh bạt kiên nghị thân ảnh, hoàng hốt gian, lại thấy được cái kia quật cường nho nhỏ thân ảnh, trong lúc nhất thời. Dương Thúc khỏe mắt hơi hơi có chút đã ướt nước. Hắn già rồi, không giúp được thiếu ra cái gì, cuối cùng có thể giúp hắn làm, đó là không cần đương hắn chói buộc. Dương Thúc, người nói cái gì đâu. Cung Túc một đôi mắt cũng giết đỏ, quay đầu lại hướng về phía Dương Thúc hét lớn một tiếng. Nhiên, đang xem đến Dương Thúc bên cạnh một con tang thi chính hướng tới hắn công kích qua đi. Cung Thúc bởi vì sát phạt cũng có chút thoát lực, rứt khoát dùng ra ngụy trang dị năng. Nháy mắt. Nguyên bản chính hướng tới hai người vọt tới tăng thi một đám bởi vì nháy mắt mất đi người nọ mùi thịt vị ngọt hấp dẫn, mà trở nên mở mịn lên, ngược lại lại bắt đầu đi công kích những người khác. Bên này này một nho nhỏ biến hóa, cũng không có ai để ý, những người khác đều ở nỗ lực mà đối kháng trước mặt tăng thi. Bên kia, mập mạp bởi vì không thấy mất như, trong lòng lo lắng, một bên cùng nạp lan ly hai người chém giết tăng thi, một bên không ngừng mà ở trong đám người siêu tầm mẫn như thân ảnh. Nạp lan ly bên này tình hình so cung túc hảo không bao nhiêu, bởi vì người cùng tang thi đều quá nhiều, liền tính cách xa nhau không xa, lại cũng nhìn không tới đối phương thân ảnh, tại như vậy nhiều thân ảnh chung, muốn tìm người, quả thực là quá khó khăn. Liên ở nạp lan ly đôi tay nhún ra, sức lực dùng hết là lúc, nhìn đến đối diện kia hướng tới hắn đánh tới ba con tăng thi, nhìn nhìn lại chung quanh những người khác, sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, càng có nhìn bên này tình hình thần tinh lệnh lùng chuyển qua đầu, không thèm để ý, Liên ở cực kỳ nguy hiểm hết sức, nạp lan ly dơ tay, một đạo quang tiễn tức khắc xuyên thấu phía trước hai chỉ tang thi đầu, kia quang tiễn hoàn toàn đi vào tang thi trong đầu, nháy mắt liền phá hủy bọn họ trong đầu thần kinh, tang thi nguyên bản là vật chết, ta vỡ, mà quang hệ đối này nguyên bản liền có khắc chế tác dụng, bởi vậy, quang hệ sát khởi tang thi tới, quả thực là như cá gặp nước, mà mập mạp vừa lúc thấy như vậy một màn. Trong lòng kinh hại không thôi, miệng đại trường, không thể tưởng tượng nhìn phía trước nạp lan ly kia đã bị tang thi huyết nhiễm đến thấy không rõ lắm quần áo nhan sắc bóng dáng, Này, nạp lan vừa mới phát ra kia nói chỉ là sao lại thế này. Mập mạp đầu chung không ngừng mà xoay chuyển kia nói quan mang. Mà dựa gần nạp lan ly vài cái người sống sót, còn có mấy cái quân trang nam tử, đều thấy được một màn này, mọi người trong lòng cũng là kinh hại không thôi. Là... Là dị năng không biết là ai đột nhiên kinh hãi hết lớn. Tức khắc thanh âm này, giống như một giọt thủy bắn đến trong chảo dầu giống nhau, nháy mắt khiến cho chung quanh những người sống sót sôi trào lên. Đối với căn cứ chung xuất hiện dị năng giả sự tình, đại đa số người đều nghe được quá, bất quá có chút người chỉ là coi như lồn đãi, rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy. Nhưng là lúc này, kia nói đột nhiên xuất hiện quan mang, kia nháy mắt liền nháy mắt hạ gục hai chỉ tăng thi quan mang. Như vậy sắc bén mà cường đại, tức khác, không ít người ánh mắt sáng quắc nhìn nạp lan ly, kia vẻ mặt hâm mộ cùng ghen ghét, cơ hồ muốn đem nạp lan ly cả người cấp đâm thủng giống nhau. Thật là dị năng, quá cường đại. Đủ loại, hâm mộ ghen ghét nóng rát ánh mắt không ngừng mà thứ nạp lan ly, nếu là ta cũng có dị năng thì tốt rồi. Đúng vậy đúng vậy, vừa mới ta chính là thấy được, kia một đạo quang, hưu một chút, kia hai chỉ tăng thi liền như vậy ngã xuống, quả thực quá thần kỳ. Đứng ở nạp lan ly mặt sau mấy cái người sống sót xem tương đối rõ ràng, kia hâm mộ ghen tị hận cũng phá lệ rõ ràng. Hừ, hắn có dị năng như thế nào không còn sớm điểm sử dụng ra tới, bằng không, chúng ta cũng không cần chết như vậy nhiều người. Mặt sau cũng có nhân đấu kỵ bắt đầu chọn thứ. Chính là, hắn như vậy cường đại, như thế nào không bảo vệ chúng ta, như thế nào không đi phía trước sát tăng thi. Hắn có dị năng không phải nên bảo hộ chúng ta sao? Mặt sau đám người nháy mắt bị vỗ, nguyên bản còn hâm mộ ghen ghét người, tức khắc nhìn nạp lan ly ánh mắt liền không hữu hảo. Bên này xôn xao thực mau liền chuyển tới nơi khác, mặt khác những người sống sót cũng bắt đầu đã biết bên này xuất hiện dị năng giả tin tức, mà lúc này, đứng ở mặt sau cùng mẫn như cũng bởi vì đám người xôn sao mà bị chen trúc tới rồi phía trước, lúc này mới nhìn đến đằng trước kia tang thi trước hai bóng người, ánh mắt tức khắc sáng ngời, liền tính toán hướng tới bên kia mà đi. Nhưng là đang xem đến nạp lan ly phía trước kia vô số đạo tang thi thân ảnh, nàng lại do dự lên, vẫn là chờ bọn họ. Đem tang thi tiêu diệt lúc sau nàng lại đi ra ngoài đi. Các người nói, kia bạch quang, rốt cuộc là cái gì dị năng. Lần trước căn cứ xuất hiện không phải một cái trong tay có thể phun nước dị năng sao. Bên cạnh có người bắt đầu châu đầu ghé thai, đặc biệt là nhìn phía trước tang thi rõ ràng giảm bớt, mọi người áp lực cũng bắt đầu giảm bớt, bởi vậy. Bọn họ cũng coi như là sống sót sau thai nạn, bọn họ rốt cuộc còn sống, mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ai biết, phun nước có thể làm gì? Đương nước uống sao, ta xem a, này Bạch Quang khẳng định so với kia cái muốn hảo. Bên cạnh một người khác ánh mắt lửa nóng nhìn chầm chầm nạp lan ly bóng dáng, trong lòng bắt đầu tính toán, chờ người này trở về, hắn nhất định yêu cầu ôm đùi. Một bên nguyên bản còn có chút như lọt vào trong xương mủ mẫn như cái này xem như thật sự nghe minh bạch, lại hướng người chung quanh hỏi thăm một phen, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Cái này nạp lan ly thế nhưng có dị năng, nhưng là hắn lại trước nay không đã nói với bọn họ, nếu sớm biết rằng hắn có dị năng nói. Mẫn như sắc mặt thanh một trận bạch một trận, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng khỏe miệng hơi hơi dơ lên, này nạp lan ly có dị năng cũng hảo. Như vậy bọn họ an toàn không phải càng nhiều một phần bảo đảm. Mẫn như tức khắc có chút kiêu ngạo đứng ở tại chỗ, ơn, chờ một lát bọn họ phát hiện chính mình không thấy, phòng trưng liền sẽ tới tìm nàng, đối, nàng liền đứng ở chỗ này, chờ bọn họ tới tìm nàng. Lúc này, căn cứ bên cạnh tường cao thượng, mấy cái thân ảnh đang đứng ở chỗ này, quan sát toàn trường, nơi này tầm mắt trống trải, liền kia mặt sau giải rác tang thi đều có thể đủ thấy rõ ràng. Căn cư phía trước cơ hồ máu chạy thành sông, kia nồng đậm mùi máu tươi khiến cho mặt sau tang thi càng thêm điên cuồng. Thiếu ý nhìn kia giống như sát thần giống nhau, dơ tay đó là một đạo quang tiễn, nháy mắt mấy chỉ tăng thi ngã gục liền, như vậy lực lượng cường đại, thật sự là khủng bố. Tiếp cao lớn trung niên nam tử phía sau một người ánh mắt sáng quắc nhìn kia đạo thân ảnh, cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước, thấp giọng nói. Chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ hiện tại căn cứ ngầm phòng thí nghiệm đã tắt hủy cái này dị năng giả sức chiến đấu cường hãn chúng ta muốn cực lực mượn sức lại đây đồng thiếu khanh một trương lạnh lùng khuôn mặt kia tràn đầy uy nghiêm hai mắt lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nạp lan ly thân ảnh kia thâm thúy trong mắt ảnh ngược phía dưới kia thảm thiết chiến trường kia biển máu thi sơn nhưng hắn trên mặt biểu tình như cũ lạnh nhạt như vậy không có chút nào dao động là ngươi nọ giật mình sau đó thấp giọng ứng thanh Cũng đúng, ngầm phòng thí nghiệm đều đã bị tạc hủy hoại, sở hữu thực nghiệm kết quả đều đã biến mất, liền tính lại thành lập một tòa phòng thí nghiệm, kia cũng đã không có những cái đó nhân viên nghiên cứu, hết thể đều là hưởng công. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phía sau một bóng người nhanh chóng từ căn cứ nội hướng tới bên này mà đến, đi đến tường hạ, ngẩng đầu nhìn mặt trên vài đạo bóng người, đang xem đến đồng thiếu khanh khi, trên mặt thần sắc hơi hơi buông lỏng, thiếu úy. Triệu thị trưởng mang theo kia liên can tâm phúc, tự mình điều động phi cơ trực thăng, bọn họ phải rời khỏi căn cứ. Cái gì? Không có thiếu ý mệnh lệnh, hắn sao lại có thể kia phía trước mở miệng nói chuyện nam tử lập tức đó là giận tí mặt, xoay người liền muốn nhảy xuống tường, hắn muốn đích thân đi đem triệu vân lâm này lão tặc cấp bắt lấy, này tham sống sợ chết, đi tới thành phố y hề căn cứ, sinh sôi chiếm đi thiếu úy nửa bên quyền lợi, hiện tại vừa thấy đến nguy hiểm. Thế nhưng liền phải lạc trốn, quả thực là không thể tha thứ. Đủ rồi vưu kim. Đồng thiếu khanh dơ tay ngăn trở nam nhân kia, sau đó quay đầu nhìn về phía phía dưới tới báo nam nhân. Được rồi, bọn họ phải đi liền đi thôi. Người đem tin tức này tản đến căn cứ nội đi, sau đó mặt khác không cần lo cho. Chính là thiếu ý, hiện tại đem này tin tức tản đi ra ngoài, kia không phải sẽ làm nhân tâm đại loạn sao. Cái kia nam tử trong lòng có chút khó hiểu. Được rồi, ngươi chỉ lo đi làm. Đồng thiếu khanh phất tay làm nam nhân kia đi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân vưu kim. Biết vì cái gì làm như vậy sao? Đồng thiếu khanh khỏe miệng hiếm thấy hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, tia tươi, tươi cười làm Vu kim có chút sờ không được đấu óc, chỉ phải trầm mặt lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cái này triệu vân lâm lúc trước đi vào nơi này thời điểm, căn cứ vừa mới lạc thành, lúc ấy hắn mạnh mẽ cắm thượng một chân. Không khỏi căn cứ này dung chuyển, ta liền lựa chọn mặc kệ, hiện tại căn cứ trên cơ bản đã thành lập, mà lần này tang thi bạo động, vừa lúc có thể đem căn cứ một ít không an phận tử rửa sạch đi ra ngoài, Triệu Vân Lâm ở vừa ly khai, căn cứ liền chỉ có thể là một mình ta cầm giữ. Đồng Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn phía trước, những cái đó liều mạng chém giết, những cái đó bị tang thi xé nát bóng người, đối với này đó, hắn chút nào không thèm để ý. Này đó bất quá là hắn quyển thế trên đường đá kê chân thôi, chờ này hết thệ qua đi, hắn liền nắm chặt căn cứ bách khoa toàn thư, đến lúc đó ở đi bước một mở rộng, cho đến cao nhất phong. Vưu Kim ngẩng đầu, lặng lặng đánh giá kia mở ra hai tay, tựa ôm thương lan bóng người, không có lên tiếng. Lần này đại chiến, vẫn luôn liên tục đến chẳng vạng, bởi vì có quân đội súng ống chống đỡ, hơn nữa căn cứ nổi những người sống sót trợ giúp. Căn cứ cuối cùng là nhịn qua lúc này đây hạo kiếp. Bên kia nạp lan ly nhìn thấy chính mình bại lộ, lập tức liền không quan tâm hướng tới hoa giao bọn họ trước đó nói tốt địa phương mà đi. Mặt sau mập mạp tuy rằng phát hiện mẫn như không thấy bóng người, nhưng là phía trước tang thi thật sự quá nhiều, mặt sau cũng tràn đầy bóng người. Nhìn nhìn lại phía trước nạp lan ly động tác càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng cố hết sức, mập mạp đành phải liễm đi trong lòng lo lắng. Trước cùng hoa giao bọn họ hội hợp lại nói, cung túc trước cùng hoa giao hai người hội hợp, vừa thấy đến hoa giao, bên này cung túc liền không quan tâm toàn bộ nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, bên kia dương thúc cả người cũng là có chút thoát lực, dựa gần cung túc ngồi, ngẩng đầu nhìn đối diện trên trường, bên này phảng phất một chỗ yên tĩnh không gian, không có tang thi hướng tới bên này mà đến, đối với loại tình huống này, dương thúc sớm tại phía trước liền nhìn thấy quá, bởi vậy, cũng không có kinh ngạc tò mò. Chỉ là yên lặng mà nhìn hoa. Giao cùng nàng bên cạnh lầm tu liếc mắt một cái, này vừa thấy, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác bên cạnh kia lầm tu ánh mắt nhìn qua thực không hữu hảo. Tuy rằng ngày thường lầm tu đối hắn cũng coi như không thượng hữu hảo, nhưng là lúc này, hắn hai mắt rõ ràng mang theo nhàn nhạt bất mãn cùng chỉ trích, cái này làm cho Dương Thúc trong lòng nghi hoặc không thôi. Ai, ngồi ở chỗ này thật giống như đang xem một hồi vô cùng chân thật thực tế ảo mạt thế điện ảnh giống nhau. Cung túc nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc mãn huyết xuống lại, nhìn nhìn lại phía trước kia còn xét ở giết trường hợp, nhìn nhìn lại bên này kia vô cùng nhàn nhã lâm tu cùng hoa giao. Cung túc thừa nhận chính mình dày đặc ghen ghét. Thức mau, bên kia nạp lan ly li liền lôi kéo một thân chật vật không thôi mập mạp nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên này mà đến. Nạp lan ly so chi cung túc muốn chật vật rất nhiều. Không chỉ có dị năng tiêu hao quá mức, càng là thể lực tiêu hao quá mức, trận này xuống dưới, nạp lan ly toàn bộ cảm giác toàn thân xương cốt đều tăng giá, thân mình giống như bị xe tải lớn áp quá giống nhau, không có sức lực. Thật vất vả mới ngã ngồi đến cung túc bên cạnh, không rảnh lo trên người kia tản ra mùi lạ dính nhớp quần áo kề sát ở trên người, cảm giác giống như đã chết một lần giống nhau. Ha, không tội à, vừa mới bên kia đại phát thần uy chính là người đi. Ta đều nghe được người bên cạnh ở nghị luận. Cung túc một bên hướng tới nạp lan ly làm mặt quỷ, một bên trêu đùa nói, hiện tại ngươi có dị năng sự tình, tám phần những cái đó những người sống sót toàn bộ đều đã biết. Nạp lan ly đã không có sức lực đi khinh bị cung túc, một bên mập mạp cũng giống như cá chết giống nhau, nằm trên mặt đất, hắn thật sự là không nghĩ động, này đánh nhau gì đó, mập mạp thật sự là không thích hợp, hơn nữa có hại, hắn này một thân mờ béo, đối với tang thi tới nói, Quả thực là xích quả quả rụ hoặc a Đúng rồi, mẫn như đâu. Cười cợt một phen, cung túc cuối cùng là chú ý tới bọn họ hẳn là còn có một người, nhưng là người nọ thân ảnh lại không xuất hiện ở chỗ này a Đi lạc, lúc ấy tang thi thật sự quá nhiều, ta cũng không dành lo. Nạp lan ly hữu khí vô lực nói. Đoàn người nghỉ tạm hảo sau một lúc lâu, bên kia chiến đấu cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Chúng ta muốn đi tìm một chút mẫn như sao. Mập mạp sắc mặt vẫn là khó coi, nhưng là nghĩ đến Mẫn Như, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, như vậy nhiều tang thi, cũng không biết nàng có phải hay không còn sống. Tưởng tượng đến nàng có khả năng đã bị tang thi giết chết, mập mạp cả người đầu đó là một bạch, mấy người bọn họ ở bên nhau nhiều năm, đầu tiên là Chu Đống, lại là Mẫn Như, này đáng chết mặt thế, mập mạp trong lòng không ngừng mắng. Theo cuối cùng một con tang thi bị giết, hắc ám liền mau buông xuống. Cách đến xa một chút nói, cơ hồ đều thấy không rõ lắm người diện bạo, dư lại những người sống sót bắt đầu quét tước chiến trường, bên này mùi máu tươi quá nồng, nếu không kịp thời quét tước, sợ là sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi mà đến. Các ngươi xem đó có phải hay không mẫn như? Đã nghỉ ngơi tốt nạp lan ly, đột nhiên rỗi tay chỉ chỉ kia đứng ở căn cứ cửa, lúc này chính hướng tới căn cứ bước vào thân ảnh, kia vàng nhạt sắc quần áo, kia đoàn toái phát, vừa thấy chính là mẫn như. Chỉ là lúc này, nàng chính hướng tới trong căn cứ mặt bước vào, cũng không có hướng tới bên này tính toán. Là nàng, cung túc trầm khuôn mặt nhìn bên kia, sau một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, trời chiều rồi, trong căn cứ mặt sẽ càng thêm an toàn, nàng nếu là càng nguyện ý lưu tại căn cứ, như vậy liền lưu lại đi. Mập mạp cũng là trầm mặt không nói, bên kia dương thúc còn lại là nhìn căn cứ phương hướng, một bên lắc đầu thở dài một tiếng, không có lên tiếng. Bóng đêm dần dần bao phủ lại địa, chiến đấu một ngày căn cứ, bên ngoài trước mắt vết thương, vô số tang thi thi thể, còn có nhân loại thi thể, nhân loại ở đối mặt tang thi vô lực, còn có mọi người chính mình nội tâm, nhiên, này không tính xong, liền ở mỏi mệt mọi người kéo thân hình trở lại căn cứ, rồi lại biết được căn cứ một cái khác người phụ trách triệu vân lâm thế nhưng bỏ xuống bọn họ, tự mình thoát đi căn cứ, mà căn cứ nổi những cái đó nguyên bản đốt giết đánh cướp người, cũng bị đồng. Thiếu khanh không lưu tình chút nào cấp xử lý rớt, đến nỗi những cái đó ra sức sát tăng thi những người sống sót, nghe được triệu vân lâm cách làm khi, đều bị trái tim băng giá không thôi. Đồng thời, đối với cùng bọn họ cộng đồng tiến tối đồng Thiếu khanh tắc càng thêm tin phủ. Mang đêm hạ, một hàng tăng tăng dần dần 6 người, hướng tới thành phố y ở bên ngoài đi đến, tốc độ không phải thực mau, thực mau, liền ở căn cứ ngoại 10 dặm chỗ tìm được rồi một chỗ dân lâu. Mấy người đầu tiên là đem bên trong tang thi cấp rửa sạch một lần, sau đó chém giết nửa ngày tang thi dương thúc cùng cung túc cùng với nạp lan ly mập mạp 4 người liền vội vàng tìm cái phòng, này trên người kia đẩy người tang thi huyết cùng với nhân loại tàn thịt, khí vị thật sự là không thế nào hảo. Đem phòng nội những cái đó dính đầy vết máu cùng các loại mặt khác ghê tởm vật thể sofa cấp đẩy trồng chất đến một bên, sau đó từ không gian nội dọn ra một bộ tân sofa còn có cái bàn. Tuy rằng hôm nay Hoa Giao cùng Lâm Tu hai người không như thế nào chém giết, nhưng là tại đây loại hoàn cảnh hạ gây người một ngày, hai người cũng là từng người tiến vào không gian, rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới ra tới. Lâm Tu ôm một cái kim hoàng sắc đại sầu riêng phong tới trên bàn, những người khác hẳn là còn ở rửa mặt, Lâm Tu đem sầu riêng đẩy ra, tức khác, thật lớn một trận sầu riêng vị tràn ra. Này hương vị thích người sẽ cảm thấy rất dễ nghe. Không thích sẽ cảm thấy có chút xú, bất quá cái này dinh dưỡng giá trị rất cao, ta xem dạ ưng bọn họ gần nhất ở ăn, liền thuận tay cầm một cái ra tới. Lâm Tu lấy ra một cái chạy nhanh mâm, đem kia sầu riêng thịt mẻ ra, phóng tới mâm chung, một bên đem mâm đẩy đến hoa dao trước mặt, tới, nếm thử xem có thích hay không. Ta đây cũng là lần đầu tiên ăn, hương vị tuy rằng ngoan ngoãn, bất quá, thật cũng không phải đặc biệt ghê tởm. Sầu riêng vị là khá lớn. Bất quá hoa dao cũng không thể nói thích hoặc là chán ghét, nhưng là nhập khẩu lại là hương hoạt ngọt ngào. Liên ở hai người chính ăn sầu riêng thời điểm, mặt trên cung túc một bền xoa trên tóc thủy, vừa đi ra tới, trên người hắn đã đổi thành màu đen quần áo, phía dưới ăn mặc một cái thần sắc hưu nhàn quần, cái gì hương vị, như vậy gây mũi. Ta nghe thấy được sầu riêng vị. Bên kia mập mạp ăn mặc rộng thùng thình áo thun sam, nhưng là kia nguyên bản rộng thùng thình áo thun. Lại bởi vì trên người hắn thịt mỡ lặc thành một vòng một vòng phao cứu sinh, theo hắn chạy động, mà trên dưới run lên run lên, mập mạp biểu tình kích động mà chạy vội tới, thật không nghĩ tới, mặt thế còn có thể ăn đến sầu riêng. Lăn lăn lăn, một bên đi, này hương vị thật làm người chịu không nổi. Cung túc ghét bỏ nhìn mập mạp liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại kia ngồi ở sofa bên cạnh, chính ăn đến hương lâm tu cùng hoa dao, cung túc sắc mặt khó coi không thôi. Bởi vì đánh nhau một ngày, mọi người đều có chút mỏi mệnh, Dương Thúc nguyên bản tính toán đi nấu cơm, nhưng là cung túc ngăn trở, ngược lại lấy ra mấy thùng mì gói, làm mập mạp đi thiêu thủy. Mọi người lần đầu tiên ăn một đốn mì gói bữa tiệc lớn. Đối với sầu riêng nơi phát ra vấn đề, Dương Thúc cùng mập mạp hai người đã thông minh lựa chọn chẳng quan tâm, nhân ra không gian đều có, không chuẩn, đây là mà thế trước chuẩn bị đâu. Đêm đó, có có hai bát tang thi đánh út lại, bất quá cũng may số lượng không nhiều lắm bị gác đêm hoa giao cùng lầm tu bất động thanh sắc giải quyết. Ngay kế, lâm tu lấy ra chính mình kia cải trang cao cấp phòng xe, một hàng sáu người bắt đầu xuất phát. Phòng trong xe mặt thiết kế phi thường xa hoa, không gian cực đại, giường, sofa, buồn vệ sinh, còn có cái phòng bếp nhỏ, chờ, đang xem đến này chiếc phòng xe khi, trừ bỏ cung túc cùng lầm tu hoa giao ngoài ý muốn mặt khác mấy người quả thực cả kinh liền lời nói đều cũng không nói ra được. Dùng chính là M quốc tiên tiến nhất nguyên bản vận dụng với hàng không mặt trên tài liệu, phía trước pha lê không chỉ có là chống đạn pha lê, hơn nữa trung gian càng là hơn nữa không ít vũ trụ tài liệu, kiên cố tính, nại ma tính, chờ đều là đứng đầu. Cung túc một bên nhẹ vô về thân xe, ngoại hình nhìn qua cũng cực kỳ tuyệt đẹp, có thể nói, này chiếc xe giá trị liên thành. Ân, may mắn lúc trước chỉ thanh toán cái tiền đặt cọc, mặt sau còn không có tới kịp phó, tận thế liền tới. Lâm Tu nhẹ nhàng mà cười cười. Này chiếc xe chỉ là giá trị chế tạo liền vượt qua trăm triệu, sau lại em mở quốc bên kia còn để ra phần trăm chi mấy chục giá cả. Cung túc một bên lắc đầu tán, nhớ trước đây, Lâm Tu tại đây mặt trên tạm tiền thời điểm, hắn còn có chút do dự, như vậy chết quý xe, không phải xe thể thao, không phải xe hơi, mà là phòng xe, hắn lúc ấy còn không phải thực tán thành đâu, hiện tại ngẫm lại, thật muốn cấp Lâm Tu điểm cai tán. Thức mau. Xe liền ra thành phố ý đi đi đến hướng tới di tỉnh ngã rẽ là lúc, nhìn kia từ trung gian vỡ ra con đường, mọi người đều là kinh ngạc không thôi, này gần nhất không phát sinh cái gì động đất đi, này trung gian này khe hở, ít nhất có một mét nhiều khoan đi. Mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra, chúng ta chỉ có thể hướng một con đường khác bước vào. Lâm Tu mở ra bản đồ, sau đó tìm được rồi vị trí hiện tại, sau đó trên bản đồ thượng nhìn một vòng, chỉ hướng bên kia. Bên này hát tỉnh, chúng ta kế tiếp hướng bên này đi thôi. Cũng hảo. Cung túc tỏ vẻ tán thành. Nạp lan ly thần sắc lại là có chút hề hoài, Hắn cảm giác chính mình cùng sở Mặc huyền càng ly càng xa. Nhìn xem bên người vài bóng người, nghĩ đến không biết thân ở nơi nào sở mạc huyền. Nạp lan ly trong lòng thở dài một tiếng. Phòng bên trong xe, hoa dao hoa ở trên sofa, ôm laptop mặt trên truyền phát tin phía trước đào loạt tốt điện ảnh. Một bên lâm tu cũng rửa vào một bên. Đi theo xem, bên kia cung túc tắc ôm một quyển trước kia cũng không xem tiểu thuyết ở gạm, bên này, nạp lan ly nằm bỏ phát ngốc, phía trước mập mạp một bên nghe ca, một bên lái xe. Dương thúc tắc cầm một quyển sách đang nhìn, ven đường ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ tăng thi, cũng nháy mắt liền bị xa xa mà vứt tới rồi mặt sau, này đoàn người thần sắc nhàn nhã phản phất ở du lịch giống nhau, hành vi càng là tự tại lệnh người giận xôi. Nguyên bản chính nhàn nhã mà lái xe mập mạp, Quay đầu nhìn về phía phía trước khi, đột nhiên đôi mắt đại trưởng dưới chân một cái phanh gốc. Mặt sau mấy người cũng là một cái không chuẩn bị, đồng thời hướng phía trước quynh đi. Lâm thu tay mắt lạnh lẽ dối tay ôm lấy hoa dao, ổn định thân hình. Bên này cung túc cả người một đầu nhào vào tiểu thuyết mặt trên. Dương thúc quyển sách trên tay trực tiếp bay ra, tập tới rồi một bên chính hốn độn nạp lan ly trên đầu. Mập mạng, người đang làm cái gì? Cung túc một phen chụp bay trong tay tiểu thuyết tức giận hướng về phía phía trước lái xe mập mạp gieo lên lão lão đại phía trước có người có tang thi mập mạp bị cung túc này tràn đầy sát khí thanh âm cấp dọa rụt rụt cổ run run trở lại rốt cuộc là tang thi vẫn là người a lâm thu giơ tay tiếp nhận hoa dao trong tay lập toàn khép lại sau đó thuận tay cùng thu vào không gian nội một bên hỏi mập mạp là có người ở sát tang thi cái này mập mạp nhưng thật ra bay nhanh đáp Đi xuống nhìn xem. Lâm Tu nhắc chân liền đá đá một bên cung túc. Đừng động thủ động cước. Cung túc một bên bất mãn căm tức nhìn Lâm Tu, nhưng đang xem đến kia như cũ làm theo ý mình biểu tình khi, tức khắc bại hạ trở tới. Phía trước không xa, hẳn là một chỗ thôn nhỏ, bên kia dừng lại vài chiếc xe, mấy chục người đang ở bên kia sắt tăng thi, nhưng là bên kia tăng thi thật sự là quá nhiều, những người đó có chút đỉnh không được, bọn họ đi này lộ tuyến. Nếu là tiếp tục qua đi, khẳng định hội ngộ thượng những người này. Bên kia, dừng lại 4 chiếc xe, có tiểu xe vận tải, có xe hơi nhỏ, còn có một chiếc quân dụng len rổ vở xe, phía dưới là 12 người, trong đó 8 nam nhân, 4 cái nữ nhân, bọn họ đang ở cùng bên kia từ trong thôn chào ra tang thi chém giết. Trong đó một cái đầu đinh người cao to nam nhân, trong tay cầm chính là một cây thật lớn lang nha bổng, kia một cây gậy đi xuống. Ngáy mắt đó là một con tang thi đầu nở hoa, có thể nói là một người hình đại sắc khí. Bên người trong đó bốn cái nam nhân đang dùng xuống tay thương hướng tới những cái đó tang thi bắn phá, làm mấy người kinh ngạc chính là, bên kia một cái ăn mặc hỏa hồng sắc quần áo nữ nhân, dơ tay gian, một đạo ngọn lửa liền phủ lên đối diện tang thi. Hắn bên cạnh một người nam nhân, một bên giơ tay, một đạo thổ thứ vương, tức khắc vướng kêu chỉ chiều hắn đánh tới tang thi, hai người phối hợp ăn ý. Ngấy mắt liền giết trước mặt Tăng Thi. Thấy vậy tình hình, cung túc ánh mắt trầm chầm, chầm, xem ra, bên ngoài đã có không ít người dị năng đã thức tỉnh rồi, này cũng coi như là cái tin tức tốt đi. Thật là lợi hại. Mập mạp cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước, đặc biệt là nữ nhân kia, dơ tay như vậy vung lên, một đạo ngọn lửa liền xuất hiện, thật ngầu hảo huyễn, mập mạp một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm, theo sau nhìn về phía cái kia nữ tử diện bạo. Nữ nhân này lớn lên từ Mỹ, mi nhữ chặt, vẻ mặt túc sát, dáng người càng là hòa bạo, chỉ là mập mạp xem như si như say. Đáng chết, không nghĩ tới cái này thôn trăng nhỏ, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy tăng thi. Một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ tử một bên tới gần phía sau nam tử, ánh mắt âm trầm nhìn không ngừng mà hướng tới bọn họ tới gần tăng thi, một lòng cũng đi theo nhắc lên. May mắn gặp gỡ quân đội người, trong tay bọn họ đoạt nhưng thật ra thực dùng tốt, đáng tiếc. Nếu là chúng ta cũng có thể làm đến một ít, như vậy đối phó tang Thi không phải nhẹ nhàng nhiều. Hoa quốc không cho phép bá cánh cầm súng, bởi vậy, mặt thế lúc sau, phần lớn người đều chỉ có thể dùng đao kiếm, hoặc là dịu làm vũ khí, mà có thể lộng tới thương người cũng không nhiều. Được rồi, tiểu tâm bên kia. Nhìn đến một bên chính hướng tới hắn bước tới tang Thi, bạch đi lì nữ tử nhấc chân hung hăng đá văng ra, sau đó tức giận trắng nam tử liếc mắt một cái. Mà liền tại đây liếc mắt một cái, thế nhưng làm nàng thấy được không biết khi nào ngừng ở cách đó không xa kia chiếc phòng xe. Người xem bên kia, thế nhưng có người lại đây. Bạch đi ghi nữ tử lập tức trong lòng vui vẻ, xả quá bên người nam tử quần áo, liền chỉ vào bên kia kia chiếc phòng xe, hảo thân xe. Ta dựa, vẫn là phòng xe, hơn nữa thân xe còn như vậy sạch sẽ kia nam tử lập tức đó là kinh hái hô. Này tiếng kinh hô. Làm đến bên cạnh cầm súng nam tử cũng nhịn không được nhíu mày nhìn lại, này vừa thấy, thâm thúy trong mắt tức khắc xẹt qua một màn ánh sáng, nghiêng đầu hướng về phía bên người một người khác xử cái ánh mắt. Hắn bên cạnh một cái khắc cầm súng nam tử gật gật đầu, sau đó thu hồi súng lục, quay đầu nhìn về phía bên kia, bên kia người, lại đây giúp một chút vội. Có hoa dao bên này mấy người trợ rút, rút cuộc ở nửa giờ sau, đem những cái đó tang thi cấp toàn bộ rửa sạch sạch sẽ người là dị năng giả. Đánh nhau nửa ngày, có chút hơi mệt mỏi mọi người bắt đầu ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, trong đó cái kia ăn mặc màu xanh lục quân trang nam nhân, tràn đầy kích động hướng tới bọn họ bên này đi tới, ánh mắt kia đang xem đến phòng xe khi, đáy mắt tinh quang lập lệ không thôi, này rõ ràng là đặt làm phòng xe, ở mặt thế trước cũng không nhiều lắm thấy, xem ra, này bên trong xe nhân thân phân nhất định không đơn giản. Nhìn đi đến chính mình trước mặt nam tử, Nạp Lan Ly bất động thanh sắc hơi hơi lui về phía sau một bước, sau đó nhàn nhạt cười cười, không biết các ngươi là. anh ta đã quên tự giới thiệu, chúng ta là Nút thị căn cứ người, lần này chúng ta là ra tới bên này thu thập vật tư, không nghĩ tới ở chỗ này gặp tăng thi, này còn phải ít nhiều các ngươi tương trợ đâu. Ngươi nọ trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, đúng rồi, không biết các ngươi đây là muốn đi đâu. Xảo, chúng ta cũng là tính toán đi Nút thị. Chỉ là, nơi này ly các ngươi căn cứ hẳn là có chút khoảng cách ra, các ngươi như thế nào sẽ đến xa như vậy địa phương. Đối với trước mặt cái này nam tử quá mức nhiệt tình, nạp lan ly trước sau ôm xa cách thái độ, chỉ là mặt ngoài không có biểu hiện quá rõ ràng. Kia thật đúng là xảo. Người nọ đầu tiên là sửng sốt, ngược lại đó là cao hứng cười to ra tới, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đồng hành, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau không phải. Khi nói chuyện, Bên kia mười người tới thu thập một chút, cũng đã đi tới, đằng trước chính là cái kia ăn mặc một bộ hỏa hồng sắc quần áo dáng người hỏa bạo mỹ nữ, thật dài đầu tóc chắt thành một bó đôi ngựa, dưới chân đặng một đôi giày da, trên mặt treo mê người tươi cười, cả người giống như một đoàn liệt hỏa giống nhau. Nàng phía sau bạch dì dìa nữ tử, trên mặt thần sắc đạm nhiên, cùng nữ tử áo đỏ hoàn toàn tương phản, nàng nhìn nạp lan ly này đoàn người, trong mắt rõ ràng mang theo đại lượng cùng thử trên mặt tươi cười cũng là xa cách khách sáo mặt khác mọi người đối với nạp lan ly bọn họ cũng là hết sức tò mò trước không nói bọn họ này thiếu chút nữa lóe mù bọn họ đôi mắt phòng xe liền mấy người bọn họ kia thân thủ liền làm cho bọn họ tò mò không thôi ta kêu từ chấn vị này hồng y ly hải mị, nữ kêu hồng lụa là hỏa hệ dị năng giả kêu bạch y ly nữ kêu lý hân là thủy hệ dị năng giả còn có cái kêu cẩm lang nha bổng người cao to kêu đỗ trạch Hắn là lực lượng hệ, còn có bên kia hai vị nữ tử, một cái kêu diêm lệ, còn có một cái kêu văn thu bọn họ đều là hồng lửa một cái đội ngũ. Bên kêu kêu ba cái cùng ta giống nhau an mặc tương đồng, chúng ta đều là vê thị căn cứ thủ vệ, chúng ta lần này là cùng ra tới thu thập vật tư. Cái kêu kêu tử chấn người chỉ vào theo sau đi theo đi tới mọi người nhất nhất hướng tới nạp lan ly đoàn người giới thiệu nói. Các ngươi hảo, ta kêu nạp lan ly. Nạp lan ly hướng về phía mọi người gật đầu cười cười, sau đó chỉ vào một bên cung túc còn có một bên thở ở lâm tu cùng với kia rũi cổ mãn nhãn ái mộ chi sắc nhìn hồng lửa mập mạp giới thiệu nói, đây là cung túc, lâm tu, biệt thiết. Hai bên cho nhau nhận thức một chút, sau đó nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, liền tính toán đi đến trong thôn đi thu thập một ít vật từ, bọn họ từ từ chấn trong miệng biết được, hiện tại không ít địa phương tang thi cơ bản đã tiến hóa giống như người bình thường loại giống nhau. Không chỉ có như thế, thổ địa con sông cũng đã chịu ô nhiễm, đồ ăn phương diện cũng là một vấn đề lớn. Bất quá theo mọi người dị năng thức tỉnh, thủy tài nguyên vấn đề hơi chút được đến một ít giảm bớt, nhưng là hiện tại dị năng giả không phải rất nhiều, hơn nữa thủy hệ dị năng càng là hiếm thấy, bởi vậy thủy hệ dị năng tuy rằng sức chiến đấu không phải rất mạnh, ở căn cứ nội lại là cực kỳ được hoan nên. Xem ra hiện tại bên ngoài đã xuất hiện dị năng giả, cứ như vậy. Cũng hảo. Cung túc nhìn phía trước mấy chiếc chậm dài hướng tới phía trước trong thôn khai đi xe, các ngươi cảm thấy cái này từ chân nói, đáng tin cậy sao? Vô luận rửa không đáng tin cậy, trước theo sau nhìn xem nghĩ nghĩ, hoa dao rửa ngồi ở trên sofa, khỏe miệng mang theo mềm nhẹ tươi cười nói. Ta còn là cảm thấy cái này từ chân lời nói có chút không đúng, các ngươi tưởng, thành phố Y Căn Cứ phát hiện dị năng giả cũng liền như vậy mấy cái, lại còn có bị lộng vào phòng thí nghiệm. Cái này vê đút thị căn cứ, thế nhưng có nhiều như vậy dị năng, giả, này rõ ràng rất kỳ quái không phải sao. Hơn nữa, bọn họ nói, này thủy hệ dị năng còn có thể miễn cưỡng duy trì căn cứ dùng thủy nạp lan ly thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng nhìn lâm tu, giơ tay gian, một đạo bạch quang ở hắn đầu ngón tay quanh quần lưu chuyển, thử nghĩ một chút, chúng ta mỗi lần sử dụng dị năng lúc sau, đều cảm giác thực cố hết sức, như vậy. Muốn nhiều ít cái thủy hệ dị năng mới có thể đủ duy trì một cái căn cứ dùng thủy lượng đâu. Cái này từ chấn đang nói dối. Cung túc khẳng định nói. Chính là vì cái gì đâu. Nạp Lan Ly cũng có chút mê hoặc, này nói dối, chỉ cần bọn họ tới rồi vê đút thị khẳng định sẽ bị vật trần. Như vậy, hắn vì cái gì còn muốn nói như vậy? Tổng không phải là bởi vì các ngươi là dị năng giả, hắn vì đem các ngươi lừa đi mới nói như vậy đi. Hoa Giao nhìn mấy cái còn ở suy tư người liếc mắt một cái, mặt thế lúc sau, bọn họ trước hết có năng lực, mà bởi vì không gian nguyên nhân, bọn họ cũng không biết bên ngoài hiện tại là như thế nào gian nan, không chỉ có là tang thi, kia ngủ say ác mà theo thời gian sẽ dần dần thức tỉnh, đến lúc đó mới là chân chính tai nạn bắt đầu, mà hiện tại bất quá là quá độ thôi. Tới rồi trong thôn, bởi vì trong thôn đại bộ phận tang thi đều đã bị rửa sạch tiêu diệt. Bất quá ai cũng không biết trong thôn còn có hay không che giấu, đoàn người đem xe ngừng ở trong thôn trung tâm một mảnh đất trống thượng, sau đó sôi nổi xuống xe. Hồng lùa ngươi mang theo vài người từ bên này thu thập qua đi, bên phải giao cho Lý Hân người bên trái đỗ trạch ngươi phụ trách, ta liền phụ trách bên kia cái kia. Từ chấn nhanh chóng phân phối người tốt tay, mỗi một đội xứng một cái cầm súng quân nhân. hùng lùa cùng Lý Hân còn có đỗ trạch ba người thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bởi vì nơi này rời thành trấn không xa, hơn nữa láng giềng gần yếu đạo, xem như tương đối phát đạt, bởi vậy, trong thôn phần lớn đều là tiểu dương lâu cùng mấy tầng lâu nhà trệt, này coi như là một cái tương đối giàu có thôn nhỏ, bởi vì thành thị phần lớn bị tang thi chiếm lĩnh, bọn họ những người này tay muốn đi trong thành thu thập vật tư, căn bản là đang nằm ơ. Đầu nhi, kia mặt sau người đâu? Tuy rằng nghe bọn hắn nói là muốn đi về nước thị, chính là rốt cuộc không phải người một nhà, hiện tại xem bọn họ một đường đi theo bọn họ đoàn xe phía sau, hiện tại nếu là muốn ra tới phân một ly canh nói. Lớn như vậy một cái thôn, bọn họ nếu là tìm được, kia tự nhiên về bọn họ sở hữu. Từ chấn ánh mắt uy nghiêm nhìn quét mọi người một phen, bọn họ chung chính là có mấy cái dị năng giả, ở chúng ta không có thăm dò bọn họ dị năng thuộc tính cùng với cấp bậc phía trước. Các người tốt nhất đừng đi treo chọc bọn họ. Ta đã biết đầu nhi, chúng ta đây liền chạy nhanh hành động đi. Trong đó một cái ăn mặc quân trang nam nhân đối với từ chấn gật gật đầu, mặt khác mấy người cũng là nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn nhìn bên kia hơi hơi ngừng lại phòng xe, chợt mọi người tứ tán mở ra, chuẩn bị phân công nhau hành động. Nhìn đến mọi người tự động phân tán khai, hướng tới hắn phân chia khu vực đi thu thập vật tư đi. Từ chấn lúc này mới xoay người bước chân trầm ổn hướng đi kia vừa mới dừng lại phòng xe bên. Phòng xe ngừng lại, lâm tu mấy người cũng là theo thứ tự xuống xe, nhìn đứng ở phía trước rõ ràng là đang đợi bọn họ từ chấn, cung túc cười tiến lên, từ đội trưởng, đây là đang đợi chúng ta sao? Đúng vậy, các ngươi nhìn xem có cần hay không đi thu thập một ít vật tư, này thôn có chút đại, bọn họ liền đi trước góp nhặt, nếu các ngươi yêu cầu nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau. Từ chân ánh mắt xuyên thấu qua cung túc, nhìn về phía hắn phía sau dương thúc, đang xem đến cuối cùng xuống xe hoa dao khi, ánh mắt hơi hơi mị mị, bởi vì phía trước mấy người ngăn cản, hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một mảnh góc áo, bất quá mơ hồ có thể nhìn ra tới, là danh nữ tử. Như vậy a cũng hảo. Cung túc ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, nơi này thôn bảo tồn còn tính hoàn chỉnh bất quá thôn trùng cũng là một mảnh tàn bại, trên mặt đất kia nâu đen sắc vết máu còn có cách đó không xa sâm sâm bạch cốt, đối diện phòng ở chỗ rẽ chỗ kia một đống hư thối thì nát, xem ra, thôn này cũng đã chết không ít người a Bất quá chúng ta liền bất đồng từ đội trưởng cùng nhau, từ đội trưởng trước hết mời đi. Cung túc đối với cái kia từ chấn cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, thôn này chung kiến trúc bảo tồn còn tính hoàn hảo, trong không khí kia áp lực nặng nề mà huyết tinh khí vị không phải đặc biệt đùng. Vậy các ngươi chính mình cẩn thận. Từ trấn thật cũng không phải thiệt tình hy vọng bọn họ cùng đi thu thập, hắn cũng không biết này trong thôn còn dư lại nhiều ít vật tư, hiện tại vật tư cực kỳ khẩn trương, trong thành vật tư không có cường đại thực lực, bọn họ cũng thu thập không đến, căn cứ cũng có chút căng thẳng, những người này tuy rằng có dị năng giả, nhưng là không phải người một nhà, trước sau không thể toàn tin. Chờ đến từ trấn rời đi sau, mập mạp khóa kỹ xe, mấy người liền chia làm mấy đội, cung tốc mang theo nạp Lan Ly cùng Dương Thúc Lâm Tu mang theo mập mạp, hoa dao một người, đối với loại này phân phối pháp, Lâm Tu tuy rằng cực kỳ bất mãn, nhưng là ngại với hoa dao, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu, mặt khác mấy người tuy rằng chưa thấy qua hoa dao ra tay, nhưng ở mọi người trong lòng, đối nàng lại không thế nào lo lắng. Lý Hân mang theo diêm lệ còn có một cái là từ chấn thủ hạ, ba người một bên tiểu tâm mà đá vang ra một nhà đại môn, phòng nội hết sức cán tĩnh, phòng ở nội cũng là phá lệ sạch sẽ nơi này cũng không có cái gì hắc hồng vết máu cũng không có các loại hư thối thịt trong phòng ẩn ẩn tản ra một loại mũ khí mấy người ở trong phòng tìm tòi một phen phòng bếp nội một ít đồ ăn sớm đã hư thối lu gạo còn có nửa lu gạo diêm lệ vội dùng mang đến túi tử đem gạo cất vào trong túi mà khác cái kia tử chấn Thủ hạ tiêu dư quân Nam tử ở phòng hầm trung tìm được rồi mấy vại rau ngâm hầm chung còn chôn giấu thật nhiều đang rượu đáng tiếc bọn họ nhân thủ hữu hạn chỉ có thể đáng tiếc nhìn thoáng qua. Diêm lệ ở phòng ngủ chính trong phòng còn nhảy ra chút đồ trang sức, còn có chút thẻ ngân hàng, vòng ngọc gì đó, nàng tiểu tâm mà quay đầu lại nhìn nhìn, nhìn bên ngoài Lý Hân cùng dư quân hai người cũng không có chú ý tới nàng, lập tức trong lòng mừng thầm, đem kia vòng ngọc tiểu tâm mà mang ở trên cổ tay, còn có cái kia nhẫn vàng cùng kim hoa thai gì đó, tắt tiểu tâm mà đặt ở túi tiền. Kế tiếp, dư quân khiêng lên kia nửa túi gạo, Sau đó hướng tới tiếp theo ra đi đến, đãi đoàn người rời đi sau, hoa dao thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này trong sân. Theo nàng bước chân nhẹ dẫm lên mặt đất, mặt đất kia mềm xốp bùn đất mấy không thể tra hơi hơi cuồn cuộn, bên cạnh không gian một trận hơi hơi dao động và mèo, sau đó liền thấy Mao Mao tiểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hoa dao bên chân. Ngao, Mao Mao hưng phấn liền tưởng lớn tiếng chu lên, lại làm hoa dao đột nhiên rỗi tay cấp bưng kín. No no Mao Mao dùng sức chấp chính mình mắt to, trong mắt tràn đầy vô tội chi sắc nhìn Hoa Dao, nỗ lực biểu đạt, ta thực ngoan. Không chuẩn gạo. Mao Mao tuy rằng học xong nói chuyện, nhưng trong xương cốt cương thi cảm giác lại so với Hoa Dao càng sâu, ở không gian nội, hắn có thể tùy ý nhảy, giống lộ ra cương thi răng nanh, sau đó đuổi theo những cái đó đã chịu kinh hách động vật, nhưng là so sánh với lưu tại Hoa Dao bên người, hắn vẫn là nguyện ý thu liễm cương thi lợi nhà. Làm một cái nghe lời ngoan bảo bảo. Mẫu thân, chúng ta muốn làm cái gì? Mau mau ngoan ngoãn treo ở hoa dao trên chân, ngừng đầu, cục nước hỏi. Thu thập vật tư. Hoa dao vừa đi, tinh thần lực nháy mắt đem toàn bộ thôn bao trùm, cảm thụ được kia mấy đạo hơi thở, toàn bộ thôn hình dáng nháy mắt xuất hiện ở nàng trong đầu. Muốn mau mau hỗ trợ sao? Thu thập vật tư, thứ gì, ăn ngon. Mau mau không cấm bắt đầu xoa tay hầm hè. Chính mình có phải hay không muốn nỗ lực điệu biểu hiện một chút, gần nhất mâu thân đều làm hắn nhốt ở không gian nội, không để ý tới hắn, như vậy đi xuống, hắn muốn thắt sủng. Người biết cái gì? Hoa dao buồn cười nhìn kia một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng mau mau, dối tay dùng sức xoa xoa kia đầu nhỏ dưa, nghe nghe, có hay không hương hương đổ ăn hương vị. Mau mau cái mũi nhỏ dùng sức tùng tùng sau đó đôi mắt đông dưng sáng ngời, ăn ngon, ăn ngon, ta có thể ăn sao? Hoa giao nhìn bên cạnh sân, lúc này, nơi đó mặt chính chuyển tới một trận kịch liệt khắc khẩu thanh, khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên, một lát liền có thể ăn. Bên cạnh, đang ở thu thập vật tư Lý Hân cùng Diêm Lệ hai người không biết vì sao đột nhiên khắc khẩu lên, từ lầu hai sách theo một túi đồ vật dư quân xuống dưới liền nhìn đến hai người chính ồn ào đến túi bụi, lập tức liền ném xuống trong tay đổ vật, tao mày, Lý Hân, các ngươi sao lại thế này, xảo cái gì? Lý Hân trong mắt phẫn nộ không chút nào che giấu, chỉ là trên mặt nàng biểu tình không chế thực hảo, cùng bên cạnh kia phẫn nộ một khuôn mặt đều hơi hơi có chút vặn vẹo diêm lệ so sánh với, khá hơn nhiều, bởi vậy, Dư Quân chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng liền không tự giác thiên hướng Lý Hân, diêm lệ, sao lại thế này? Hừ, đều là Lý Hân, còn không phải là nhìn chúng ta trên tay vòng ngọc từ sao? Ngươi muốn cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng tính cái gì? Diêm Lệ khinh thường liếc Lý Hân liếc mắt một cái, đối với dư quân đối nàng thiên vị, càng làm cho Diêm Lệ trong lòng phẫn hận, cái này Lý Hân một bộ cao cao tại thượng thánh mẫu bộ dáng, những người đó một đám đều bị nàng biểu hiện giả dối sở che giấu, ngay cả bọn họ đoàn xe chung mọi người cũng là như thế, còn đem nàng trở thành nữ thân đâu, ừ, đừng tưởng rằng nàng làm những cái đó sự nàng không biết. Lệ lệ, người sao lại có thể nói như vậy? ta bất quá là thuận miệng hỏi một câu ngươi trong tay vòng ngọc từ nơi nào tới ta nhớ rõ phía trước ngươi còn không có ai biết ngươi phản ứng lớn như vậy lý hân liễm đi trong mắt tức giận trong lòng hận không thể một phen bóp chết cái này sẽ không xem người sắc mặt diêm lệ cố tình bọn họ vẫn là một cái đội người được rồi còn không phải là cái vòng ngọc từ sao dư quân đối với hai người khắc khẩu nguyên nhân cũng rất là bất mãn sau đó nhìn lý hân liếc mắt một cái Lần sau đi bên trong thành thu thập vật tư thời điểm, ta lại cho ngươi mang mấy cái trở về chính là. Nhìn dư quân kia nhìn về phía Lý Hân kia nhu hòa trung mang theo vài phần ái mộ ánh mắt, Diêm Lệ cắn chặt môi dưới, lại một cái bị Lý Hân nữ nhân này biểu tượng sở mê hoặc nam nhân, Diêm Lệ tuy rằng trong lòng hận đến muốn chết, nhưng là rồi lại không thể nài hà, cái này Lý Hân tuy rằng diện mạo không bằng cái kia hồng lụa như vậy mỹ diễm động lòng người, nhưng là nàng gần nhất sẽ là người. Thứ hai Nàng sẽ trang, nam nhân không đều ái này một bộ sao, diêm lệ hai mắt phẫn hận trừng mắt lý hân. Bóng dáng, hận không thể đem nàng bóng dáng cấp đăng suất một cái lỗ thủ tới. Này xương, ở Mao Mao đồng học một lăn long lóc đem nhân ra trong nhà đồ vật toàn bộ thu vào không gian lúc sau. Hoa giao rốt cuộc từ bỏ áp bức cái này tiểu sức lao động ý tưởng, trực tiếp đem một cái khác chết an vạ không gian không muốn ra tới thanh trạng cấp sách ra tới. Nguyên bản chính an tĩnh ngồi ở không gian nội, đánh đơn giản máy rời trò chơi nhỏ thanh trạng, đột nhiên trước mặt hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, sau đó liền nhìn đến kia làm hắn tránh chi e sợ cho không kịp tiểu đầu chọc thẳng tắp chiều hắn đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến, dơ tay đó là một cái tác. Ẩm, mau mau toàn bộ bị trụt phi được khảm tới rồi trong sân trên vách tường đi, chỉ để lại một cái nho nhỏ hình người lỗ thủng, lỗ thủng quanh thân trải rộng tơ nhện vong giống nhau vết rách, bởi vậy có thể thấy được. Thanh chạc này một cái tát huy lực, càng thêm có thể thấy được, này thanh trạc đối với Mao Mao kia phản xạ tính sợ hãi. Bang một khối rách nát quay đầu rơi xuống, Mao Mao mặt sám mày cho từ kia vách tường trung bỏ ra tới. Mẫu thân Mao Mao kéo dài quá run run âm, sau đó nhanh chóng bổ nhào vào hoa dao trước mặt, vẻ mặt đưa đám, lòng ta đều nát. Một bên thanh trạc sắc mặt thanh một trận bạch một trận, nhìn Mao Mao kia khóc lóc kể lệ bộ dáng, một bộ cường tự nhẫn lại bộ dáng. Được rồi, đừng bán manh. Hoa dao ghét bỏ sách theo Mao Mao ném tới thanh Trạc trong lòng ngực. Thanh Trạc, người mang theo Mao Mao đi thu thập vật tư, chú ý hạ, đừng bị phát hiện. Đã biết, thanh Trạc không tình nguyện, vẻ mặt ghét bỏ ôm Mao Mao, một cái lắc mình biến mất tại đây tòa trong sân. Tuy rằng hắn trong lòng cực độ không tình nguyện, nhưng là hắn còn tính thức thời, biết chính mình không phải hoa dao đối thủ. Hơn nữa, hắn hiện tại trên người còn có nàng không gian dấu vết căn bản vô pháp phản kháng, bởi vậy, chỉ có thể nhận mệnh ôm mau mau bắt đầu làm việc. Chờ đến mau mau cùng thanh trạc hai người sau khi rời khỏi, hoa dao lại đem dạ ưng mấy người kêu lên. Đột nhiên từ không khí tươi mát không gian đổi đến này vẫn đủ không gian nội, mọi người trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng có chút khó có thể chịu đựng, Bất quá cũng may mọi người tiếp thu lực đều rất cường đại, thực mau liền thích hương xuống dưới 40 mấy cá nhân, bao gồm lưu vũ cùng lưu phòng. Toàn bộ đều bị tiêu lên, trong lúc nhất thời, cái này sân bị tắc đến tràn đầy, cũng may, này nông ra tiểu viện diện tích còn tính trọng đại, mọi người đứng, cũng không tính quá chen chúc. Chủ nhân dạ ưng mấy người đứng ở phía trước, nghi hoặc nhìn hoa dao, không rõ nàng đột nhiên gọi bọn hắn ra tới là vì cái gì. Các ngươi mấy người dị năng chi lực hẳn là khôi phục không sai biệt lắm, kế tiếp chúng ta muốn đi về đốt thị người sống sót căn cứ, mà các ngươi trừ bỏ dị năng ở ngoài. Thân thủ cũng không tồi, các ngươi liền đi tự hành phát triển, ở không gian nội đối với các ngươi cực hạn tính quá lớn. Hoa dao nhìn liên can người chờ, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, chúng ta tưởng đi theo chủ nhân bên người. Đêm tiêu nhíu như mày, nàng không rõ hoa dao ý tứ, đây là muốn cho làm cho bọn họ rời đi, là từ bỏ các nàng một tia sao. Mọi người không cấm trong lòng hoảng hốt, đồng thời nhìn hoa dao, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng chờ đợi. Đi theo ta bên người các ngươi cũng không giúp được ta cái gì. Hoa dao dừng một chút, sau đó dơ tay vung lên, từng khối hình vuông thẻ bài xuất hiện ở mọi người trước mặt, thẻ bài nội phản phất lưu động thủy ngân giống nhau, tinh mỹ dị thường, liền như vậy nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Đây là ta dùng linh tinh làm thành chìa khóa, nơi này khắc có một cái không gian truyền tống trận, các ngươi đem nó dung tiến trong cơ thể, về sau liền có thể tùy thời tiến vào không gian, không gian nội tuy rằng linh khí dư thừa, Nhưng là nơi đó mặt quá mức bình thản, hạn chế các ngươi phát triển, tại đây bên ngoài tràn ngập nguy hiểm thế giới, có thể đi bao xa liền xem các ngươi chính mình. Có thể nói, này bốn mươi mấy cá nhân, hợp nhau tới lực lượng tuyệt đối có thể chấn động thế giới này, bọn họ nguyên bản đó là thế giới này đứng đầu đặc công, hiện tại lại thức tỉnh rồi dị năng, thể chất càng là ở không gian nội được đến cải tạo, có thể nói, những người này liên hợp ở bên nhau, tại đây mà thế, tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi. Mọi người đồng thời ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại đây, dơ tay tiếp nhận kêu huyền phù ở trước mặt linh tinh. Tại chủ nhân, chúng ta sẽ không làm người thất vọng. Đêm du bình tĩnh nhìn nhìn hoa dao, sau một lúc lâu mới cung kính cúi đầu nói. Tuyệt không sẽ làm chủ nhân thất vọng. Mặt khác mấy người cũng là đồng thời nói. Không gian nội còn có rất nhiều xe mới, đêm du mấy người bọn họ tính toán trước tiên ở thôn này nghỉ tạm một chút. Trước thích đứng một chút bên ngoài hoàn cảnh lại nói, mọi người cũng là tìm cái phòng, sau đó đi vào đem linh tinh dung tiến trong cơ thể. Đương hoa dao trở lại trên xe không bao lâu, bên kia lâm tu liền cùng mập mạp hai người liền đã trở lại. Hô hô, mệt chết ta, nhìn dáng vẻ, này giảm béo thế ở phải làm a? Mập mạp vừa tiến đến liền toàn bộ mệt nằm liệt, nhìn nhìn lại bên cạnh mặt không đỏ khí không xuyến lâm tu, mập mạp nháy mắt cảm khái, người này cùng người chi gian khác biệt. Sao liền lớn như vậy liệt? ngồi đốn ăn ít điểm, hoặc là đói cái mấy ngày không phải gầy. Lâm Tu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái mập mạp, nguyên bản mập mạp ở trong lòng hắn vẫn luôn là cái chói buộc, bất quá cũng may, này mập mạp còn tính tranh đua, sắt tăng thi, thu thập vật tư, đều rất tích cực mà, bằng không, Lâm Tu tuyệt đối sẽ đem hắn này hơn 200 cân thịt mỡ cấp đá ra đi vì tăng thi không thể. kia đến muốn ta mạng giả A. Mập mạp trợn trắng mắt sau đó nghĩ đến bọn họ này một hàng thu hoạch tức hắc một cái đánh rất ngồi dậy tới kích động mà nhìn hoa dao hắc hắc chúng ta lần này thu hoạch pha phong a tuy rằng thiếu chút nữa chạy chặt đứt chân cũng may không buồn phí ở thôn trung gian nơi đó hẳn là thôn trung đại hình kho lúa a nơi đó mặt ít nhất có vài ngàn cân gạo còn có bắp khoai tây linh tinh hắc, hắc hắc lần này tử chúng ta lại có thể ăn thật lâu nhìn ngươi về điểm này tiền đồ Lâm Tu vẻ mặt khinh bỉ, này mập mạp đối ăn chấp nhất trình độ tuyệt đối so với đối nữ nhân còn muốn nhiều. Ngươi đâu, hoa dao tiểu thư, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Mập mạp phi thường tò mò ghé vào sofa chỗ tựa lương thượng, mắt nhỏ nhanh như chấp chuyển, chính là không dám nhìn hướng hoa dao đôi mắt, hắn mập mạp quá có tự mình hiểu lấy, chứ không nói này nhìn qua, này lâm tu sẽ khó chịu, sau đó âm thầm khẳng định sẽ cho hắn làm khó dễ, sau đó... Hán vạn nhất một cái không nhịn xuống bêu xấu làm sao bây giờ? Còn hành Hoa giao đối với vật tư không như vậy cường hứng thú Bất quá lo liệu không lãng phí tâm tình Thấy được liền sẽ thu vào không gian Dù sao cũng không chiếm địa phương Thức mau, Liền ở mấy người liêu đến khí thế ngất trời là lúc Bên này cung túc mấy người cũng đã trở lại Cung túc cùng nạp lan ly Hai người cũng là cười đến vẻ mặt lộn nhạo. Xem ra Mấy người cũng là thu hoạch không tồi Ngươi nói cái này từ chấn bọn họ khi nào mới trở về. Đợi trong chốc lát, xem từ chấn bọn họ đoàn người giống như còn không có trở về, cung túc có chút nhàm chán ghé vào bên cửa sổ thượng, bên trong dương thúc tắc đi nấu cơm đi, thôn nội một mảnh an tĩnh, an tĩnh cơ hồ quỷ dị. Từ từ, đột nhiên, cung túc vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm túc quay đầu nhìn mọi người, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Lâm Tu một bên phiên phía trước cung túc xem kia một quyển tiểu thuyết, Một bên không chút để ý trả lời, mập mạp cũng ngồi thẳng an tĩnh nghe, nạp lan ly chi nổi lên lô thai, bên này hoa giao cũng tò mò nhìn lại đây, hiếm khi nhìn thấy cung túc như vậy nghiêm túc biểu tình đâu. Động vật, mặt thế lúc sau, động vật giống như đều không thấy, tổng không thấy được, chết sạch đi. Lâm Tu nhìn bên ngoài, thôn này hẳn là xem như một cái cỡ trung thôn, này trong thôn tổng không thấy được một con tiểu miêu tiểu cẩu đều không có đi. Không chỉ có như thế, Ngay cả côn trùng kêu vang điệu kêu đều không có, này quả thực là quá khác thường. Ngươi là nói lâm tu sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên, nhẹ nhàng buông sách vở, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, vẻ mặt cũng mang theo vài phần trầm trọng, nếu thật là như thế, vậy phiền thoái. Nếu là này đó tiểu động vật nhóm cũng cùng biến dị nói, tia nạp lan ly sắc mặt cũng là chợt đại biến, chỉ là này đó tang thi liền đủ mọi người chịu được. Nếu là những cái đó tiểu sâu tiểu con kiến gì đó cũng biến thành tăng thi, kia này còn muốn hay không mọi người sống. Hiện tại còn chỉ là suy đoán, thời tiết này còn không có ấm lại, có chút động vật còn chưa thức tỉnh, tạm thời hẳn là không cần lo lắng. Cũng không biết căn cứ bên kia có hay không thiết tưởng quá phương diện này, lại có hay không làm tốt phòng hộ thi thố. Hảo, An cơm. Dương Thúc luôn luôn không tham dự bọn họ thảo luận, cũng không phát biểu ý kiến đến gì. Lúc này nhìn mọi người sắc mặt chấm lánh, hắn phỏng chừng là gặp gỡ cái gì phiền thoái, chỉ là, những mặt khác, hắn không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể làm chút ngon miệng đồ ăn làm mọi người ăn vui vẻ một chút. Mọi người ở đây cơm nước xong lúc sau, bên kia hồng lụa ba người liền có chút chật vật đã trở lại, cầm đầu hồng lụa vai trái không biết bị thứ gì cấp bị thương, nàng tay phải che lại vai trái, trên tay trái máu không ngừng mà chảy ra kia lửa đỏ quần áo cũng không biết bị cái gì cấp xé nát nàng phía sau một nữ nhân khác văn thu trên người thường càng trọng trước ngực vài đạo như là bị cái gì sắc bén đồ vật cấp cắt ra bởi vì nàng ăn mặc màu đen quần áo chỉ có thể từ kia trước ngực bị tẩm tuyết một tảng lớn mới có thể nhìn ra nàng hẳn là cũng chảy không ít huyết mặt sau cùng nam tử hai bên gương mặt các ấn vài đạo thật sâu mà trào ấn nhìn qua cũng là chật vật hết sức hồng lụa một bên mở cửa xe Từ bên trong xe tìm được rồi giản dị băng vải đi trước cấp thương nghiêm trọng nhất văn thu băng bó, bởi vì không có dược phẩm, bọn họ cũng cũng chỉ có thể đơn giản băng bó một chút, đến nỗi nam nhân kêu bị thương gương mặt, hắn cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng, lại thế nào, cũng chỉ có thể chờ tới rồi căn cứ lại nói. Hồng lùa tỉ, người bả vai văn thu môi hơi hơi trở nên trắng, nhưng nhìn kia cố nén đau đớn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi hồng lùa, nàng một bên khẽ cắn môi dưới. Một bên quay đầu nhìn về phía bên kia phòng xe, nếu không, chúng ta đi hỏi một chút bọn họ có hay không dược, bị cái kia đồ vật trả thương, nếu là có vi rút nói. Nếu là thật sự có độc, giống nhau dược có ích lợi gì. Hồng lùa mím môi, hai mắt từ kính chiếu hậu trông được về phía sau mặt xe, cửa sổ xe khẩu thượng nằm bò một cái tuấn mỹ nam nhân, giống như kêu. Cung túc, đối, tên này rất kỳ quái. Bất quá người nam nhân này nhưng thật ra lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, tuy rằng so ra kém một cái khác, nhưng là hắn cho nàng ấn tượng nhất khắc sâu. Cặp kia tả thứ hai trong mắt, khỏe miệng nhàn nhạt cười xấu xa, trong mắt phản phất đối hết thể đều không bỏ trong mắt bừa bãi. Tin tưởng như vậy một người nam nhân, không có nữ nhân có thể chống cự đi, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần vẫy tay, phòng trừng liền có bò lớn nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nào lên đi thôi. Văn Thu theo Hồng Lửa ánh mắt nhìn lại, trong mắt cũng là kinh diễm chợt lóe mà qua, bởi vì nàng động tác liên lụy đến trước ngực miệng vết thương, tức khắc đau sắc mặt vừa kéo. Hồng Lửa tỷ, các ngươi nói, kia rốt cuộc là cái cái gì quái vật? Sẽ là tang thi sao? Nghe được Văn Thu như vậy vừa nói, trên ghế sau Nam Nhân cùng Hồng Lửa hai người sắc mặt đều là khó coi cực kỳ, không có khả năng. Tuy rằng không thấy rõ kia đổ vật là cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể là tang thi sang thi động tác không nhanh như vậy, đừng chính mình hù dọa chính mình, chờ tư đội trưởng trở về, chúng ta liền có thể hồi căn cứ. Tuy rằng mấy người cực lực phủ nhận, nhưng là ba người sắc mặt vẫn là càng ngày càng khó coi, rốt cuộc, liền ở mấy người chờ không kiên nhận thời điểm, những người khác mới chậm rãi trở về. Mặt khác mấy người đều bao lớn bao nhỏ khiêng không ít đồ vật, mấy người chung, cũng cũng chỉ có hồng lụa này ba người tương đối xui xẻo. Mặt khác mấy người cũng chưa gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Bên kia nhìn đến bị thương ba người, lại là hảo một trận hỗn loạn, sau đó chờ bọn họ bên kia đem mấy cái người bệnh băng bó hảo lúc sau. Từ chấn lúc này mới đi tới, mới vừa đi đến xe bên, liền nghe đến một trận đồ ăn mùi hương, không chỉ có như thế, còn có thịt vị, thịt than chua ngọt hương vị, thịt kho tàu xương sườn hương vị. Tuy rằng hương vị đã biến phai nhạt, nhưng vẫn là làm từ chấn cấp nghe thấy ra tới. Nhìn một đám lười biếng ngồi ở trên chỗ ngồi mọi người, từ chấn ánh mắt thâm thâm, ngón tay nhẹ nhàng mà ở cửa xe thượng gõ gõ Từ đội trưởng, có phải hay không phải đi? Cung túc không tình nguyện đứng dậy. Đúng vậy, bởi vì kế tiếp lộ trình còn có chút xa, cho nên chúng ta đến lập tức khởi hành. Từ chấn ánh mắt nỗ lực mà lướt qua cung túc, muốn nhìn xem bên trong đến tuột cùng còn có những người đó, bất quá, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đều bị cùng túc cấp chặn. Trở lại trên xe từ trấn trong lòng không ngừng mà quay cuồng. Nhóm người này người cùng hắn gặp được mặt khác người sống sót một chút cũng không giống nhau. Bọn họ quần áo ngăn nắp, lại còn có ngồi cao cấp phòng xe. Xem bọn họ xe liền biết, bọn họ này dọc theo đường đi hẳn là hiếm khi gặp được tang thi tập kích. Hơn nữa, bọn họ đồ ăn sung túc. Đầu nhi, thật làm cho bọn họ cùng như vậy. Từ trấn một cái thủ hạ nhìn nhìn mặt sau xe, trong mắt xẹt qua một tia cùng nhiệt. Như vậy cao cấp xe, đặc biệt là ở mặt thế, quả thực là quá hi hữu. Này đoàn người, không đơn giản. Từ chấn nhàn nhạt nhìn chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, có thể đừng treo chọc cũng đừng treo chọc, nếu là vào căn cứ, tốt nhất đưa bọn họ kéo vào chúng ta đội ngũ tới. Ngươi cũng biết, gần nhất căn cứ mặt trên cũng đấu đến lợi hại, chúng ta cũng đến làm chút chuẩn bị. Trạm vạng thời điểm, mọi người tới tới rồi một cái chạm xăng dầu phụ cận cửa hàng tiện lợi. Một hàng bốn chiếc xe vừa mới khai đi vào, nhưng là lại không thấy được một con tăng thi. Đang lúc mọi người kỳ quái hết sức, liền thấy bên kia chính nghe vài chiếc dịp. Cửa hàng tiện lợi bên ngoài ngồi một đám người, những người này mỗi người phong trần mệt mọi bộ dáng, nhìn qua hẳn là chút người sống sót, nhìn đến bọn họ bên này mấy chiếc xe, bên kia mọi người ánh mắt đồng thời hướng tới bên này xem ra, kia nháy mắt ngói lượng ánh mắt, chỉ làm phía trước từ chấn trong lòng một trận cảnh giác. Đặc biệt là nhìn đến mặt sau kia chiếc bề ngoài bóng lưỡng hoa lệ phòng xe, mọi người trong mắt nháy mắt liền dính vào kia liền trên xe, trong mắt tham lam chi sắc không chút nào che giấu. Không biết khi nào phản hồi trên xe mau mau một người ngồi ở mặt sau ghế giữa thượng, phấn nộn tay nhỏ nâng kêu béo đô đô gương mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lâm tu cái ốc, mau mau trong lòng tiểu nhân đang ở cuồng ngầu lâm tu, người này quá chán ghét, cư nhiên đem hắn một người ném đến mặt sau, không cho hắn tiếp cận mẫu thân. Ơn, hán quyết định muôn chán ghét hắn. Tựa hồ cảm nhận được mặt sau kia cường đại hóa niệm, lâm tu trong mắt hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, nhưng là quanh thân lại không tự giác mà dẫn dắt điểm điểm bị áp, làm đến nguyên bản chính tức giận bất bình, mau mau tức khắc cả người giống như tạc mau miêu giống nhau, cả người đều cảnh giác để phòng lên. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Ân, quả nhiên người này quá chán ghét. Phía trước từ chấn xe vừa mới dừng lại. Sau đó bên cạnh mọi người liền đồng thời vây quanh lại đây, nhìn những cái đó xuống lại lại đây mọi người, từ chấn mày rậm vừa nhíu các ngươi là. Vị này đại ca, chúng ta đều là từ bên cạnh thành thị chạy ra tới người sống sót, không biết các vị đây là trong đám người đi ra một cái thon gầy nam tử, mang theo một cái mắt kính, trường toái phát che khuất chán, một khuôn mặt nhìn qua có chút trắng bệnh, hắn tuy rằng cười, nhưng vô cớ cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, trực giác. Từ chấn đối người này có chút không mừng. Chúng ta là vệ Nút Thị, chúng ta là quân đội. Từ chấn như thế vừa nói, những cái đó nguyên bản ngói lượng ánh mắt nháy mắt thu liệm không ít, đặc biệt là theo từ chấn đi xuống xe, nhìn đến kia bên hông xuống ống, ngó nghe dục dịch mọi người lại thu liễm vài phần, biết những người khác xuống xe, bên kia những người khác đã lén lút lại ngồi trở về, chỉ còn lại có cái kia thon gầy nam tử còn đứng ở nơi đó chỉ thấy hắn đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, sau đó đánh giá mọi người liếc mắt một cái, nguyên lai like là vê lúc thị, chúng ta nguyên bản là di thị người, bất quá hiện tại di thị đã tất cả đều là tăng thi, ai. Thon gầy nam tử quay đầu lại nhìn nhìn người khác, ánh mắt không giấu vết ở bên trong xe kia đôi đến tràn đầy vật tư mặt trên nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó khỏe miệng hơi hơi hiện lên một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, nếu các ngươi là con nhân, như vậy chúng ta có thể cùng các ngươi đồng hành sao. Nay từ chấn nhìn phía trước kia một tảng lớn người, nhìn nhìn lại mặt sau chính xuống xe lâm tu mấy người, sau đó lúc này mới biểu tình nghiêm túc quay đầu, chúng ta lần này ra tới là có nhiệm vụ, các ngươi theo ở phía sau là có thể, nhưng nếu là gặp tăng thi, vậy các ngươi chính mình nghĩ cách. Kia thon gầy nam tử sừng sốt, còn chưa nói lời nói, hắn phía sau một cái khác tương đối tuổi trẻ nam tử liền bất mãn mở miệng, các ngươi không phải quân nhân sao các ngươi quân nhân còn không phải là nên bảo hộ chúng ta này đó dân chúng sao? chúng ta di thị xuất hiện đại lượng tang thi lúc sau, các ngươi quân nhân không chỉ có không có viên trợ, hiện tại gặp người cư nhiên không tính toán bảo hộ chúng ta. những người khác nghe thế lớn tiếng chất vấn lúc sau, tức khắc một trận rối loạn. đã xảy ra chuyện gì? nạp lan ly mấy người chậm rãi đã đi tới, này một mảnh tang thi xem ra hẳn là bị những người đó cấp rửa sạch, chẳng lẽ không phải sao? Nam nhân kia không để ý đến mặt sau nạp Lan ly, nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi từ chấn tiếp tục nói: Các ngươi cầm chúng ta nộp thuế người tiền, hiện tại chúng ta gặp nạn, các ngươi lín nên trợ giúp chúng ta mới là. đủ rồi, cấp lão nương cũng ngay. Bên kia Hồng Lụa nhìn vây quanh ở trước mặt mấy người, trên vai đau đớn một trận tiếp một trận, nàng trong lòng nguyên bản liền hòa đại, tức khắc đi lên trước tới, hung hăng chừng mấy người lại không cút ngay, tiểu tâm lão nương không khách khí. Lao Nương cũng không phải là quân nhân, người đối phó không thế nào sẽ nói từ chấn. Người nọ còn có thể, nhưng là đối với không nói lý nữ nhân, người nọ liền không có cách. Tiểu tâm mà liếc kia thon gầy nam nhân liếc mắt một cái, Thon gầy nam nhân đấy mắt xẹt qua một tia ám mang, giơ tay, được rồi cường tử, làm mọi người đi vào nghỉ ngơi đi. Này lại buổi tối, cái cọ ở mỹ, nếu là đem chúng quanh tang thi cấp kinh ngạc lại đây làm sao bây giờ? Người nọ hiển nhiên rất sợ cái kia thon gầy nam tử, nghe được hắn nói, cổ không tự giác rụt rụt, sau đó liền trộm lui xuống. Hoa dao một tay nắm Mao Mao, bên cạnh lâm tu tiểu tâm mà che đậy rất nhiều ánh mắt, theo sát hướng tới phía trước đi đến, cái này cửa hàng tiện lợi cũng không lớn, bên trong đồ vật hiển nhiên đã không, chỉ còn lại có trống rông cái giá. Tư chấn nhìn nhìn, sau đó tìm một chỗ đất trống, một hàng mười hai người liền tiến đến cùng nhau ngồi xuống. Bên này lâm tu nương ba lô trái lớp từ không gian nội lấy ra thảm lót trên mặt đất, sau đó tiểu tâm mà làm hoa dao ngồi xuống. Mặt khác mấy người lúc này mới theo thứ tự ngồi vây quanh ở cùng nhau. Bên cạnh những người khác, có nam có nữ, nhưng là trong đó lao nhân cùng tiểu hài tử cực nhỏ, xem ra, lúc này đây mà thế đào thải, đem những cái đó lực lượng nhỏ yếu người đã đào thải. Đối diện một hàng cùng bọn họ bên này hai bên đều an tĩnh ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lẫn nhau đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. Bởi vì phía trước đánh nhau một phen, lại hơn nữa bị thương, hồng lụa cùng văn thu này hai nữ nhân lúc này đã cực kỳ hư nhực rồi, từ chấn vội lấy ra bánh quy cùng bánh mì, lại từ ba lô nội lấy ra nước khoáng, mấy người bắt đầu ăn cái gì. Nhìn bên kia mọi người từ ba lô móc ra đồ ăn, kia thon gầy nam tử bên kia mọi người ánh mắt đồng thời sáng ngời, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bọn họ ba lô càng có tiểu tâm mà đánh giá bên ngoài mấy chiếc xe, xem bọn họ bộ dáng, bên trong xe hẳn là có nhiều hơn đồ ăn. Đột nhiên, liền ở bên kia sột sột soạt soạt không biết đang nói chút cái gì gian, một trận tiểu hài tử tiếng khóc truyền đến, trận liền thấy một cái bốn năm chục tuổi tả hưu nữ nhân trong tay ôm một cái tiểu hài đồng không ngừng mà hống, kia tiểu hài tử một trận một trận khóc thút thít, trói hai tiếng khóc khiến cho bên kia từng đợt toán trách vang lên. Chết lao thái bà, chết xa một chút, Động bất động liền khóc, khóc tăng đâu, khóc lao tử tâm phiền ý loạn. Một cái thô mãng đại hán đột nhiên ác thanh ác khí quát. Được rồi, người bất tranh cãi, nhân ra tiểu hải tử đói đến hoảng, đại nhân đều chịu không nổi, húng chi hải tử đâu. Một nữ nhân thanh âm nói, cái kia ôm hải tử nữ nhân sắc mặt hơi ám, một bên ôm hải tử hống, một bên vô hải tử phía sau lưng. Đột nhiên, kia nữ nhân bước nhanh đi đến tử chấn trước mặt, hai mắt cầu xin nhìn mấy người, các vị. Các ngươi xin thương xót, đáng thương đáng thương ta cái này cháu gái đi, nàng ba ba mụ mụ biến thành tăng thi, mà hiện tại nàng lại hai ngày không ăn cái gì, như vậy đi xuống ta sợ. Từ chân chính hướng trong miệng đưa đồ vật, đột nhiên như thế nào cũng đưa không đi vào, ngơ ngác nhìn phía trước cái này đầu bù tóc rối, vẻ mặt phong xương chi sắc nữ nhân, nhìn nhìn lại nàng trong lòng ngực kia rõ ràng hơi thở tiệm nhược hài tử, đột nhiên trong lòng cập không dễ chịu lên. Này, đầu nhi! Ngươi xem nhân ra hải tử nhiều đáng thương bên kia hồng lụa đã dựa ngồi ở trên tường nửa hít mắt, bên này Lý Hân nhíu lại mày, trên mặt biểu tình cũng mang theo vài phần khó chịu nhìn đối diện nữ nhân, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tử trấn.